không có người chú ý tới từ vừa mới bắt đầu chiến đấu khai hỏa chiến đấu dư ba liền bắt đầu ảnh hưởng cảnh vật chung quanh mảnh này dựng đứng vách đá cũng không phải là lẻ loi c h ơ i trọi tồn tại bọn họ hướng hòn đảo đất liền kéo dài ra từng tòa cao cao sân phong mà lại hiện tại là b ã o tuyết đột nhiên ngừng bao trùm tại đỉnh núi tầng cao nhất tuyết động nhưng thật ra là tương đương sốt u chiến đấu phát ra tiếng vang cực lớn một chút xíu bắt đầu ảnh hưởng cách đó không xa một ngọn núi chậm rãi có một chút đông tuyết chấn động rất xuống chất phút chốc trượt xuống tích cắt thành đống l ư ợ n g biến tới trình độ nhất định liền sẽ hình thành chất biến làm lọ vừa đại chiêu hình thành vòi rồng phát động lúc chất biến rốt cục sinh ra tuyết lở lập tức hình thành vô số tuyết động từ đỉnh núi bắt đầu trượt xuống kéo theo tiếng vang giống như vạn mã buôn đằng ven đường tất cả cao ngất chịu Z é t cây cối đều bị bẻ gãy đi theo có trở thành tuyết lở đồng loá doanh thanh e m ủng ủng t r u y ể n đi không biết bao xa ột vương thành mòn sân thần sắc khẽ động nhìn về phía đông bắc phương hướng bên kia mơ hồ có tiếng oanh minh chuyển đến hắn đã gặp vừa rồi tình báo cung cấp người chỉ là một cái may mắn bình dân vừa vặn nhìn thấy một đám người con bao lớn bao nhỏ hướng phía tây ngư dân bên tàu cái này ngược lại càng thêm sâu hắn lo nghĩ bày ra ra như vậy hành động hải tặc sẽ bị một cái bình dân phát hiện chính mình chạy trốn lộ tuyến mà lại như vậy bao tuyết cùng chiến tranh bên trong một cái bình dân ở bên ngoài bản thân liền là một cái rất lớn điểm đáng ngờ còn có không ít những binh lính khác phát hiện điểm đáng ngờ báo cáo đến nơi đây Tỉ như bao quát quốc vương cùng đại các quý tộc tài bảo bị chính xác toàn bộ trộm đi nhiều như vậy địa phương đồng thời mất trộm thế nhưng là vừa rồi bình dân nhìn thấy nhân số tuyệt đối không có cách nào tạo thành nhiều như vậy địa phương tài bảo bị cướp ở trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ cùng kỳ quặc mòn sần trong lúc nhất thời cũng có chút không quá có thể sờ chuẩn chuyện mạch lạc bất quá trực giác để hắn phát hiện chuyện tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy vừa vặn đông bắc phương hướng truyền ra tiếng vang cũng làm sâu sắc hắn ý nghĩ Cà tu. ngươi dẫn đầu hai trăm người đi đem cái kia c ố c thai đoàn hải tặc bắt lại cho ta đến có vấn đề hay không mọn sần trong lòng có quyết định không do dự nữa nhanh chóng ra lệnh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thiếu tướng các hạ đối phương chỉ có hơn mười người lại là từ chưa từng nghe qua tên cái gì c ố c thai đoàn hải tặc làm tổng bộ hải quân thượng tá cả tù cảm thấy dẫn đầu hai trăm người còn bắt không được đến vậy không bằng trực tiếp giải nghệ được rồi thút đi thôi mọn sần cũng không trí hoãn an bài tốt cả tù hắn nhún người nhảy lên không c h u n g hắn phảng phất một đạo sao băng thẳng tắp hướng phía vừa rồi phát ra tiếng oanh minh địa phương đi xa hy vọng trực giác sẽ không để cho chính mình thất vọng chương một trăm sáu mươi người sắp chết mạnh liệt tuyết lở tạo thành thanh thế còn muốn vượt xa lò hựa chế tạo vòi rồng bởi vì khoảng cách quá gần hắn không kịp đi thăm dò nhìn bị công kích dị tỷ tình trạng trên chân dùng sức dẫm lên vách đá nhảy đến trên vách đá may mắn là tuyết lở phương hướng là hướng phía ổn vương thành phương hướng q u ầ n quận mà xuống tuyết trắng đi thành to lớn dòng lũ ven đường hết thể tất cả đều bị phá hủy che giấu nay kinh khủng thanh thế thiên nhiên vĩ lực tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ đại lượng tuyết trắng bọc lấy ven đường bẻ g ã y cây cối nổi lên loạn thạch đem ven đường thông hướng nơi này đường tất cả đều cho vùi lấp lo hứa lộ ra một cái kỳ dị nụ cười lần này đem chỉ có một k i a vết tích đều cho che lại không biết đây coi là không tính bị nữ thần may mắn ưu hái tình huống như vậy giải quyết lao ra hỏa kia về sau tài sản to lớn đầy đủ đoàn hải tặc nhanh chóng phát triển níu ớt cuối cùng là phải có một chỗ ngồi cho mình lò hựa tự đắc ý sô hắn gia tâm vẫn luôn không nhỏ xuất từ tây hải một cái l ù i bại tiểu gia đình quý tộc hắn từ nhỏ đã biết thực lực cùng tiền tài mới là nhất vật hữu dụng không có tiền hắn liền không có cách nào đạt được dưới mặt đất chợ đen lưu t r u y ề n viên kia trái ác quỷ mà nếu như không có viên kia trái ác quỷ cũng không có thực lực của hắn bây giờ từ nhỏ bi thảm cuộc sống giáo hội hắn muốn biết tẩn nhẫn làm người khác tại g ờ răng lại nạ nửa trước đoạn đều nghĩ đến trở thành siêu tân tinh thời điểm hắn lúc kia ngay tại ẩn dấu thực lực kỳ thật lấy hắn lúc ấy song sắc hạ kỳ tăng thêm không sai trái cây năng lực lấy không đến ba mươi tuổi tuổi tác tuyệt đối vượt qua một năm kia tất cả siêu tân tinh thế nhưng là hắn tiền thưởng chỉ có đáng thương mấy ngàn vạn cho dù là hiện tại tiền thưởng cũng bất quá ức từ đó có thể biết hắn ẩn nhận năng lực mạnh bao nhiêu lần này lựa chọn quốc gia này kỳ thật cũng là bởi vì hắn biết dê ba căn cứ trung tướng sẽ phải lui khỏi vị trí tuyến hai mà lại quốc vương hồ đồ vô năng cho nên hắn liền dùng năng lực ở sau lưng thêm một mồi lửa thời gian nửa năm chuẩn bị thời cơ rốt cục thành t h ủ c cho nên hắn lựa chọn hôm nay phát động những bình dân đó cùng có hai đoàn hải tặc bất quá là hắn ném đi ra gây ra hỗn loạn cùng làm cho người thái mắt hắn thân phận thật sự là thân sĩ đoàn hải tặc thuyền trưởng chỉ có chiếc thuyền này thuyền viên mới là đi theo hắn từ tây hải một đường đi tới cho nên dù cho phụ cận căn cứ hải quân thu được tin cầu cứu tới về sau cũng cái cóc bên ngoài đoàn sẽ bị kia hai hải tắc hấp tắc duy ẫ n chân chính làm phía a s màn sớm bọn cũng liền hát thủ, bọn họ h c ạ mất d ạ nhất g Duy n không có dự liệu được chính là gì tỷ cái này âm hồn bất tán ra hỏa gờ răng lại nạ nửa trước đoạn chính là nguyên nhân bởi vì hắn hắn mới không thể không sớm như vậy đi vào nữ ớt nếu không phải vận khí cũng không tệ lắm không có gì chuẩn bị bọn hắn khả năng đã sớm trở thành bản này hải vực vong hồn một trong hiện tại ra hỏa này lại đổi tới nơi này còn tốt hắn hiện tại đã không phải là hải quân chuẩn tướng trận này đột nhiên tới tuyết lở lại đem phía trước duy nhất vết tích cho vùi lấp phía dưới đánh g i ế t g i a hỏa này về sau liền thoát ly hải quân ánh mắt đợi đến lần sau ra chính mình nhất định sẽ danh dương biển cả nghĩ tới đây hắn thần sắc bắt đầu kiên định trong mắt lấp lánh chính là hừng hực dã tâm chi quang không có tiếp tục trì hoãn lọ hủa quay người trở về vừa rồi chiến đấu qua địa phương hiện tại chính là giải quyết cái cuối cùng phiền phức thời điểm hắn hiện tại còn không biết không có dự liệu được đâu chỉ điểm này lúc này dưới vách núi hình dạng mặt đất đã phát sinh biến hoa lớn thì da trắng ngần tuyết trắng bao trùm lấy bãi cát hiện tại tất cả địa phương đều giống như bị c à y lật một lần giống nhau không có một chỗ địa phương vẫn là tuyết trắng sạch sẽ thảm hại hơn chính là gì t ì bị mấy đạo đao khí phong long q u y ể n tập kích hắn hiện tại có chút chật vật không chịu nổi nhiều năm chiến đấu để thân thể của hắn có rất nhiều ám thương hắn hiện tại dù sao đã già rồi thể lực cũng suy kiệt lợi hại đối kháng vừa rồi đến từ lò hựa đại chiêu để thân thể của hắn đã siêu phụ tải vận chuyển trên người hắn xuất hiện từng đạo tinh mịn vô cùng vết thương toàn thân quần áo chỉ có bộ vị yếu hại mới được bảo hộ hoàn hảo trên đầu xám trắng tóc ngăn biến thành một túng túng trên khuôn mặt d á n mua huyết thủy bùn cắt hôn hợp có xem r a dị thường t h ế thảm phần bụng bị lò hựa dùng kiếm đâm xuyên địa phương bị hắn dùng vải trói lại huyết sắc đã đem vải toàn bộ thấm đỏ bất quá hắn ánh mắt vẫn như cũ hung ác giống như là một con g i ã thú bị thương nhìn xem từ trên vách núi xuống tới lò hùa hắn nổ một ngụm miệng bên trong huyết thủy hỗn hợp bùn cát phi đối lò hùa lộ ra một vòng nhe răng cười hai chân của hắn một chiếc một sau có chút ố lượn ràn mua mà rắn chắc thân thể nửa c o n xuống hai cánh tay cánh tay dựng lên bật sổ sổ c u lạng yên phụ bên trên di tì miệng bên trong gào thét một tiếng lấn người mà lên lần này hai người lấy nhanh đánh nhanh dì tì cơ hồ từ bỏ phòng ngự Hoàn tại o Lao hoặc Lao à là là n thương thương Đến người, tránh không lớn lấy Tặc, Tử giết chết người, hoặc là giết chết lao Tử, sẽ chỉ tránh hải Tặc có thể t pháp. Hải chỉ Hải được đổi đầu để đợi. việc A có sẽ lò hứa lại một lần hiện lên công kích của hắn về sau dì tỷ thở hổn hển phát ra trào phúng lò hứa sắc mặt hơi khó coi giỏi về ẩn n h ậ n hắn mặc dù thực lực muốn cao hơn dì tỷ không ít nhưng là hắn cùng cùng cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có cái này đối với cao thủ đến nói là tuyệt đối rất không nên dì tỷ ngạnh thực lực mặc dù thấp hắn không ít nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng càng thêm phải song sắc hạ kỳ tinh thông thể thuật tinh thông đây mới là hắn rất khó thời gian ngắn cầm xuống gì t ỷ nguyên nhân nếu là thả mòn sần trên thân liều mạng chịu bị thương trực tiếp liền cho chặt lò hùa lúc này cũng mơ hồ rõ ràng cái này thai hoàng ẩm trong lòng âm thầm cảnh giác về sau thật là cần trải qua chém giết mới được bằng không đụng phải ngang nhau chiến lực chẳng phải là ăn táo dược hoàn pham là ẩn nhẫn có thể khống chế lại chính mình dục vọng người tất có cực mạnh tự điều khiển lực lò hùa ý thức được chính mình kinh nghiệm không đủ điểm này về sau liền rõ ràng chiến đấu có đôi khi thật không phải là thực lực mạnh là được cho nên hắn bày ngay ngắn tâm tính không còn lấy g i ế t gì tì làm mục đích mà là nghĩ biện pháp tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình vậy thì tới đi lò hùa đi đầu công kích kiếm thuật của hắn truyền lại từ tây hải xuất thân một vị nhiều năm trước mạnh mẽ kiếm hảo tên là hành khúc rất hiển nhiên danh tự này chính là một loại thực chiến phái kiếm thuật lò hùa tự thân cũng rất có kiếm thuật thiên phú chỉ là tâm tình của hắn cũng không rất phù hợp loại này đừng sợ cứ việc làm kiếm thuật cho nên luôn cảm giác chính mình phương diện này tiến bộ không lớn tâm thái bình tĩnh sau lò h ử trong chiến đấu cảm giác được chính mình các phương diện thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên hắn không khỏi trong lòng cảm tạ gì ti xem ra hôm nay đúng là ngày may mắn của mình theo chiến đấu tiếp tục di tỉ cũng có thể cảm nhận được lò h ử thực lực cùng kinh nghiệm tăng lên p h o n g t ớ i trước kia hắn khả năng còn biết đấu k ỹ một chút hiện tại trong lòng còn có tử trí hắn đã dứt bỏ tất cả vô vị cảm xúc di t ỷ chuẩn tướng xem ở ngươi hôm nay giúp ta lớn như vậy bận bịu phân thượng liền để ta lấy tử vong của ngươi đến làm cảm tạ đi một lần ngắn ngủi va chạm về sau lò húa nhìn xem không ngừng thở hồn hẹn trên thân đã không biết là mồ hôi vẫn là huyết thủy di t ỷ ngựa khí nghe không ra là trào phúng vẫn là tôn trọng trong tay hắn bày ra một cái thức mở đầu nhưng mà d i t ỷ đã không có đang cho hắn phát động lợi hại chiêu thức cơ hội vẻ mặt hung ác lão đầu bay thẳng thân đánh tới lò hửa cũng không lo lắng hắn tây kiếm đối gì tì ngực một cái mau lẹ vô cùng đâm thẳng d ì tì không tránh không né lục thức rổ cở s ỉ kỷ phát động đem trái tim vị trí rời cả người trực tiếp bị kiếm đâm xuyên trực tiếp xuất hiện lò hửa trước mặt khoảng cách gần đến hắn có thể từ đối phương trong con mắt chính mình giữ tận hung ác khuôn mặt bắt lại ngươi hải tặc cơ bắp căng cứng hắn không đợi đối phương rút kiếm hai nắm đấm tả hữu khởi công đồng thời nện vào lò hửa trên đầu b à n h vành dù cho có bật sổ sổ cụ bao trùm lò hùa vẫn là như bị một cái cự truy đập chúng toàn bộ đầu g ó c t r ố n g g i ố n g trước mắt tất cả đều là k i m tinh bay múa mãnh liệt chấn động cùng đau đớn để hắn nhịn không được rú thảm lên tiếng huyết dịch từ miệng bên trong trong lỗ mũi trong lỗ hai tuân ra mà không biết kẹt bùn sổ c ủ mang tới mãnh liệt cảm giác nguy cơ còn không có biến mất vô ý thức phản ứng để hắn cực tốc lui lại liền liên thủ bên trong kiếm cũng không lo được tại hắn thối lui về sau di tỷ giống như là tháo bỏ xuống tất cả sức lực nửa quỷ trên mặt đất lò v ừ a ở phía xa rốt cục tỉnh táo lại trong đầu còn có từng đợt đau đớn kích thích thần kinh của hắn sắc mặt của hắn đoán độc v ă n mèo giống như địa ngục da ác quỷ không một chút nào phục vừa rồi ôn nhuận dáng vẻ lao giả ta muốn đem ngươi thiên đ à o vặt quả di tỷ tràn đầy mồ hôi và máu hung ác khuôn mặt ngược lại lộ ra nụ cười rêu cợt vậy ngươi cũng phải cẩn thận đừng bị lao t ử giết ha ha liền ngươi bây giờ cái dạng này thân thể huyết dịch sắp chạy khô đi có phải là cảm giác thân thể tại một chút xíu suy yếu kia là tử vong tại g á n g lâm một cố kỳ dị lực lượng bắt đầu ở bao quanh ngực có phải là càng ngày càng đau nhức bởi vì thanh kiếm kia đang hút máu của ngươi để ngươi huyết dịch chạy hết mà chết chuyện quỷ dị xuất hiện di tì sắc mặt vậy mà bắt đầu trở nên tái nhợn thân thể cũng biến thành suy yếu h ắ n cả người lại muốn c ó quắp tại dơ giấy bẩn thịu trên bờ cát khúc khục thật sự là quỷ dị năng lực có thể để người theo ngươi nói đối trong lòng mình thực hiện ảnh hưởng sao kinh nghiệm phong phú để di tỷ rõ ràng đối diện trái cây năng lực cái này khiến lỏ hụa hoán độc tinh xảo khuôn mặt càng thêm khó coi bất quá di tỷ suy yếu càng nhiều vẫn là tự thân huyết dịch s ó i mòn nhất là vừa rồi cường độ cao chiến đấu tiêu hao đại lượng thể lực vốn là t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể đã bắt đầu chống đỡ hết nổi lại chủ động chịu một kiếm trọng thương lồng ngực cùng phổi trái cây năng lực ảnh hưởng ngược lại là tiếp theo di tỷ dùng tay chi chống đất không để cho mình đổ xuống sau đó nhìn lò hùa nói đừng uổng phí sức lực loại năng lực k i a đối lao tử cái này sắp chết người không có ảnh hưởng lớn như vậy nếu như ta không có đoán sai loại năng lực này thi triển cùng thực lực của đối thủ cùng ý chí có quan hệ rất lớn di tí lời kế tiếp lại để cho lò hùa biến sắc không thể lại để cho láo gia hỏa này nói tiếp phải biết bên kia thuyền hải tặc cách nơi này cũng không xa hắn cẩn thận hướng về gì tì tới gần miệng bên trong lớn tiếng nói thật sự là nói hiệu nói vượng ta không biết người đang nói bậy bạ gì bất quá cũng nên tiễn ngươi lên đường di t ỷ chuẩn tướng lên đường bình an đúng lúc này bên hai một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên ta nói vị này thuyền trưởng hải tặc bán ta cái mặt mũi để hắn nói tiếp được chứ chương một trăm sáu mươi mốt các ngươi muốn chết như thế nào một bộ màu trắng l âu p h ủ màu trắng hải quân chính nghĩa áo khoác da thịt trắng nón hoàn mỹ nhan giá trị không cần phải nói cái này lẳng lơ khí ngoài mười dặm đều có thể nghe được là mòn sân đến cái kia bán ta cái mặt mũi xem ở hắn sắp chết p h â n thượng để hắn lại nói sẽ chứ sao thấy trước mắt trên thuyền hải tặc s ớ n g sốt mọn sần không thể không lần nữa lên tiếng ngự khí mặc dù nàng lớn ánh mắt lại lạnh lùng như băng lò hùa rốt cục lấy lại tinh thần hắn con ngươi co lại nhanh chóng cơ bắp căng cứng một cái nhảy vọt rời xa vừa rồi bất chi bất giác xuất hiện ở bên người mọn sần tổng bộ hải quân trẻ tuổi nhất quái vật thiếu tướng hạn phạ mọn sần ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này giờ khác này lò vựa sắc mặt khó coi đến cực hạ n mẹ nấu đã nói xong nữ thần số mệnh chiếu cố đâu đã nói xong hoàn hảo vô khuyết kế hoạch đâu hiện tại ngay cả loại quái vật này cũng xuất hiện ở đây căn cứ hải quân đã giao tiếp hoàn tất rồi không biết anh hùng gặp có hay không cùng nhau tới cho dù là một người cũng rất khó đối phó nếu là lại đến một cái chỉ sợ hôm nay chính là đoàn hải tặc tận thế không chỉ là hắn những thứ khác hải tặc cũng một mảnh bối rối bạo động không thôi một cái hải quân quái vật thiếu tướng ra hiện tại bọn hắn trước mặt điều này có ý vị gì mỗi người tự nhiên đều rõ ràng không cần phải nói c h ủ tính đã lâu kế hoạch đã triệt để thất bại hiện tại liền nên nghĩ đến như thế nào chạy thoát thân hoặc là đem người biết chuyện toàn bộ lưu tại nơi này trên thuyền hải tặc không ít người yên lặng khẩu súng g ơ lên đối mòn sần vẻ mặt tái nhuật dị tỷ cũng t h ầ n sắc phức tạp xuất hiện trước mặt cái này hải quân thiếu tướng chính là hắn rời đi hải quân kẻ cầm đầu bất quá cũng coi như chính mình gieo gió g ặ t báo chẳng trách người khác hắn kẽ bùn sổ cụ so lỏ hủa còn cao thâm hơn không ít cho nên vừa rồi chính hắn cơ hồ là lấy mạng đổi tổn thương về sau liền phát hiện mòn sân tồn tại đây mới là hắn cùng một cái hải tặc nói nhảm n h i ề u như vậy chân thực nguyên nhân trên thực tế mòn sân trong lòng cũng rất nhiều cảm khái không thể nghi ngờ chính hắn là phi thường chán ghét gì t ì lao ra hỏa này dù sao lúc trước hắn kém chút làm bị thương vin sen cùng ly bất quá hiện tại hắn lại tính đến giúp chính mình lấy hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu một chút cũng có thể thấy được tình huống hiện tại nếu không phải gì tỉ ngăn chặn trước mắt nhóm này hải tặc chính mình nếu muốn tìm đến bọn hắn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào đây chính là năm nghìn hơn người án mạng ngươi nói ngươi mẹ nấu nếu là cạo chết những tên khốn kiếp kia các quý tộc cùng cái kia nao t à n quốc vương cũng coi như ta nói không chừng một mắt nhắm một mắt mở cũng liền không cha thế nhưng là chết phần lớn đều là binh sĩ cùng bình dân nhân số nhiều đến ngay cả tuyết lớn đều không có cách nào vùi lấp tình trạng nhìn xem những cái kia đã sớm cứng đờ tàn tạ không chịu nổi thi thể mòn sân hận ý cùng sát ý cơ hồ đều m u ố n sông phá chân trời trước mắt nhóm này hải tặc có một cái tính một cái tất cả đều là chết chưa hết tội đồ vật tuyết l ở lúc không có một mảnh đ ô n g tuyết là vô tội dùng tại nơi này cũng phù hợp xem ra là nhận biết ta hải tặc thật sự là có đảm lượng n h ư u kế hay hại chết nhiều như vậy bình dân các ngươi liền nghĩ vòng quanh kết xù tài sản chạy trốn ta liền nghĩ hỏi một chút là ai mẹ nấu cho mặt của các ngươi đây chính là dòng d ã hơn năm nghìn vô tội sinh mệnh ai mẹ nấu cho lá gan của các ngươi dám làm như vậy a ai mẹ nấu cho dũng khí của các ngươi mòn sần ngữ khí càng ngày càng nặng cuối cùng cơ hồ thanh sắc câu lệ các ngươi rõ ràng làm như vậy đại giới sao hắn nâng lên mình tay đối tất cả hải tặc chỉ một vòng ta mặc kệ các ngươi có không có đ ộ n g thủ ta mặc kệ các ngươi trước đó đã làm gì hoặc là không làm cái gì hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải vì vô tội chết đi dưới người đi t r ố n cùng mòn sân lời nói để tất cả hải tặc sắc mặt đều biến quá khứ hải tặc nếu như là trốn không thoát vẫn là có thể lựa chọn đầu hàng dù sao một cái còn sống hải tặc so chết đi phải có giá trị nhiều mà bây giờ mòn sẩn lại là đại biểu cho không chết không thôi chỉ có gì tỷ vui sướng cười ha h a cho dù hắn trọng thương ngã gục hô ha ha ha khô ha, khụ khu. lao tử coi như chết ở chỗ này cũng đáng có nhiều người như vậy bồi tiếp xuống địa ngục tiếp lấy hắn lại xoay người cưỡng ép dẫn thở ra một hơi đối mòn sần nói mòn sần tiểu quỷ lão tử chết rồi chúng ta ở giữa cũng xóa bỏ hô ha ha như vậy khí tuyệt mẹ nấu lão g i ả chết cũng không yên ổn ta cũng còn không có tìm người tính sổ sách đâu mòn sần nhổ nước b ọ t một câu thân xác hắn nói không nên lời phức tạp như vậy một cái lao ra hỏa ngươi nói hắn tốt ta hết lần này tới lần khác ghét ác như k i ể u đối hải tặc không tha thứ ngươi nói hắn xấu đi hết lần này tới lần khác đối bộ hạ cũng không có một chút tình cảm đáng nói thậm chí ngộ thương ngộ sắt cũng không ít được rồi mặc kệ hắn tựa như hắn nói người chết như đèn diệt ân oán liền tan thành mây khói mòn sần đi đến dỉ tỉ trước mặt dẫn theo y phục của hắn mấy cái nhảy vọt đem hắn thả ở trên vách núi mặt để tránh chờ chút chiến đấu lại đem láo ra hỏa thi cốt cho tiên thi vậy liền không tốt nói đi các ngươi muốn chết như thế nào một lần n ữ a trở lại trên bờ cắt mòn sần t h ầ n s ắ c băng lánh mở miệng đại bộ phận hải tặc đều đã từ trên thuyền nhảy xuống trên thuyền chỉ có mấy cái thương thủ ở phía trên đối diện hải tặc đều tụ sau lưng lò h ừ a bọn họ nhân số đại khái có bảy tám không người đối với một chiếc thuyền hải tặc đến nói số người này cũng không tính ít mòn sần thiếu tướng ta nhìn không bằng chúng ta đều thối lui một bước ta đem đoạt được tài bảo phân cho ngươi một nửa ngươi hôm nay liền xem như có lẽ là đoàn hải tặc thành viên cho lò h ừ a tự tin và dũng khí lò h ừ a tiến lên một bước đối mòn sần làm ra thỏa hiệp trả lời sai lầm vấn đề của ta là các ngươi muốn chết như thế nào mọn sân nghe cũng không có nghe đánh gãy lò h ừ a tiếp tục muốn nói lời mọn sân thiếu tướng chúng ta cũng không phải sợ ngươi dù cho ngươi lợi hại hơn nữa chúng ta nơi này cũng có gần một trăm người nhưng cũng là rất mạnh lại nói vì một chút không quan trọng bình dân thiếu tướng các hạ vì sao dồn ép không tha lò h ừ a sắc mặt âm trầm mở miệng trên mặt còn không có lau huyết dịch để cả người hắn đều giống như hất lên da người ác ma đồng dạng một mình ngươi mạnh hơn cũng chỉ có lúc mệt mỏi chúng ta nhiều người như vậy cùng vũ khí cũng không phải ăn chay tại sao phải vì người không liên hệ cùng chúng ta l i ề u mạng đâu thuyền trưởng chúng ta cùng hắn liều hắn bất quá là cái thiếu tướng thôi không tệ cùng hắn liều chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái chúng ta cũng không phải tùy ý mặc người chém giết lâu la thuyền trưởng lần này chúng ta liền làm một m ò lớn đem hải quân quái vật thiếu tướng cho giết chết triệt để dương danh b i ể n cả lò hùa sau lưng hải tặc nhóm cũng đều đánh c h ố n g gieo hò đứng dậy khi thế cũng là có như vậy chút ý tứ cái này chính là của ngươi trái cây năng lực thông qua ngôn ngữ ảnh hưởng tăng cường người một nhà ảnh hưởng kẻ địch vẫn là phạm vi hình đáng tiếc cho dù là một đám yếu gà tập hợp một chỗ cũng đồng dạng là yếu gà còn có bình dân cũng không phải trong miệng ngươi không quan trọng người bởi vì ta cũng là một cái bình dân cho nên các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn mọn sân thần sắc từ đầu đến cuối không có gì thay đổi trong mắt ánh mắt nhìn đối diện hải tặc cũng đều giống như là nhìn người chết không để ý tới đối diện thốt nhiên biến sắc một đám hải tặc hắn tự rêu ý số được rồi cùng một đám không nhân tính x u ấ t sinh nói nhiều như vậy làm gì còn không bằng đem các ngươi đưa vào địa ngục để chính các ngươi đi hướng những cái kia vô tội hoan hồn sám hối cho nên mời các ngươi đi chết đi chương một trăm sáu mươi hai n g ư ờ i g ạ t ta không biết từ khi nào trong sáng mặt trăng bị một tầng mông lung mây mù sa mỏng bao phủ tung xuống ánh trăng cũng bắt đầu trở nên mông lung nhìn không lắm rõ ràng còn tốt hiện tại chỉ là vừa vào đêm chung quanh tuyết động để phản xạ quang có thể để người không ngại tầm mắt vấn đề mọn s ầ n đã lười nhác cùng những n à y hải tặc nhóm nói nhảm hắn cũng không g i n h lại đi nhìn những người này g i ữ tợn sắc mặt hiện tại mặc dù không phải gió cao nguyệt đen có thể theo mọn s ầ n cũng là khó được giết người thời điểm tốt sắt tâm hừng hực làm giết người không thấy được liền ánh trăng đều hiếu kỳ giấu ở sương mù bình thường mây đen đằng sau len lén dò xét lấy đầu chú ý đến nơi này ạ mòn sần đem vác tại sau lưng lao yêu đệ mòn cầm trên tay nhàn nhạt tiếng ngâm khẽ từ thân đao truyền đến lao yêu cũng cảm nhận được mòn sần kiềm chế phẫn nộ cùng sắc ý dường như một đạo lưu quang từ màu tím đen không quá hoa lệ loạn đao đao văn hiện lên mòn sần một cái lắc mình biến mất tại một đám hải tặc trong tầm mắt toàn bộ đoàn hải tặc chỉ có chính phó thuyền trưởng nắm giữ kẻ bùn sổ củ mới có thể cảm thấy được mòn sần hành động cẩn thận hai người đồng thời lên tiếng kinh hô nhưng mà đã muộn mòn sân động tác nhanh đến mức cực hạn phổ thông hải tặc căn bản không có cách nào kịp phản ứng một đạo trói sáng đao quang phản chiếu ra mấy cái sắc mặt trắng bệnh thần s ắ c hoảng sợ hải tặc dáng vẻ một cái năm cái mười cái thì ra các ngươi cũng sẽ sợ hãi để các ngươi như vậy gọn gàng chết đi thật sự là tiện nghi các ngươi mòn sân tốc độ rất nhanh nhanh đến hải tặc đã bị một kích mất mạng mà không biết chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền có mười người sủi lơ lấy ngã xuống đất tất cả đều là ít hầu ngay tiếp theo c ổ sống bị xuyên thủng mau tránh ra phân tán ra công kích mọn sẩn ư ớ c hiếp thuyền viên có gì tài ba đến cùng ta quyết đấu a lò hùa không biết từ nơi nào tiếp nhận một thanh trường đao đuổi theo mọn sẩn thân ảnh hay to nhưng mà mọn sẩn cũng không để ý tới mười một mười tám hai mươi lăm mọn sẩn nuôi đến một số lượng liền có một cái hải tặc mất đi tính mạng mà phổ thông hải tặc ngay cả hắn góc áo đều không có đụng phải thanh âm của hắn tựa như là tới từ địa ngục các ma lại giống là đến từ minh giới tử thần mỗi hô lên một vài lúc tất nhiên liền có một cái sinh mệnh như vậy tàn khốc tàn lụi mười bước giết một người đã không có cách nào hình dung hắn hiện tại mổ i ế t hắn mỗi một lần dậm chân ở trước mặt hắn chí ít liền có mấy người chết đi vây bên người hắn không nói đúng ra bị động vây bên người hắn hải tặc nhóm nhìn xem không nhiễm chân thế áo trắng như tuyết mòn sẩn đã sợ vỡ mật Các trước chết loại khi i k ngươi không phải danh xưng hải quân quái vật thiếu tướng sao đến cùng ta quyết đấu à, ngay cả cùng ta chiến đấu cũng không dám ngươi cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi mọi người phân tán ra chờ ta tới lò hùa vẫn lại đằng sau trào phúng nhưng mà mỏn sần băng lãnh không có ba động âm thanh còn tiếp tục đếm lấy hai mươi tám ba mươi hai ba mươi bảy là mỏn sần đếm tới bốn mươi lăm thời điểm hải tặc nhóm rốt c u ộ c sụp đổ ma quỷ ngươi là ma quỷ không nên tới gần ta ngươi ác ma này đừng có giết ta a ta không muốn chết mau trốn a đây không phải người hắn là ác ma ta không muốn chết ta còn không có danh dương biển cả n g ư ờ i không thể giết ta đại bộ phận hải tặc chạy từ phía không ít người hướng thẳng đến cách đó không xa trên thuyền chạy tới muốn trực tiếp lái thuyền ra biển còn có người trực tiếp bị dọa mất lý trí nhảy vào băng lanh thấu xương trong nước biển những này hải tặc nhóm sẽ không hiểu trên chiến trường đem phía sau lưng lưu cho địch nhân là một cái cỡ nào lựa chọn sai lầm bọn hắn cũng không có cơ hội rõ ràng nhảy vào trong biển mấy cái hải tặc mòn sần tiện tay chém ra mấy đạo đao khí đưa bọn hắn như vậy giải thoát dù sao ở trong nước biển chết cóng tổng không bằng một đao kết liêu tới thoải mái một chút đại khái đi đem phía sau lưng lộ ra chạy hướng thuyền hải tặc hải tặc nhóm sẽ không hiểu bọn họ tốc độ theo mòn sần tựa như là ốc xên giống nhau đang từ từ nhúc đ í c h cho nên những người này trên cổ xuất hiện một cái sau này hướng về phía trước lỗ máu đổ vào cái này ngắn ngủi trên bờ cát đứng tại trên thuyền thương thủ lúc này rốt cục có đất rụng vó m ò n s ầ n giết chóc thực tế là quá nhanh chờ lấy chút thương thủ kịp phản ứng người đã chết đi hơn phân nửa ánh lửa ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt sáng tỏ chỉ bất quá những n à y phổ thông đạn đ ố i m ò n s ầ n đến nói sẽ không lên bất cứ tác dụng gì đừng nói hắn kẽ bùn sổ cụ chỉ là trái cây năng lực cùng thể thuật những n à y không có bật sổ sổ cụ đạn liền trở nên không dùng được hắn lăng không chẳng kích so đạn càng mau lẹ hình bán nguyệt đao khí phát ra bén nhọn tiếng rít trong nháy mắt xử lý xong mấy cái lộ ra thân ảnh thương thủ 68, 69, 82, 86 82, Mòn sần rốt cục thu đao, hán tay phải cầm đao, mùi một màu tím thêm điểm sần hán nghỉ ngơi một chút chỉ xuống、đất. Từng dọn huyết dịch từ trên thân đao trượt xuống, nguyên bản màu tím đen thân đao trở nên càng thêm yêu dị, huyết nhỏ xuống về sau, toàn bộ thân đao vẫn như cũ là nửa sau, rốt trượt trở trâu thu tay chút đất. huyết từ huyết huyết vết tích cục chỉ dịch cũ dịch có phải không yêu đều đao, đao, đao đao đao đao để lại. bộ dị, là về chứ càng thêm sáng tỏ bên ngoài mọn sần quay đầu nhìn về phía còn may mắn còn sống sót chính phó thuyền trưởng tựa như làm ộ t cái không có ý nghĩa việc nhỏ giống nhau hắn chậm d ã i nói ta vừa rồi số một chút giống như cũng không có ngươi nói một trăm người cho nên ngươi là đang lựa ta phối hợp với mọn sần vừa rồi làm chuyện cùng thi thể đầy đất ngông lung dưới ánh trăng mọn sần trắng non phải phảng phất có một tầng vầng sáng lưu chuyển khuôn mặt tại lò hụa cùng hắn độc nhãn phó thuyền trưởng trong mắt lộ g a dị thường khủng bố đây chính là ngươi vừa rồi mấy người phương thức lò hùa muốn mở miệng nuốt nước miếng một cái phát hiện ế t hầu có chút phát khô nói không ra lời trên mặt của hắn cho vạt mẹo rốt cục khàn khàn mà oán độc hay là sen lẫn sợ hại âm thanh truyền r a ngươi giết tất cả đi theo ta nhiều năm thuyền viên giấc mộng của ta gia tâm của ta ta hết thể tất cả đều bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát loại kia thanh n m bên trong oán độc cơ hồ muốn hình thành thực chất để bất luận cái gì một người bình thường nghe được đều sẽ lâm vào ác n g ộ n g bên trong m ò n sân thần sắc vẫn không có ba động hắn bình tĩnh nhìn lò vua nói a thật sao sau đó thì sao ta muốn ngươi chết không ta muốn để ngươi sống không bằng chết vĩnh viễn sống ở cha tấn cùng trong thống khổ vị này nguyên thân sĩ đoàn hải t ạ c thuyền trưởng một bộ quý tộc ăn mặc lụi bại tiểu quý tộc đã hoàn toàn bỏ đi tầng kia dối trá vỏ ngoài lộ ra ma quỷ giống nhau bên trong ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi trên thuyền có một trăm người ta số về sau chứng minh là n g ư ơ i gạt ta cho nên k h á chương lắc vẫn là vẫn k ô n cần nói. Vẫn g là để đ ta a n g ư i đi c ù những ngươi đoàn hạ bộ của đi, tụ một nhóm người trăm ọ sáu mươi ba chết không nhắm mắt có người vĩnh viễn sẽ chỉ từ những người khác trên thân đi tìm sai một khi nhận cái gì ngăn trở đà kích bọn họ chưa từng sẽ nghĩ tự thân vấn đề mà là cho rằng là xã hội bất công những người khác n h ầ m vào nói tóm lại chính là lao tử không sai sai là thế giới này sau đây càng nghiêm trọng chính là rõ ràng hắn giết rất nhiều người hắn cho rằng những người kia vì hắn thành công hẳn là đi chết mà một khi chính hắn lợi ích nhận tổn hại liền sẽ hoan khí rầm rạp mọn sân đã lười nhác cùng mặt ra hỏa này lại nói nhảm tựa như hắn nói một nhóm người trọng yếu nhất chính là thật trình tề thuyền viên đoàn đều đã xuống địa ngục làm thuyền trưởng không đi xuống vì hắn nhóm hoa tiêu sao có thể đi mọn sân chung quanh chia làm bắt đầu túc s á t đứng dậy một cỗ khí thế bén nhọn ở trên người hắn b ư ớ c lên không màu bật sổ sổ c ủ quấn quanh ở thân đao thượng hạ rủ xuống thân đao giữa không trung vạch ra nửa đường vòng tròn đây là hắn mới nhất sáng chế đao chiêu thức mở đầu không phải hắn trước kia vì trang bíp đem một vài chiêu thức hỗn hợp về sau lung tung đặt tên mà là thật sự rõ ràng làm đao thuật của hắn cảnh giới cho tới bây giờ loại này cực sâu tình trạng về sau xuất phát từ chính mình đối đao lý giải sáng tạo ra phù hợp tự thân tình huống mạnh mẽ chiêu thức đương nhiên hiện tại chỉ là sáng lập khoảng cách thành hình còn có một đoạn khoảng cách nhưng uy lực đã không tầm thường sáng tạo sau khi đi ra thực chiến cái này còn là lần đầu tiên những này đã sơ bộ hình thành chiêu thức tên ngược lại không có nhiều như vậy trang bíp khí tức giống như hắn vì những này đao thức tên gọi chung giống nhau quy chân thoát ly lồng chim về sau thấy chân ngã chi ý ném ra ngoài tất cả mọi thứ loẹ loẹt đồ vật chỉ để lại đao ban sơ nguồn gốc đao là cái gì không hề nghi ngờ đao là một loại vũ khí tạo ra loại vũ khí này mục đích là cái gì đáp án theo mòn s ẩ n giống nhau rất đơn giản đó chính là giết địch như vậy làm đao mà sinh mà sáng tạo ra đến các loại chiêu thức tự nhiên cũng chính là vì phối hợp đao đến giết địch đây chính là đao nhất nguồn gốc cách dùng quy chân trăng non mòn s ẩ n chiêu thức dùng r a chung quanh tia sáng tựa hồ cũng sáng tỏ một chút trăng non lưới liềm phảng phất c h ố n g rông xuất hiện cùng trên trời đã thò đầu ra mặt trăng dạng dỡ tranh nhau phát sáng kỳ thật cũng bất quá là thân đao chiết xạ ra đến tia sáng tại võng mạc bên trong lưu lại tàn ảnh t r ă m ngàn lần chạm kích tụ hợp thành một chiêu về sau tự nhiên là sẽ có chất biến hiệu quả xuất hiện một chiêu thức này vừa mới tác dụng liền tựa như vượt qua không gian khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại lỏ hửa trước người dù cho kẻ bùn sổ cụ cảm thấy được một đao này tồn tại hắn cũng không kịp trốn tránh trong tay một thanh không biết tên khoái đao biến thành màu đen nhánh ngang ngăn ở trước ngực c á c bén nhọn cắt chém tiếng vang lên gác ở trước ngực đón đỡ trường đao bị trực tiếp chém thành hai đoạn đao thức không giảm đối lồng ngực tiếp tục chém xuống suy sắt thép va chạm âm thanh tiếp tục vang lên mọn sần trường đao trong tay lại một lần nữa đột phá một tầng bật sổ sổ cụ phòng ngự chém vào lỏ hựa trên thân thân đao mang theo to lớn động năng trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài không chung một đạo suối máu phun ra chật vật rơi xuống đất lỏ hựa lại có không ít máu tươi từ các nơi tôn ra trong chớp mắt liền thành một cái huyết nhân trên lồng ngực của hắn màu đậm áo đuôi tôm bị chỉnh tề cắt chém ra một ngày mấy chục cm lỗ hổng sáng tỏ ánh trăng bên trong kỳ thật có thể nhìn thấy một cái huyết nhục lật trương vết thương khổng lồ vết thương nạt thản xâm bạch cốt cùng bạch cốt đằng sau đỏ sẫm lá phổi như ẩn như hiện chỉ là một đao cùng dì tỉ chiến đấu nửa ngày lò hựa liền trọng thương ngã gục cái này đủ để chứng kiến mòn sần kinh khủng tiến bộ trình độ cũng có thể nhìn ra chính hắn sáng lập ra chiêu thức uy lực xác thực cũng làm hắn hài lòng mặc dù lò hựa trước đó cùng dì tỉ đã chiến đấu một đoạn thời gian bản thân cũng chịu trình độ nhất định tổn thương hắn cùng mòn sần chỉ thấy t r a n h lệch như cũ to lớn hắn trái cây năng lực tại loại cao thủ này trong quyết đấu nổi lên đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ cũng có thể là hắn khai phát còn chưa đủ sâu bất quá vô luận như thế nào cũng thay đổi không được hắn từ mòn sần xuất hiện đã mệnh trung chú định kết cục mòn sần lúc này lại không có nhìn hắn hắn nghiêng người nhìn về phía cái kia len lén ra bên ngoài trượt độc nhãn phó thuyền trưởng hiện tại hắn thấy mòn sần cơ hồ là một chiêu liền giải quyết lò h ừ a cả người vong hồn đại mạo lại cũng không lo được lén lút cả người nhanh chóng ra bên ngoài chạy vội hiện tại chỉ cầu có thể cách mòn sân càng xa càng tốt h ẳ n không thể cha mẹ nhiều sinh mấy chân hoặc l à biến thành chân dài tộc có thể trốn càng nhanh một chút đông nhiên một thanh âm theo gió âm thanh truyền vào đến thai của hắn lô bên trong ta nói qua các ngươi tất cả mọi người muốn chết a gặp độc nhãn phó thuyền trưởng y ế t hầu xuất hiện một cái trước sau xuyên thùng vết đao xương sống bị phá hư cả người hắn bị quán tính mang ngã trên mặt đất ánh mắt bên trong vẫn là hoảng sợ cùng đối nhau khát vọng chỉ là thần kinh bị phá hư về sau muốn làm ra cái gì động tác đã không thể đ ặ t tiêu chuẩn hô hấp ở giữa triệt để khí tuyệt mòn sần quay người đi hướng đã dây rủa lấy ngồi dậy lò vừa khu khu không nghĩ tới k h ú c hải quân quái vật thiếu tướng thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ này k h ú c so với ngươi đến ta cảm giác thời gian của mình đều sống đến cầu thân bên trên mòn sân l ặ n g lặng nhìn cái này đạo diễn mới ra hơn năm ngàn người mất mạng hải tặc tán thành cái nhìn của hắn. của mặc dù ngươi nói rất đúng cái này như cũ thay đổi không được kết cục của ngươi lò h ứ a một hơi kèm chút không có thở đi lên như vậy hồn về ư u minh hắn dồn dập ho khan hai tiếng một chút nhỏ bé nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng của hắn sen lẫn tại huyết thủy bên trong ho ra lại phí sức xê dịch một chút để cho chính hắn tìm tới một cái thích hợp hơn tư thế lò h ứ a lại mở miệng nói chuyện cho tới bây giờ ta đã không có nghĩ đến phải sống sót hy vọng ta trước khi chết có thể rõ ràng một sự kiện ngươi hỏi vì cái gì ngươi lại xuất hiện tại nơi này ta trước đó nhìn thấy tin mới tin tức vẫn là ngươi xuất hiện tại đông hải lò hùa mười phần chật vật mở miệng xem bộ dáng là thật sắp d ầ u hết đèn tắt a ngươi hỏi cái này a mòn sần tựa như buông l ò n g xuống lại tiến lên một bước thấp giọng nói hỏi cũng vô dụng bởi vì ta sẽ không nói cho ngươi tại lò hùa ngạc nhiên trong thần sắc mòn sần đột nhiên xuất đao màu tím đen thân đao trực tiếp xuyên thấu cổ họng của hắn cùng xương sống mọn sân rút đao đẩy ra đối phương che giấu tại đôi mắt ăn vào tay trái một con toại phát đoản thương xuất hiện ở trước mắt nhìn đối phương không dám tin phảng phất hỏi lại vì cái gì sắc mặt chiến đấu bên trong kẻ bùn xô cụ loại này không s i đi cứng rắn bá kỹ năng phải gìn giữ tùy thời mở ra trạng thái á đệ đệ dù cho nó rất hao t ổ n lam nhưng là thời điểm then chốt hắn có thể b ả o m ệ n h mọn sân nhẹ d ọ n g đối còn không có hoàn toàn tắt thở lò vựa lên tiếng a quên ngươi nghe không hiểu không quan hệ dù sao ngươi nghe hiểu cũng không có cách nào dùng lò h ừ a ánh mắt tràn ngập hán độc cứu hận nguyên r ù a chờ phảng phất hết thể ác tồn tại đều xuất hiện trong mắt h ắ n để hắn cứ như vậy chết không nhắm mắt nhìn xem mòn sần cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện kỳ thật cũng là phân người có người cho dù là hắn sắp chết rồi cũng sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ đến tính kế người khác muốn kéo lấy người khác t r o n cùng mòn sần một đao cắt lấy lò h ừ a đầu người nhìn về phía ổt vương thành phương hướng nơi đó còn có mấy ngàn đoan hồn cần tế tự đâu chương một trăm sáu mươi bốn phát t ải hột vương thành nội thành giao chiến hạch tâm địa khu màu đỏ sậm đã ngưng kết huyết dịch cùng tại tuyết động trắng xóa bên trong hết sức rõ ràng khắp nơi đều có tàn khuyết không đầy đủ đã đông cứng thi thể có bị vùi lấp tại tuyết động phía dưới nâng lên một người hình dạng có liền căn bản bại lộ tại băng lánh trong không khí có thể giữ lại toàn thi tại cái này giao chiến khu vực trung tâm kỳ thật chỉ là một bộ phận còn có m ộ trong bộ bản biến phận thi thể căn bản là biến thành căn là á c c khối h vụn. dù là h thảm ì n quen n các loại ạ t r hải quân bóng i tinh người n lính nguyện, cũng không trắng h bệnh. ít mặt người sắc trắng bệnh. Càng có vừa gia h hải h ậ p quân n k ô lâu nửa không cũ binh sĩ nhà ào ào. Trong bóng mới hào hào. cũ sĩ đêm cảnh tượng như vậy càng lộ ra vô cùng kinh khủng giống như mở ra địa ngục chi môn nhìn thấy một vài bức không giống nhân gian hình tượng cuối cùng còn lại tám trăm hơn người chiến đấu tại hải quân đến về sau cũng không có nổi lên cái gì b ấ c nước tuyệt vọng các bình dân trừ một số nhỏ người đào thoát bên ngoài có hơn hai trăm người trực tiếp đầu hàng bị vương quốc binh sĩ cho tù binh chiến đấu kết thúc vương quốc các binh sĩ không ít trực tiếp gào khóc đứng dậy ai cũng không nghĩ tới trận này xảy ra bất ngờ chiến tranh sẽ có nhiều người như vậy mất mạng lấy vương thành không đến mười vạn cư dân đến xem lần này liền có vượt qua một phần hai mươi người tử vong thượng tá cả tủ dẫn đầu một đội binh sĩ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trả lại trên đường tới la mòn m sân tùy tiện tìm cái quần áo mang theo lò v a đầu người lúc đến nơi này đối thi thể thanh lý việc làm cũng mới hoàn thành một bộ phận ta ừ từng n g xe x đối thể bọn hắn tiến hành đơn giản thẩm vấn bọn họ đều là cư dân bản địa bị một cái gọi lò vựa ra hỏa cho tuyển nhận bất quá bọn hắn đi qua sớm định ra địa điểm tập hợp thời điểm cái c kia lỏ ũ gật gật nhìn g k g nơi một chút mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thượng tá mọn sân lại giải thích một câu chuyện này trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng quay đầu ta sẽ công bố tình huống cụ thể đi an bài nhiệm vụ đi đ ú n g mặt khác đi tìm phó quan để vương quốc quốc vương sắp xếp người cùng một chỗ thanh lý người gặp nạn thi thể hết thể đều kết thúc b ọ n sần tâm tình cũng không nhẹ nhõm làm ai nhìn thấy này từng c ố bị đông cứng không c h ọ n vẹn thi thể cùng trên mặt bọn họ còn bảo lưu lấy hoảng sợ thần sắc đều không có cách nào dễ dàng hơn vô luận là cái gì chiến tranh bị thương tổn lớn nhất vĩnh viễn là phổ thông dân chúng b ọ n sần không phải thần cũng không phải thánh nhân hắn giải quyết không được cái này b ệ n h nguy kịch thế giới đại bộ phận chịu khổ người bất quá tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong vẫn là muốn tận tâm tận lực tựa như lần này mòn sần có thể làm đó chính là đem phía sau màn hung thủ giết cho bọn hắn làm tế điện mòn sần cũng không muốn thấy quốc vương cùng quý tộc những tên khốn kiếp kia đồ chơi những cái kia tổn thất đại lượng ra tại quốc vương cùng quý tộc đám đại thần lúc này ngay tại hướng mòn sần phái qua phó quan tiến hành khóc lóc kể lể so chết cha ruột còn muốn cho bọn hắn thê thảm vô cùng trong nhà quý giá nhất chân bảo bị cướp sạch không còn bọn hắn k e m chút tại chỗ bạo tạc cho nên bọn hắn đem chú ý đánh lên bị tóm đám kia hải tặc trên thân muốn mòn sần đem đám kia hải tặc cướp đoạt tài sản trả lại bọn hắn mòn sần căn bản chướng mắt chút đồ vật kia những cái kia bị ném đi ra dề thế tội có thể cướp được vật gì tốt hắn trực tiếp vung tay lên để những cái kia các quý tộc đi hết tiếp thu đi đến nỗi chân chính những cái kia mất đi tài vật những này đương nhiên chính là hải quân quân phí muốn tại new vật phát triển lớn mạnh hải quân chỉ dựa vào bản bộ phát xuống những cái kia quân phí bất quá là hạt cắt trong sa mạc có tiền mới kiên cường đến nỗi vương quốc quốc vương cùng các quý tộc tổn thất liên quan đến hắn cái giám ấy một cái chế trượng giống nhau tham lam người đương quyền cùng một đám tham lam hấp huyết quỷ bọn họ tạo thành nguy hại so hải tặc nhóm phá hư không biết mạnh bao nhiêu nếu là không có nhiều như vậy các loại m ắ t sáng thu thuế vơ vét của cải hận không thể đem bình dân phá ba thước đây mới là buộc phát xung đột căn nguyên đến n ỗ i phía sau màn hấp thủ cũng bất quá là nhìn thấy cơ hội từ đó lửa cháy thêm dầu một phen trên thực tế nếu là các bình dân đều có thể sinh hoạt nơi nào sẽ có bạo loạn ý nghĩ cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám đương nhiên không bài trừ những này bạo loạn trong đám người có ăn ý p h ầ n tử có lẽ nhân số còn không phải số ít hiện tại lại truy cứu những này cũng không có ý nghĩa gì tuyệt đại bộ phận người cũng đã chết đi người chết sổ sách tiêu hải quân đến cho kinh hồn táng đảm dân chúng an tâm rốt cục có thể ở buổi tối hôm ấy bình phục một chút khủng hoảng tâm tình bận đến nửa đêm cuối cùng hoàn thành đại bộ phận thanh lý việc làm thân mệnh thể mệnh mọi đám binh sĩ được a n bài nghỉ ngơi mòn sần hoàn thành thông thường huấn luyện thân thể cũng chuẩn bị nghỉ ngơi lúc này có binh sĩ tới báo cáo tin tức cái gì tất cả tù binh toàn bộ bị xử tử mòn sần sắc mặt tâm trầm hắn đã đoán được bọn này bị bắt làm tù binh bình dân sẽ không có kết quả tử tế chỉ là không nghĩ tới bọn này các quý tộc sẽ như thế không kịp chờ đợi hiện tại đã không thể phân biệt ai đúng ai sai mòn sần tâm tình cũng phi thường phức tạp tình lý đi lên nói những n à y bình dân đều là bị kích động cũng không phải là chủ mưu trên thực tế là những người này xác thực tạo thành đại lượng tử t h ư ơ n g không riêng gì vương quốc binh sĩ còn có một số dân chúng vô tội bị cuốn vào không ít bạo động bình dân đem rất nhiều dân chúng vô tội đều đốt giết chống không chỉ là không nghĩ tới những n à y quý tộc không chút do dự liền đem những n à y người giết đây chính là chiến tranh có giết nhầm không bỏ qua thất bại liền muốn tiếp nhận thất bại hậu quả sáng sớm hôm sau tại bí ẩn vị trí thiêu giống như núi đống sát chết hải quân cùng quốc vương một nhóm người ra mặt trấn an hôm qua lo lắng hai hùng suốt cả đêm dân chúng bình thường tại cái này về sau mọn sần trực tiếp dẫn đội trở về có một số việc hắn cũng bất lực đành phải mắt không thấy tâm không phiền bến cảng chỗ ba chiếc quân hạm trống lên màu trắng cánh buồn biến mất tại ổ vương thành một trước mặt mọi người không bao lâu một chiếc lấy xuống hải tặc cờ thuyền hải tặc l ặ n g yên không một tiếng động gia nhập cái này hạm đội thiếu tướng các h ạ n h ữ n g cái kia những tài vật kia tất cả đều là chúng ta căn cứ sao cả tù tại hướng mòn sần hồi báo thời điểm trên mặt vẫn là không cầm được khiếp sợ mòn sần vừa đi về phía thuyền hải tặc cất đặt tài vật k h o a n g tàu một bên ghét bỏ đối với cả tù nói chuyện nhìn ngươi điểm kia tiền đồ không phải liền là một chút tịch thu được chiến lợi phẩm sao đại khái kiểm kê danh sách ra không có c ả tù run rẩy đem trong tay đại khái danh sách đưa cho mòn sần trong mắt vẫn là không có tiêu tán hai cái ký hiệu mòn sần bình tĩnh tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua hai con n g ư ờ i kèm chút không có bay ra ngoài cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn một số không hai số không mười số không đậu xanh phát tải mòn sần trong đầu chỉ có cái này năm chữ to chương một trăm sáu mươi lăm mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội c ả tù cái này một đội người làm mòn sần sớm dặn dò bọn hắn đi xử lý những vật kia bởi vì thời gian có hạn danh sách chỉ là một cái đại khái bao quát bệ g ì tiền mặt ước chừng có bao nhiêu các loại kim ngân c h â u đ á o đồ trang sức trở còn có một số đáng tiền đồ cổ cùng các loại có giá trị không nhỏ bảo thạch đủ loại giá trị ngẩng cao vật s i ê u tập mọn s ầ n nhìn thấy danh sách hàng ngũ nhứ nhất, nhất chính là đối bệ g ì một cái đại khái thống kê thô sơ giản lược đánh giá một chút c h ỉ ít có hơn sáu mươi ước tiền mặt bệ g ì đến nỗi phía dưới các loại những vật khác thống kê mọn s ầ n tất cả cũng không có tâm tư lại nhìn xuống trong lòng của hắn lúc này chỉ có cái này một chuỗi con số không những thứ khác đều dùng không được khu khu nhìn xem các ngươi cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ nhớ kỹ các ngươi là thành thục hải quân phải hiểu được mòn sân còn tại nghĩa chính ngôn từ cho c ả tù lên lớp mở ra một đạo cửa khoang thuyền đột nhiên bị lóe mù mắt đậu xanh lớn như vậy một đống vàng ta hai mươi bốn c thuần x o á i hợp kim ti tan mắt đều muốn lóe mù thật xin lỗi ta là cái nghèo so mọn sân đột nhiên cảm giác chính mình nhà bạo chính mình nhọc nhằn khổ sở tích lụy những lao bà kia b u ồ n cùng trước mắt những này so sánh quả thực là chín trâu mất sợi lông giọt nước trong biển cả khu khu nơi này hết thệ không muốn truyền ra ngoài chỉ có trên chiếc thuyền này người có thể biết được nếu để cho ta biết bị những người khác biết các ngươi tất cả mọi người biết hậu quả t i ê n tai động lòng người mọn sân không thể không sớm đánh tốt dự phòng châm cái này một thuyền vàng bạc tài bảo mòn sần đoán c h ừ n g c h í ít có thể s u n g làm một cái căn cứ hải quân mấy chục năm quân phí còn có người đi lĩnh một triệu bệ di tiền thưởng những người khác mỗi người mười vạn vâng thiếu tướng các hạ ta cái này đi hải quân dê ba căn cứ ụ tàu thuyền hải tặc bị đơn độc đặt ở một cái khu vực gặp lao đầu và bổ gạt hai người bị thần thần bí bí mòn sần gọi vào trên thuyền hải tặc mòn sần tiểu tử sự tình gì thần bí như vậy còn nhất định phải tránh đi binh sĩ có phải hay không là ngươi lại làm chuyện gì xấu gặp lao đầu một cái tay chụp lấy lỗ mũi nhìn xem lén lén lút lút mòn sần mặt mũi tràn đầy hoài nghi thôi đi ta đường đường hải quân đệ nhất chính trực x o á y khí thiếu tướng làm sao lại làm chuyện xấu mòn sần phản bác ta cảm thấy ngươi đối chính trực khẳng định là có cái gì hiểu lầm ngươi đã từng nói một cái từ gọi hai nghịch ngợm ta cảm thấy rất thích hợp ngươi rơi vào phía sau b ổ gạt thói quen tiếp một câu nên đó n chính là mòn sần hú h o á n ánh mắt tranh thủ thời gian dùng mình một cái tránh đi có đôi khi mọn sần gương mặt này đúng là nam nữ ăn sạch khu khu trong khoang thuyền cái gì gặp cùng bổ gạt nhìn xem trước mặt chồng chất như núi tài bảo trong mắt cùng đầu lưới tất cả đều bay ra mọn sân len lén lấy ra chính mình quay phim gen gen n h u si bảo lưu lại cái này kinh điển hình tượng mọn sần tiểu tử ngươi nói với ta dưới đây là có chuyện gì hơn nửa ngày gặp hai người mới hồi phục tinh thần lại tranh thủ thời gian hỏi rõ đây là tình huống như thế nào mòn sân liền đem lần này làm nhiệm vụ chuyện một năm một mười đối gạp báo cáo một phen bao quát gì tỷ chuyện cũng đều nói ra trên thực tế sự kiện lần này cũng không có gì tốt dấu diếm nếu như đổi t h à n h gạp khả năng hắn sẽ không lựa chọn đem khoản này tài vật mang về hải quân nhưng là hải quân bên trong mỗi người đều có chính mình làm việc tiêu chuẩn ngươi có thể không tán đồng nhưng là ngươi không thể để cho người khác theo tiêu chuẩn của ngươi đến làm việc ta là có suy tính trên thực tế số tiền kia ta chắc chắn sẽ không trả lại những cái kia quý tộc còn lại đơn giản chính là cứu tế một chút những cái kia bị thương tổn các bình dân thế nhưng là đưa tiền là vô dụng vẫn là sẽ bị tiếp tục vơ vét đi chúng ta có thể làm chính là về sau đi thêm nơi đó chiếu cố một chút bọn hắn mọn sân hướng về gặp lao đầu giải thích một câu gặp gật gật đầu đồng ý mọn sân đạo lý sống sáu bảy mươi năm gạp đối với mấy cái này thấy vô cùng thấu triệt lão phu chỉ là không nghĩ tới gì tỳ lao gia hỏa này sẽ cứ như vậy kết thúc cùng lao phu cùng thời đại người đã không nhiều chúng ta những lao gia hỏa này cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải cái này về sau vẫn là các ngươi thời đại thế nào còn cảm khái bên trên nữa nha lao đầu ngươi hiện tại nhưng vẫn là càng già càng dẻo dai đâu loại này tiểu nữ nhân cách làm cũng không phải phong cách của ngươi mòn sần bĩu môi nói ba ảnh tiểu t ử thúi một điểm cũng không biết tôn trọng lao nhân gia gặp thật vất vả ấp ủ cảm xúc bị mòn sần phá hư hầu như không còn không khỏi thẹn quá hóa giận cho hắn một quyền số tiền này ngươi dự định làm sao dùng ta sẽ lánh một bộ phận lao đầu ngươi trước đó không phải nói muốn ta thành lập chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội sao ta dự định lấy ra một bộ phận tiền đến làm đội ngũ quỹ ngân sách ta muốn thành lập chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội cũng sẽ không chỉ từ trong căn cứ lựa chọn nhân tuyển bản bộ thậm chí dân gian đều là ta phạm vi suy tính quay đầu chúng ta căn cứ cũng phải dán ra chương binh thông cáo nhìn xem có hay không dân gian nhân tài ưu tú chính mỏn sần trong lòng đã có một bộ kỹ càng kế hoạch hiện tại cùng gặp đơn giản hồi báo một chút mình ý nghĩ số tiền này tài đoán chừng chúng ta tốn mười năm tám năm cũng không nhất định có thể sai hết đem bọn hắn chuyển hóa thành sức chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất cụ thể làm thế nào để bổ g ạ t bọn hắn làm ra một cái kế hoạch tới bố gạt mờ mờ tờ cái gì sống đều ném cho ta l ã o tử thật đúng là dùng tốt ta căn cứ đại tá chàng hôm nay là khoảng thời gian này náo nhiệt nhất một ngày bởi vì căn cứ dán ra thông báo mới mòn s ầ n thiếu tướng muốn ở căn cứ bên trong chọn lựa một trăm người tiến vào hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội cái này ở căn cứ bên trong gây nên oanh động gia nhập hải quân là vì cái gì có ít người là vì chính nghĩa có ít người là vì sinh tồn còn có chút người là vì mạnh lên mặc kệ là cái gì mục đích không có người hy vọng một mực làm một cái yên lặng vô danh tiểu binh gia nhập mòn s ầ n lệ thuộc trực tiếp bộ đội chính là một cái hướng lên đường tắt mòn s ầ n chọn lựa một trăm người bên trong không phải toàn bộ khảo sát thực lực còn có các loại đỉnh tiêm nhân tài đặc đỉnh nhân như ngươi loại tiêm tài tài thủ. Thì bất ắ n sung số một, hoặc là ngươi đánh,、pháo、đánh đặc biệt chuẩn, hoặc là ngươi số hoặc pháo hoặc đặc cái là là là biệt một r có chờ chút, có chuẩn chọn chí có, của thiên tiêu một thể tiêu tuyển Thậm tài phú hoa những những không nhưng phần đi ngươi ngươi này này nấu nướng vào. đều đều làm là, là quá quan cũng đồng dạng có t hôm ể tuyển. trúng Bất quá h nay võ đ à i cử hành vẫn là thực lực phương diện tuyển chọn trên một chiếc chiến hạm các loại nhân tài cũng không thể thiếu không giả nhưng là thế giới này trọng yếu nhất cuối cùng vẫn là nhìn thực lực chiến đấu dù sao cũng là từ thực lực quyết định hôm nay là so tài cuối cùng một trận muốn lấy ra cuối cùng tám mươi tên người thực lực mạnh nhất đi vào đội ngũ những thứ khác hai mươi người là lưu cho có đặc biệt kỹ năng người danh lệch so tài kỳ thật đã sắp đến hồi kết thúc làm căn cứ binh sĩ đại bộ phận thực lực ở vào cái gì cấp độ đều là rất rõ ràng đi qua trải qua tranh đấu hiện tại chính là mòn sần phía dưới thiết t r í sắc ba cái tiểu đội đội trưởng tranh đoạt vì không lãng phí thời gian ba đội người đồng thời tiến hành cuối cùng so đấu không có làm nhiệm vụ không cần phiên trực người hôm nay rất nhiều đều tập hợp tại trên bãi tập chờ đợi thành tích cuối cùng ra lò ta cảm thấy là cả tù thượng tá sẽ ra đảm nhiệm thứ một đội đội trưởng cái kia đến từ dân gian gia hỏa khẳng định không phải cả tù đội trưởng đối thủ một cái xem cuộc chiến hải quân binh sĩ phát biểu ý kiến vậy cũng không nhất định dân gian tiến đến tên kia thế nhưng là một cái kiếm thuật cứng giả nghe nói là ngưỡng mộ mòn sần thiếu tướng thực lực vì khiêu chiến thiếu tướng các hạ mới gia nhập chúng ta căn cứ Đây là một chương á i kiếm tu tập t u ậ t tù binh sĩ. Cả một trăm sáu mươi sáu nhạc được bảo trên bãi tập đã có ba đội người bắt đầu tiến hành so tài muốn nói thế giới này kỳ thật cũng có chút không tốt lắm chính là mọi người thân thể phổ biến đều tương đối mạnh trừ phi thực lực sai biệt quá lớn ngang cấp phía dưới không có thủ đoạn đặc thù rất khó gọn gàng giải quyết chiến đấu đặc biệt là nếu như hai bên kinh nghiệm chiến đấu đều không kém nhiều tình hồ dưới chiến đấu bình thường liền sẽ tốn thời gian tương đối lâu ba năm tiếng kia là qua quýt bình bình thậm chí đánh cái ba năm ngày cũng là có khối người thật sự là quái vật thể chất đương nhiên trên trận chiến đấu ba đội người không có khoa trương như vậy kỳ thật chỉ có vừa so sánh so sánh hấp dẫn người l ự c chú ý đó chính là tranh giành một đội trưởng tổng bộ hải quân thượng tá cả tù cùng đến từ dân gian thiên tài kiếm sĩ tịm không giống với hơn ba mươi tuổi bộ dáng tuổi tác dáng người khôi ngô cơ bắp tò con cả tù tìm làm một cái xem ra bất quá hai mươi tuổi tuổi trẻ kiếm sĩ hán thân cao chỉ có hơn một m tám dáng vẻ thân hình gầy yếu một đầu màu sám bạc ngắn t ứ c phát trên mặt mục mục không lộ vẻ gì hắn vốn là dê ba căn cứ khu quản hạt bên trong ba tòa không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc một trong số đó trên đảo một cái thợ săn tiền thưởng từ nhỏ đã là cô nhi đương nhiên cô nhi tại nữ vật đến nói tại bình thường cực kỳ tim từ nhỏ đã là một cái đao si thường ngày trầm mê ở kiếm thuật dẫn đến sẽ thường xuyên quên ăn cơm trong mắt trừ đao bên ngoài không có vật khác dựa theo thuyết thư sáo lộ tới nói đây là một cái tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản trên thực tế tìm thiên phú cũng xứng đáng xưng hô thế này năm gần chừng hai mươi hắn đã là một cái có chút lợi hại kiếm hảo tại hắn quốc gia kia cũng là có chút danh tiếng âm thanh dựa theo bình thường phát triển giống như vậy người hoặc là chính là một mực mạnh mẽ xuống dưới hoặc là cũng không biết lúc nào liền bị người hủy diệt nhất là tại cái này hỗn loạn vô cùng nữ ớt mọn sần căn cứ chưng binh tin tức truyền đến hắn ở chỗ đó hòn đảo cái này nghe nói qua mọn sần là hải quân kiếm thuật thiên tài r a hỏa lúc này liền tự mình một người lái một cái thuyền nhỏ ra biển vậy mà thật cho hắn tìm được căn cứ ở chỗ đó không thể không nói là một cái kỳ tích tìm gia nhập căn cứ sau mấy trận so tài tất cả đều là nhẹ nhõm chiến thắng cuối cùng trận này đúng lúc là đối đầu bản bộ thượng tá cả tù đây cũng là bị cho rằng tuyển chọn bên trong đặc sắc nhất một trận so tài chiến đấu bắt đầu tìm vũ khí là một thanh phổ thông khoái đao có chút có lỗi với hắn thân phận bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác danh đao trên thế giới này dù sao chỉ có như vậy giải rác mấy chục thành từ nhỏ chưa từng đi ra hòn đảo hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến danh đao bất quá khi hắn dùng r a bật sổ sổ cụ thời điểm phối hợp hắn chạm kiếm sát thuật cảnh giới t r n g kích này công kích đối với cả tủ tới nói cũng là không thể khinh thường chiến đấu đối với binh lính bình thường nhóm tới nói tự nhiên là vô cùng đặc sắc nhưng là đối với xuất hiện ở đây mòn sần cùng gặp lao đầu đến nói cũng liền như thế bất quá tìm kiếm thuật thiên phú vẫn là để mòn sần hai mắt tỏa sáng không phải chiến l ự c của hắn mạnh cỡ nào kiếm thuật cao cỡ nào siêu kỳ thật có thể thấy được kiếm thuật của hắn đều là một chút chính mình suy nghĩ ra lộ đây mới là n à y thiên phú địa phương đáng sợ lấy hắn trong chiến đấu đối với kiếm thuật biểu hiện linh tính này thiên phú tiêu chuẩn hẳn là không giới mòn sẩn nếu là hắn giống như mòn sẩn đi qua danh sư chỉ đạo tăng thêm hệ thống huấn luyện thực lực tuyệt không chỉ hiện tại trình độ này cái này tương đối đáng sợ trên thế giới này thiên tài sao mà nhiều muốn ra mặt thiên phú cố gắng truyền thừa thậm chí vận khí thiếu một thứ cũng không được nếu không cũng chính là mai một tại lịch sử hàng xa bên trong cuối cùng vẫn là cả t ủ thượng tá nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng tình xảo lục thức dỗ cở sĩ kỷ kéo vào đến hắn am hiệu tiết tấu bên trong cái khác hai đội chiến đấu đã phân ra thắng bại chỉ còn lại có cả t ủ cùng tìm chiến đấu còn lâm vào rằng co bên trong chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ là thể thuật cường hãn hơn cả t ủ chiếm cư ưu thế lớn hơn ngay tại mòn sần cảm thấy không có tiếp tục so tài đi xuống tất yếu chuẩn bị kêu dừng tranh tài lúc trên trận chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn đảo ngược tìm làm ra một cái ngoài dự liệu động tác tại hắn công kích thời điểm c ạ tù dùng tẹt cả kèm theo bật sổ sổ cù ngăn trở công kích của hắn chỉ là c ạ tù không nghĩ tới đây chỉ là một hư chiêu làm c ạ tù thân thể không thể di động trong nháy mắt tìm thân thể chìm xuống hai cái đầu gối vốn lượn lấy quỳ trên mặt đất tư thế từ c ạ tù dưới hông l ớ c qua đồng thời trường đao trong tay chọc lên chém về phía cái nào đó không thể miêu tả muốn hại lần này c ạ tù l u ô n cuống tay chân dù sao lúc trước hắn còn chưa bao giờ từng thấy loại này tao khí lại cực kỳ hèn mọn chiêu thức bị c ả tù chật vật tránh thoát về sau đến tự tìm phía sau công kích căn bản là không kịp phản ứng liền bị một đao đâm vào n g ư ợ c vị trí khí tức sắc bén tại phía sau lưng của hắn bên trên trượt ra một cái vết thương tim thu đao đứng thẳng sắc mặt cùng vừa mới bắt đầu giống nhau một một không có cái khác dư thừa biểu lộ tựa như hắn mới vừa rồi là làm cái gì lơ lỏng chuyện bình thường giống nhau nếu như không phải hắn thể lực tiêu hao không nhỏ cái chán đầy mồ hôi hô hấp cũng có chút r ồ n dập nói ta thắng hắn bình thản ngữ khí nghe không ra bất kỳ ba động tựa như là đang trần thuật một cái lại chuyện không quá bình thường thực c ả tù sắc mặt có chút khó coi hắn nguyên lai tưởng rằng cuộc tỷ thí này mười phần chắc chín không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy bại trận vẫn là thua với một cái đến từ dân gian v õ giả bất quá hắn cũng không đến nỗi thua không nổi xoay người hắn hổ thẹn đối với mòn sân nói thật xin lỗi thiếu tướng các hạng ta thua mòn sân động viên hắn hai câu chính hắn cũng không có cách nào tại không phải sinh tử chiến trong tỉ thí giống tìm như thế không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào dùng r a như vậy chiêu thức thế nhưng là đối phương không có bất kỳ cái gì lộ ra vẻ gì khác làm chuyện tựa như là uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản bởi vậy có thể thấy được đây đúng là một cái không trệ tại ngoại vật g i a hỏa nhưng mà tìm nhìn xem mòn sẩn mở miệng ta không làm đội trưởng muốn khiêu chiến ngươi hoa đám người lần nữa xôn xao vừa rồi của hắn thắng lợi đã ngoài dự liệu để binh lính chung quanh nghị luận không thôi hiện tại còn muốn khiêu chiến mòn sần quả thực chỉ là có chút bành trướng quá mức mòn sần đưa tay đẻ xuống chung quanh tiếng nghị luận hắn nhìn xem ở độ tuổi này không lớn hơn mình bao nhiêu thiên tài kiếm sĩ hỏi cho dù là biết không phải là đối thủ của ta cũng phải khiêu chiến sao tìm s ắ c mặt vẫn là một loại mục mục dáng vẻ hắn nói ta mục tiêu ngươi muốn biết trên lệnh nghe tìm nói chuyện là một cái rất thú vị chuyện khả năng bình thường không quá nói chuyện nguyên nhân hình thành hắn loại này nói chuyện chỉ nói trong đó hắn muốn biểu đạt bộ phận mòn sân nhẹ gật đầu đây đúng là một cái thiếu hụt thường ngày thường thức ra hỏa có thể thấy được hắn chỉ đối kiếm thuật cảm thấy hứng thú không thể nghi ngờ chính mình là tìm được một cái bảo lấy loại người này tính cách nếu không phải đụng tới chính mình hắn nếu là ra biển khả năng không bao lâu nữa liền sẽ chết tại một lần chiến đấu bên trong mặc dù ta tại kiếm thuật phương diện còn không tính là đứng đầu nhất nhưng là để ngươi rõ ràng tranh lệch đầy đủ mọn sần trên thân dâng lên khí thế bén nhọn nói lên hiện tại đối với đao thuật c à n lộ hắn mang theo vô song tự tin đây là thực lực bản thân cùng cảnh giới đến một loại nào đó tình trạng về sau tự nhiên mà vậy mang cho sự cường đại của hắn tự tin tất cả dùng đao đỉnh cấp cường giả kỳ thật đều sẽ có một cái tín nhiệm một đao nơi tay có ta vô địch chương một trăm sáu mươi bảy thanh danh mọn sần chậm rãi đi xuống tràng khoảng thời gian này hắn chiến đấu cũng không nhiều từ lần trước đi sở cảng đi nải ạ vương quốc về sau cái này một vòng thời gian đều không có đụng phải cái gì ra dáng đoàn hải tặc tự nhiên cũng không có hắn cơ hội xuất thủ đương nhiên hiện tại tìm thực lực cũng cùng hắn chênh lệch rất xa bất quá làm một thích lên mặt dạy lời người một cái thuần x o á y người một cái không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta hải quân thiếu tướng mòn sần tỏ vẻ dạy bảo một chút bộ hạ của mình nhận thức đến thế giới này tàn khốc là chính hắn việc nghĩa không thể từ chối trách nhiệm tuyệt không phải là muốn nhận điện thoại khoe khoang một chút chính mình châu bút ân một điểm như vậy ý tứ đều không có hải quân ở giữa chiến đấu sao có thể gọi khoe khoang đâu nhất định là vì để căn cứ binh sĩ nhận thức đến trưởng quan mạnh mẽ từ đó sinh ra mãnh liệt cảm giác tự hào cùng lòng cảm mến đây là co khắc sâu dạy học ý nghĩa mòn sần hạ tràng hai người tương đối đứng thẳng tay của hắn hướng về phía trước dôi r a bàn tay hư nắm trên vai lào yêu r ấ t cho mặt mùi hóa thành một thanh trường đao bay đến mòn sần trên tay trang bíp khí tức mắt điểm xem bộ dáng là đã phối hợp qua rất nhiều lần màu tím đen thân đao dưới ánh mặt trời lộ r a dị thường yêu dị nhìn qua cũng làm người ta không rét mà run cung đao của hắn so sánh không thể nghi ngờ tìm đao liền có chút không coi là gì lấy tìm hiện tại kiếm thuật cảnh giới một thanh n h ỏ hỏa giả mỏ nổ thậm chí là một thanh dầu hỏa giả mỏ nổ đều có thể tăng lên hắn không ít thực lực quỷ dị mang theo một loại yêu t à khí tức phi thường để người chú ý yêu đao ở giữa không t r ù n g kéo một cái đao hoa mòn s ầ n khí thế trở nên vô cùng lăng lệ tại trên thân đao của hắn giống như là có một cỗ khí tức sắc bén các không khí chung quanh cách gần đó binh sĩ thậm chí cảm thấy khắp cả người phát lạnh giống như có một cây đao tùy thời chém về phía chính mình bình thường nhịn không được lui về phía sau mấy bước đao của hắn nghiêng nghiêng chỉ vào mặt đất mọn sân mở miệng nói hướng cường giả rút đao vốn là tu hành đao thuật thiết yếu tố chết nhưng càng nặng chính là muốn nhận rõ chính mình ta cái này chém ra một đao có thể đoạn sơn trảng biển truy tinh từng tháng cũng có thể chạm hết t h ể trước mắt chi địch mọn sân đối diện tìm đôi mắt lập tức trở nên sáng tỏ doa người h i ệ n nhiên là bị h ắ n loại này vô cùng hạ kỷ cùng tự tin lời nói cho kích thích vô tận chiến ý nhưng mà rõ ràng mọn sân là cái gì tuyển thủ gặp cùng bổ g ạ t không chỉ xả mặt lại thật là lúc nào đều ngăn cản không được ngươi trang b í t đúng không càng nhiều người ra hỏa này liền trang càng hăng say đáng thương đối diện đơn thuần ra hỏa còn tưởng rằng mọn sần là thật cao thâm như vậy khó lường đâu m ờ i dạy ta t i m một mục sắc mặt cũng giống như trở nên trang nghiêm mọn sần cảm nhận được chung quanh binh sĩ sùng bái ánh mắt tâm tình mừng thầm còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm đột nhiên sau lưng g ặ p truyền đến khó chịu tiếng ho khan tốt ta sớm biết không mang theo lão đầu một khối tới xem cuộc chiến quá ảnh hưởng bầu không khí mòn sân thân sắc nghiêm chỉnh đao trong tay cùng hắn người đã mất đi bóng dáng lại xuất hiện chính là vượt qua hơn mười mét khoảng cách cả người xuất hiện đang tìm trước mặt không dùng cái gì mạnh mẽ chiêu thức chỉ là nhất cực kỳ đơn giản một cái chém vào đây là mỗi một cái kiếm sĩ t ử vừa mới bắt đầu liền muốn luyện tập không biết đạo bao nhiêu vạn lần cơ sở động tác nhưng là chiêu thức đặt ở c h ỗ đó một cái ba tuổi tiểu hài cùng một cái chìm đắm tại đao thuật bên trong mấy chục năm người dùng đến hiệu quả tự nhiên cũng liền không giống tuy nói là cơ sở đao thức nhưng m ỏ n sần tất cả đối với đao cảm lộ liền ngưng tụ tại một đao kia bên trong ngay trước một đao xuất hiện đang tìm trước mặt lúc tìm cả người ngây người, người tại chỗ hắn giống như lại trở lại khi còn bé tại vào đông trời đông phong tuyết phía dưới luyện đao cái loại cảm giác này cả n g ư ờ i đều giống như muốn bị thiên địa đông cứng đồng dạng đao thuật của hắn đều là tự thân tìm tòi luyện tập ra chưa từng có cùng đao thuật cường giả đối chiến qua tìm không biết thì ra đao thuật luyện tập đến cảnh giới cao thâm về sau sẽ có như thế nào u y lực thế nhưng là giờ khác này trong tầm mắt của hắn phảng phất chỉ có một màn kia lăng lệ đa o quang chỉ có này một thanh tùy thời đều có thể đem chính mình chém thành mảnh vỡ màu tím đen quỷ dị yêu đao hắn thiên truy bách luyện thân thể bản năng vô ý thức tại gặp tử vong nguy cơ thời điểm sinh ra mãnh liệt phản ứng trường đao trong tay muốn đón đỡ đến từ trên không c h á n g kích nhưng mà đã tới không kịp nháy mắt sau đó dường như liền sẽ bị một đao trẻ làm hai mòn sân trường đao một cái chết hướng từ tìm bên người lướt qua mạnh mẽ đao khí bay ra ở trường trên trận chém ra một cái thật sâu khoảng cách một đường lan tràn ra ngoài mười mấy mét mòn sần q u a n người trong tay lão yêu lại biến thành một con xanh xanh đỏ đỏ đại vẹn tại mòn sần trên bờ vai cố phán sinh tư thần s ắ c b ê nghễ tại chỗ giải tán giữa chưa dùng c ơ m qua đi lệ thuộc trực tiếp bộ đội tập hợp bắt đầu tập huấn mòn sân mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ l ặ n g ngắt như tờ thao trường về sau cùng gặp lao đầu bổ gạt rời đi trước theo mòn sân cùng gặp một đoàn người đi xa trên bãi tập lập tức náo nhiệt lên tất cả mọi người thần sắc hưng phấn thảo luận mòn sần thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào mà bị tất cả mọi người thảo luận cùng sùng bãi mòn sần lúc này cũng tại cùng trên bờ vai lao yêu tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi lao yêu cái này s ó n g ngươi cảm thấy có thể đánh bao nhiêu p h ầ n mòn sân hỏi một trăm điểm không thể lại nhiều nhiều một phần ta sợ ngươi sẽ t i ê u ngạo ngươi vừa rồi biểu hiện cũng không tệ phong phạm mười phần thông thường thao tác không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới lao yêu biểu hiện được mười phần khiêm tốn đi ở phía trước gặp mặt đen lên mang theo bổ gặt bước nhanh hơn hắn sợ lại nghe xuống dưới sẽ nhịn không được đem hai cái này không muốn mặt giá hỏa cho hết ném ra căn cứ hải viên lịch năm một nghìn năm trăm mười ngọn nguồn mọn sẩn tổ kiến chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội đủ quân số một trăm năm mươi người tạm thời tuyển nhận một trăm người sau đó chính là toàn bộ căn cứ phạm vi bên trong tất cả hải tặc tận thế nhất là ba cái không phải gia nhập liên minh quốc ở chỗ đó hòn đảo dựa theo trước kia lệ cũ Cái quốc có che chở. quá gia lợi hải này không quyền quân là ba bị Bất một cái khác hòn đảo liền thê thảm rất nhiều toàn bộ quốc gia sớm đã bị hải tặc công phá hiện ra tại đó đã hoàn toàn trở thành hải tặc nhóm nhạc viên bởi vì chỗ hải quân khu quản hạt bên trong những thứ khác đại hải tặc giống tứ hoàng đoàn hải tặc chờ sẽ rất ít qua giới tiến đánh bọn hắn căn cứ hải quân lại hoàn toàn mặc kệ cho nên nơi này sinh sôi ra không biết bao nhiêu cái to to nhỏ nhỏ đoàn hải tặc bình dân ở đây chính là huyết nhục của bọn hắn lương thực nữ huyết hải v ư ợ t khủng bố tính khiến cho các bình dân xuất liên tục biển cũng không dám ở trên đảo thời điểm còn có sông sót khả năng nếu là ra biển vậy liền thật là chết không có chỗ trôn bất quá kia cũng là trước kia cũ hoàng lịch mòn sần tại tổ kiến tốt chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội về sau chuyện thứ nhất chính là cầm hòn đảo này hải tặc nhóm khai đao h á n tiêu tốn năm ngày thời gian rèn luyện bộ đội cùng thu thập hòn đảo này tình báo lại tiêu tốn thời gian một ngày bố trí sau đó mang theo bộ đội đánh thẳng hòn đảo này trận chiến đấu này cuối cùng ba tiếng mười lăm phần ở trên đảo chiếm cứ ba nhóm đại hải tặc cùng một chút tiểu nhân đoàn hải tặc toàn bộ hủy diệt trong đó một cái tiền thưởng ba ước nhiều thuyền trưởng hải tặc bị mòn sần trực tiếp đánh chết còn lại hai cái tiền thưởng tiếp cận hai ước thuyền trưởng hải tặc bị bắt làm t ù binh sẽ tại về sau áp giải hướng ỉm kẹo đao tuổi già bọn hắn sẽ tại cái kia trong địa ngục sám hối đã từng đối hòn đảo này phạm vào tội ác tại cái này về sau trong một tuần mòn sần mang theo bộ đội của mình tại toàn bộ khu quản hạt bên trong bắt đầu tuần tra cùng quét sạch nhiệm vụ nhưng phạm là dám xuất hiện tại mòn sần trước mặt hải tặc không có một cái có thể chạy trốn thế là một vùng biển này vì đó một thành trở thành không ít hải tặc bên trong danh xứng với thực khủng bố địa vực Mòn Làm mòn điểm. mới xem tầm mắt sần thanh danh New bắt đầu lưu truyền Sengô cùng giãn này truyền sần thanh danh thời điểm. Đối với nơi này các đại đến nói, cái này、hải、quân danh tiếng thịnh nhất tiểu thiếu tướng mới xem như chính thức đi vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. sợ. đầu đầu bắt Trước bắt thời tiểu thiếu thức khiếp hải hải lao của bá. bà Đối đại đi lưu quỷ ở York vào các cái với cụ cụ vực đương nhiên muốn nói đa trọng xem cái kia cũng không thể nói dù sao vẫn chỉ là một cái thiếu tướng không phải đại tướng chỉ là có một cái càng rất được hơn ấn tượng bất quá đối với một cái tương đối quen thuộc đoàn hải tặc đến nói là ngoại lệ n e w ê k r d nơi nào đó hải vực một chiếc hành xử hải tặc ba cột buồm thuyền buồm bên trên một mặt màu đen hải tặc cờ vẽ lấy một cái mắt trái ba đạo vết sẹo khô sọ đầu đè ép hai thanh dao nhau trường đào chính đón gió phiêu triển đây là một chiếc gần nhất tại n e w ê k r khuấy động vô số phong vân về sau chính thức lên đỉnh tứ hoàng phong hào mạnh mẽ thuyền hải tặc chính là đoàn hải tặc zh a i z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h trên thuyền hải tặc cái này vô cùng cường đại đoàn hải tặc lúc này ngay tại cử hành vui s ư ớ nghiến hội lão đại mòn sần tiểu ca thật đúng là đáng sợ nô giang giác hiện tại cũng đã bắt đầu tại new york thanh danh vang dội anh hùng gặp thật đúng là đối với hắn yên tâm lưu kỳ rủ vĩnh viễn là đoàn hải tặc cán bộ bên trong nhất sinh động cái kia hắn cầm trong tay phảng phất vĩnh viễn gặm không hết thịt nướng một cái tay khác cầm một ly lớn bia vừa ăn vừa uống còn không chậm trễ nói chuyện Tiểu tử kia thiên phú cùng cố gắng tự hạn chế tính thật vật thường, thực Trả kia quái giờ quái. lời hắn nói chính là nói nhiều không kỳ phú hạn chế như bình hắn chính cùng gắng cũng cố có lực số sự lạ là là bây mọi ũ i dài dạ xộm. Cùng mòn sần trung đụng b n hắn h đều ể u một sần ự kiện,、so、sánh thiên nói. sánh Mòn so phú mà nói. Sần cái kia đem cơ hồ hết t h ể thời gian ở không đều lấy ra huấn luyện tăng thực lực lên cách làm mới kinh khủng nhất dù sao người không phải máy móc đều có cái thất tình lục d ụ đặc biệt là hải tặc đối với tăng thực lực lên mặc dù cũng thích bất quá đại đa số tại rèn luyện bên trên cũng không quá để tâm rất nhiều hải tặc thực lực tăng lên chính là kinh nghiệm từng tràng chiến đấu cuối cùng có thể còn sống sót tự nhiên thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên chết đi tự nhiên hết t h ể cũng sẽ không cân nhắc lại đến nỗi rèn luyện có thể có như vậy tự hạn chế tính làm cái gì lấy được không được thành thiệu cho dù là ra biển làm hải tặc cũng phần lớn trở thành từng cái uy phong lẫm liệt đại hải tặc bất quá đối với đại đa số liếm máu trên lưới đao hải tặc nhóm đến nói có cái kia thời gian rèn luyện còn không bằng uống nhiều hai chén đến vui vẻ hôm nay có rượu hôm nay say mới là hải tặc nhóm cuộc sống sắt cũng tại ực một hớp rượu vào bụng về sau cười ha ha nói có thể không nên xem thường hải quân anh hùng cùng mọn sần tiểu ca giấc ngộ liền như là không thể xem thường chúng ta đối với mình từ truy cầu giống nhau này hai nam nhân đều là không được tồn tại ha ha ha ha. n à y này, lão đại mọn sần tiểu ca vẫn là cái nam hải nhi đi chim non có thể sưng không lên là nam nhân hip hop ha ha lũ kỳ dù cười phản bác một câu hai ý nghĩa dạ sộp lúc này cùng lũ kỳ dù đụng một cái chén trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi nói là nữ hài nhi cũng có người tin ha ha ai bảo tiểu tử kia dáng dấp thật xinh đẹp ây ha ha ha ha nói đúng đến để chúng ta vì xinh đẹp cô nương n g ọ n sẩn tiểu ca c ạ n ly c ạ n ly vui cười theo gió biển truyền ra rất rất xa sạt đoan hải t ặ n g nhiều khi đều là như vậy sung sướng mòn sần cũng không rõ ràng mình bị hèn mọn lao cho t r e o t r ọ c nếu là biết nói không chừng sẽ đi tìm những tên kia quyết đấu một phen để bọn hắn biết nhan giá trị tức chính nghĩa hắn hiện tại cận chiến cũng sẽ không hư giả sộp như vậy thần thương thủ chỉ là không biết lúc nào mới có cơ hội cho bọn hắn dừng lại chính nghĩa giao hấn từ khi quét sạch khu vực bên trong hải tặc về sau nữ vật mòn sần đột nhiên giống như là mất đi bóng dáng giống nhau cái này khiến rất nhiều muốn nhìn hắn trò cười ra hỏa không khỏi thất vọng còn tưởng rằng cái này trẻ tuổi hải quân tiểu tử sẽ bị chiến tích của mình che mắt trở nên bành trướng tiếp tục mở rộng hải quân địa bàn đâu phải biết hải quân dê ba căn cứ phạm vi cùng cái đổ cùng dâu trắng địa bàn thế nhưng là trên lệnh không xa nếu là cái này trẻ tuổi hải quân thiếu tướng cùng hai người bọn họ đoàn hải tặc một trong lên xung đột n à y loại chuyện này liền sẽ trở nên thú vị rất nhiều người cũng đều chờ mong kết quả này thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này lập tức giống như là mất đi bóng dáng giống nhau nữ ớt thời gian không ngắn bên trong rốt cuộc không có hắn tin tức truyền tới đây là đương nhiên bởi vì mỏn sân bây giờ căn bản liền không có ở nữ ớt hắn hiện tại ở đâu ỉm keo đao mỏn sân lại một lần nữa xuất hiện ở đây thời điểm đã thời gian qua đi tiếp cận hai tháng a mỏn sân thiếu tướng người rốt cục có thời gian tới thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua ngươi mỏn sân mới từ trên thuyền xuống tới một đạo dáng người tinh tế người mặc ngục giam chế phục gợn sóng tóc vàng mỹ nữ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn nha là đồ mỹ nộ a đã lâu không gặp ngươi lại biến xinh đẹp mọn sần đối mỹ nữ phó cai ngục trưởng nợ nụ cười a a mọn sần thiếu tướng vậy mà đối ta phát ra như vậy mỉm cười mê người không được ta ngất cười nhanh ngất đi đồ mỹ nộ hai con mắt trực tiếp biến thành hồng tâm cả người đều nhanh m u ố n đứng không vững con tốt hôm nay trưởng ngục giam mà eo lảng các hạ bởi vì ngay tại ngồi cầu không cách nào rời đi hắn cái kia suốt ngày phần lớn thời gian đều ở bên trong phong thủy bảo đ ị a đầu l ĩ n h cũng liền đổi thành phó trưởng ngục giam pha dạ hàn ni ạ bản cũng liền không ai phê bình hoa si đồ m ì nộ hoan n ê n h lần nữa đi tới ta ỉ m kẹo đao mọn sần thiếu tướng hai tay để trần lộ ra bụng lớn hàn ni ạ bản lanh lảnh âm thanh v a n g lên sau đó lại hoảng loạn nói a nói sai bại lộ ra tâm ta chỉ là phó trưởng ngục giam mọn sần không để ý đến cái này một bức lần này lại làm p h i ề n ngươi nhóm ta mang đến mấy cái từ nevê k é p bắt giữ hải tặc đúng rồi skizik a i ngục trường đâu lần này kiếm thuật phương diện vừa vặn có đột phá độ mỹ nổ vẫn lâm vào thế giới của mình không cách nào tự kèm chế hạn n g h ỉ ạ bản đối mòn sần giải thích skizik a bởi vì lạm s á t trong ngục giam phạm nhân đã bị trưởng ngục giam các hạ cho cầm t ù a vậy thật đúng là tiếc nối u đâu vậy liền giao tiếp phạm nhân đi mòn sần tiếc nối u nói sau đó đối sau lưng cạ t ù lên tiếng Cátu, đem lần này phạm nhân tư liệu chuẩn bị một chút làm tốt giao tiếp vâng thiếu tướng các hạ mục đích chủ yếu không có đạt thành mọn sần cũng không có đợi tại ỉm kẹo đ à o ý nghĩ giao tiếp sau khi hoàn thành hắn trực tiếp dẫn đầu hạm đội trở về tổng bộ hải quân nơi đó còn có một số chuyện tốt đang chờ hắn tổng bộ hải quân nguyên soái văn phòng s e n gộ cù ngay tại xử lý văn kiện nói thật một bên không có gặp lao đầu ở bên cạnh nhao nhao hắn thật đúng là có chút không quân đâu hiện tại ngồi tại bên cạnh hắn chính là cụ g i ạ n về phần hắn đang làm gì nhìn xem cái kia mang tại trên ánh mắt bịt mắt liền biết lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra lính truyền tin một mặt bất đắc dĩ muốn kéo lấy đi tới mòn sần nhưng mà mòn sần chạy tới sẻn gỗ c ụ trước bàn làm việc báo cáo sẻn gỗ c ụ nguyên x o á i mòn sần đến đây đưa tin a liệt còn có cụ g i ạ n đại tướng cũng tại đã lâu không gặp rồi mòn sần túi chào xong cùng kéo ra bịt mắt còn buồn ngủ cụ g i ạ n chào hỏi phối hợp từ sẻng ỗ cụ thả xe bê ấy địa phương cầm một túi ngồi tại cụ giàn bên người nay động tác chi thuần thục gần với một cái khác làm người như vậy gặp lao đầu không cần phải nói đây là một mạch tương thừa sẻng gỗ cụ có chút tâm mệt mỏi làm sao hải quân bên trong lại ra nhiều như vậy tuyển thủ đâu hắn phất phất tay để lính truyền tin xuống dưới lúc này mới quay người đối mòn sân nói nói đi lần này trở về lại có chuyện gì mòn sân nghiêm mặt nói nhìn ngài nói không có chuyện thì không thể trở lại thăm một chút n g à i sẻn gỗ c ủ không kiên nhẫn đánh gãy không nói ta liền để ngươi trở về a đừng đừng ngươi nhìn đều là nguyên soái người tính tình làm sao vội vã như vậy đâu mòn sân lời mới vừa nói ra không chỉ sẻn gỗ c ủ cái chán hiện lên mấy đạo hát tuyến liền ngay cả bên cạnh cụ dạn đều khỏe miệng giật một cái khu khu kia cái gì đây không phải trại tân binh tốt nghiệp tốt nghiệp thí luyện đã bắt đầu sao vừa vặn ta muốn tổ kiến một cái chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội vừa vặn trở lại thăm một chút có thể hay không tuyển trăm tám mươi người t i ì n đến d ẽ phì lao sư nơi đó ngừng ngừng n g ư ơ i chờ một chút khốn nạn tiểu tử ngươi vừa rồi nói bao nhiêu người sẻn gỗ cù mặt đen lên đánh gãy m ò n sần một trăm tám mươi cái làm sao vậy số người này không coi là nhiều đi m ò n sần sắc mặt kinh ngạc ai không thấy được sẻn gỗ cụ cùng cụ dặn nhìn ánh mắt của hắn đều biến hai người một mặt khiếp sợ đã sớm biết ngươi tiểu tử này ra mặt dày không nghĩ tới dày đến loại tình trạng này ngươi mặt mũi này không cần hạ kỳ liền phòng ngự vô địch tốt ta ngươi có thể thật không ngại nói đồng thời trại tân binh tổng cộng chừng ba trăm người ngươi một người muốn đi một phần ba ngươi còn không biết xấu hổ nói làm sao còn không biết xấu hổ nói người không nhiều ngươi có ý tốt nói chúng ta đều không có ý tứ nghe làm sao rồi hơi nhiều thật sao mòn sân bị hai cái đại lão quỷ dị ánh mắt thấy tê cả ra đầu ngươi hai nhìn ta như vậy không nói lời nào l à mấy cái ý tứ này muốn không sáu mươi cái mọn sân cẩn thận từng ly từng tí mà nói sáu mươi cái được đi ta đây cũng là vì hải quân xuất sinh nhập tử không tiếc mạng sống lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần sáu mươi không qua đang a thấy hai người còn không nói lời nào mọn sân muốn tiếp tục thăm dò một chút sen g o cù mở miệng khốn nạn tiểu tử ngươi làm đây là chợ bán thức ăn còn có thể c ó kẹ mặc cả cho ngươi phân phối ba mươi không thể lại nhiều ba mươi hơi ít đi mòn sần xem ra còn có chút không hài lòng lắm lúc đầu hắn trở về mục tiêu chính là giới này trại tân binh nhìn xem có thể hay không tìm mấy mầm n g ố n g tốt trở về một trăm tám mươi cái đương nhiên là công phu sư tử ngoạn hắn cũng biết không có khả năng mục tiêu của hắn là hai mươi còn lại không nóng nảy c h ậ m d ã i chiêu không nghĩ tới sẻn gỗ cũ có thể cho hắn ba mươi cái này đã thật to vượt qua hắn dự tính bất quá đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài xem ra ta gương mặt này vẫn rất có giá trị ngoài miệng nói như vậy không chậm trễ trong lòng đắc ý lại nói liền một cái đều không có sẻn gỗ cù gào thét h ả o h ả o không nói thật là lớn như vậy hỏa khí làm gì mòn sần nổ nước bọt một chút tranh thủ thời gian muốn kéo sẽ nguyên phải để ba mươi liền ba mươi đi bất quá người ta muốn ưu tiên chọn lựa nhìn xem sẻn gỗ cù sắp a n ánh mắt của hắn mòn sần âm thanh tiểu số dưới đương nhiên ba mươi người ta sẽ không tất cả đều chọn lựa bài danh phía trên nhưng là ta chọn chúng người người k h á c không thể cùng ta đ o ạ n sẻn gỗ củ trầm tư một chút gật gật đầu xem như đồng ý m ò n sần thuyết pháp m ò n sần cuối cùng thở dài một hơi trở về mục đích xem như đạt thành hơn phân nửa cái này cũng may là hắn một là thực lực của hắn mang cho hắn lực lượng tiếp theo là hắn cùng gặp lao đầu thường xuyên xuất nhập sẻn gỗ củ văn phòng đối với hắn mà nói sẻn gỗ củ càng nhiều là giống g ạ p bề trên như vậy mà không phải một cái đỉnh đầu đại bột còn có trong lòng của hắn cũng sẽ không đối loại này quên uy kính sợ kính liền có thể sợ là không có cho nên rút đi nguyên x o á y quang hoàn về sau s e n gô cụ cũng chỉ là một cái thực lực cường đại trí kê qua người lao đầu thôi cái này muốn đổi cái những thứ khác thiếu tướng đừng nói thiếu tướng trung tướng cũng không dám như thế nói chuyện với s e n gô cụ đương nhiên gặp cùng tờ s u z u ngoại trừ c g i ả n ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình hắn đối mòn sần giác quan lại thâm sâu một bước không phải thực lực mà là da mặt tiểu tử này da mặt là thật dày toàn hải quân trừ gặp bên ngoài đây là cái thứ hai có thể như vậy nói chuyện với sẻn gỗ c ụ n g ư ờ i l i ê n ngay cả hắn cùng ạ kẹ nụt như vậy đau đầu cũng sẽ không bất quá nhìn ra được sẻn gỗ cụ cũng không ghét khả năng đây là tại r ổ x i nẹn tờ xảy ra chuyện về sau sẻn gỗ cụ trong lòng lại một cái ký t h ắ p đi bất quá lấy tiểu tử này như vậy gian trá cùng thực lực càng mạnh hơn hẳn là sẽ không chết i ể u mòn sần không biết cụ dạn đang suy nghĩ những này hắn nhìn cụ dạn ánh mắt một mực không có rời đi chính mình còn tưởng rằng hắn cũng muốn xẻn gỗ cụ sẻ bề ấy hắn tử trong túi lấy ra một ba cái rất không thôi đem cái này ba cái sẻ bề ấ y đưa cho cụ g i ả n cụ g i ả n đại tướng đừng ngại ít ta trong túi cũng không nhiều mòn sân mở mắt nói lời b i ệ a đặt rõ ràng trong túi còn có một nửa ạ kỳ dị cụ giản d ở khóc d ở cười giá hỏa này tính cách này chính mình cũng nghĩ đánh cho hắn một trận ta thiếu ngươi ba cái kia sẻ bề ấ y sao còn có ngươi ngay từ đầu là muốn cầm một cái a tiểu tử thật là hào phóng trong túi còn nhiều như vậy liền lấy ba cái ra hắn cười tiếp nhận mòn sần trong tay ba cái xe bệ ấy bỏ vào trong miệng sáng loáng răng cắn xuống ân thật là thơm đúng rồi mòn sần giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì bình thường lại chuyển hướng xẻn gô c ủ xe bệ cái túi phóng tới ạ kỳ gì không nhìn thấy một bên ta chỗ này còn kém một cái phó quan trước đó sở m ồ kẻ không phải bị giáng chức thành thiếu tá sao nhìn hắn như thế đáng thương không bằng liền điều hắn tới cho ta làm phó q u o n đi xengo củ cùng ạ k ỳ di lại một lần khiếp sợ ngươi ra mặt d à y thành như vậy đến cùng lại như thế nào luyện thành đừng không phải gặp luyện quyền không cần đại sơn dùng mặt của ngươi đi cái này cần thua thiệt sở mổ kẻ tên kia không ở nơi này hắn nếu là biết ngươi nói như vậy còn không cùng ngươi liều mạng nói thế nào sở mổ kẻ cũng là so ngươi muốn sớm rất nhiều gia nhập hải quân lại là hệ l ò gì ạ năng lực giả gia nhập ngươi lệ thuộc trực tiếp bộ đội thật là quá đáng thương một chút khốn nạn tiểu tử được một t ứ c lại muốn tiến một thức cũng phải cấp ta có cái hạ n độ nói thêm câu nữa trước đó điều kiện liền toàn bộ hết hiệu lực sen go cụ tiếng gầm gừ đem cả tòa lâu đều c h ấ n hoàng ba hoảng mòn sần tranh thủ thời gian co lại rụt đầu rừng âm thanh thấy tốt thì lấy cùng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc là một loại y ê u lương mỹ đức cho nên hắn quay đầu nhìn về phía ạ ảo kỳ di cụ giản đại tướng a kỳ di dối cái l ư n g mệt mỏi đánh gây mòn sần hắn đứng lên nói a liệt đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện không có làm vậy liền cáo t ử sẻn gỗ cù nguyên soái À, còn có mòn sần tiểu ca cũng cáo tử lúc gần đi còn cần mịt mờ ánh mắt nhìn một chút mòn sần trong tay sẻ bệ ấy ý là tiểu tử sự t ì n h vừa rồi ta còn không quên đâu mòn sần s ạ mặt lại sớm biết ngươi như thế mang t h ủ vừa rồi liền cho hết ngươi phải chờ đợi ở đây cũng không có gì thu hoạch mòn sần cũng đứng dậy cáo tử đương nhiên trong tay thuận sẻ bệ ấy cũng chưa quên hạ t r ư ớ c 169, g i ờ dơ ạ kệ gia nhập mỗi năm một lần trại tân binh tốt nghiệp thí luyện thời gian lại đến không giống với trước đó mòn s ầ n là đứng tại phía dưới s o tài cái kia hắn hiện tại là có thể quang minh chính đại đứng trên khán đài chọn lựa hắn muốn binh sĩ đương nhiên hắn không có làm như vậy dù sao hắn đã có ba mươi có thể tự chủ chọn lựa danh lệch cũng không cần chạy đi đâu kéo cựu hận bởi vì một năm trước có mòn s ầ n loại quái vật này tuyển thủ xuất hiện dẫn đến lần này trại tân binh tốt nghiệp thí luyện bị không thiếu tướng lĩnh nhóm chú ý hắn cũng không muốn lúc này tham gia náo nhiệt chuyện này nhưng thật ra là một loại song hướng lựa chọn thăng n h i ệ m thiếu tướng về sau mòn sần còn không có cơ hội sang đây xem nhìn một chút rẻ phi lao sư đối với xem tôn sư trọng đạo làm nhiệm vụ của mình hải quân nhan giá trị đảm đương cái này tự nhiên là việc nghĩa không thể từ chối trách nhiệm cho nên cơ t r í như hắn trước kia tìm đến rẻ phi cùng s ù r ồ cái gì đi giao dịch cái gì đi cửa sau nhất thời thoải mái đi thẳng cửa sau một mực thoải mái kia cũng là không tồn tại chuyện m ò n sần cũng không phải là rất lo lắng cho mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội chiến lược phối trí dù sao hắn huấn luyện là có tiếng biến thái tại hải quân nội bộ cùng chính hắn thanh danh giống nhau nổi danh cho nên chỉ cần không phải thiên phú đặc biệt t r ê n l ệ n h với hắn mà nói đều không là vấn đề chính yếu nhất chính là hắn muốn chiêu không phải nói thực lực đặc biệt mạnh mà là có một chút những thiên phú khác tuyển thủ tỉ như có thể giúp cái nào đó hiện tại trong đầu càng ngày càng nhiều bắp thị thiếu tướng các hạ gánh chịu một chút xử lý các loại văn kiện tư liệu phó quan loại hình cho nên hắn mặc dù có ba mươi người danh lệch trên thực tế cùng cái khác tướng lĩnh cũng không xung đột dù sao người khác càng xem trọng là thực lực trại tân binh tổng huấn luyện viên văn phòng mặc dù có một đoạn thời gian cũng không đến mọn sần đối với nơi này vẫn là xe nhẹ đường quen trong tay mang theo hai bình rẻ p h ỉ thích nhất s ở di rượu nho mọn sần cứ như vậy lảo đảo xuất hiện rẻ p h ỉ trước mặt rẻ p h ỉ lao sư đã lâu không gặp vẫn là như vậy tinh thần a càng già càng dẻo dai mòn sần đem hai bình rượu đặt ở rẽ phi trên bàn công tác lại đồng nhất bên cạnh s u d o lên tiếng chào hỏi này su d o thời gian dài như vậy không gặp làm sao càng ngày càng đen su d o lúc ấy liền khí d â u ria đều nhét lên đến nếu không phải hiện tại đánh không lại tiểu tử này nhất định phải đánh cho hắn một trận nói chuyện vẫn là giống như trước kia chán ghét k h ố n nạn tiểu tử rẽ phi cười mắng hắn một câu ngươi bây giờ thế nhưng là phong quang vô hạn làm sao có thời gian đến chỗ của ta đến nhìn ra được rẽ phi đối với mòn sần đến cũng hết sức cao hứng kỳ thật đối với những lao gia hỏa này đến nói mòn sần tựa như là bọn hắn vất vả bồi dưỡng đứa bé đứa bé càng ưu tú ra t r ư ở n g tự nhiên là càng vui vẻ kiêu ngạo tựa như rẽ phi nếu như con của hắn không có bị hải tặc sát hại hiện tại cũng liền so mòn sần t o con mấy tuổi lao sư ngươi lời nói này cái này nếu không phải là các ngươi bồi dưỡng tốt ta cũng không có cách nào ưu tú như vậy không phải mòn sần cười trả lời một câu cũng không khách khí với rẽ phi từ hắn đối diện kéo một cái ghế ngồi tại xù dầu bên cạnh đương nhiên cũng phải tạ ơn xù dầu ngươi dù sao không phải ngươi thường xuyên theo giúp ta đối luyện ta cũng không có cách nào nhanh như vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn xù dỗ lường hắn một cái màu đen khuôn mặt con ngươi màu trắng hết sức rõ ràng đừng nói như vậy cùng ta có thể không có quan hệ gì mỗi lần nói chuyện đều quanh co lòng vòng khen chính mình ngươi khen chính ngươi thì thôi đừng mang ta lên bằng không ra vẻ mình cái này vật làm nền thật là tệ tình miệng lươi chân tru rẽ phi hiển nhiên cũng cầm ra hỏa này không có cách nói đi có phải là liên quan tới tốt nghiệp tân binh chuyện quả nhiên không thể gạt được lão sư tuệ nhãn mòn sần tranh thủ thời gian một cái mông ngựa đ ổ i theo đây không phải tân binh bên trong lão sư cùng s ù rộ huấn luyện viên quen thuộc nhất trừ ta trước đó đưa tới giờ ra kẹ các ngươi đang giúp ta lựa chút người s ù rộ lúc này nhịn không được lên tiếng ư bây giờ muốn lên ta là huấn luyện viên ngươi trí nhớ có thể thực là không tồi ta có thể nhớ kỹ giờ giả kẻ kia là người ta tờ s u r u trung tướng trên thuyền phó quan đưa tới mòn sần kia cái gì tâm lý tố chất điểm ấy trào phúng đó chính là mưa bụi một điểm v ợ n sóng đều không dẫn đầu lên không sai biệt lắm không sai biệt lắm lại nói s ủ dỗ huấn luyện viên hai ta ai cùng ai thời gian dài như vậy chiến đấu thành lập hữu nghị ngươi nhẫn tâm không giúp ta bận điệu sao x u dỗ loại này chính trực bổn phận người nơi nào là mòn sần đối thủ chỉ có thể cho hắn cái xem thường bại lui mọn sân lại đơn giản đem yêu cầu nói một lần rẽ phi cùng sủ dồ cũng liền nhẹ nhàng thở ra nếu là mọn sân một hơi đem ba mươi người đứng đầu tất cả đều mớn vậy bọn hắn thật đúng không có cách nào đáp ứng hiện tại loại này yêu cầu nho nhỏ tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì đúng tiếp theo kỳ bắt đầu tiểu tử ngươi có thời gian cũng tới trại tân binh dạy bảo một chút bọn hắn hiện tại tên tuổi của ngươi thế nhưng là so rất nhiều trung tướng đều tốt hơn làm rẽ phi đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau đối mọn sân đưa ra yêu cầu không có vấn đề đây là việc nhỏ làm bọn hắn tiền bối huấn luyện một chút bọn hắn vẫn là phải mòn sân miệng đầy đáp ứng dù cho d ẽ phi không nói về sau chính mình cũng là muốn tới thường xuyên đi dạo dù sao nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nha sau đó mòn sân lại cùng d ẽ phi xụ rỗ nói chuyện phiếm một hồi liền đứng dậy cáo tử hắn hiện tại là tại bản bộ tu c h ỉ n h không có chuyện gì d ẽ phi hai người thế nhưng là rất bận rộn dù sao trại tân binh còn có một đại sạp hàng chuyện chờ lấy bọn hắn mạ dì nệ phò bến cảng lui tới hải quân quân hạng mặc dệt như thoi đưa cấu thành một b ứ c bận rộn cảnh tượng mọn sần quân hạng cũng ở trong đó màu trắng cánh buồn bên trên vẽ lấy hải quân tiêu chí cùng dê ba căn cứ tiêu chí quân hạng b o n g tàu bên trên là bao quát giờ dạ kệ ở bên trong ba mươi hải quân trại tân binh tốt nghiệp binh sĩ bọn hắn nhìn xem mọn sần vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt đối với những hải quân này tân binh đến nói chỉ so với bọn hắn sớm đồng thời mọn sần tiền bối quả thực chính là sống truyền kỳ có thể trở thành hắn trên thuyền một viên không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá hưng phấn chuyện g dở dạ kệ đứng tại đội ngũ đằng trước đi vào trại tân binh dở dạ kệ bắt đầu chậm rãi hiện ra thiên phú của hắn ra lần này tốt nghiệp thí luyện hắn mặc dù không phải đệ nhất cũng tại danh sách năm vị trí đầu phải biết lúc trước hắn thế nhưng là không có tiếp thụ qua cái gì ra dáng huấn luyện hiện tại hắn là cái này ba mươi người thành tích tốt nhất cũng là quân hàm cao nhất một cái tổng bộ hải quân thượng úy ds dở dạ kệ không tệ hắn hiện tại tốt hơn theo lấy phụ thân dòng họ không phải về sau phán ra hải quân cái kia x a đọa thiếu tướng zflat ít giờ ra kệ đi vào hải quân cái này thời gian một năm hắn cũng nên đón đến chế phát r ụ c từ lúc đầu thiếu niên bộ dáng rất nhanh trở thành một cái thân cao gần hai mét trưởng thành bộ dáng mọn sân mang theo c ả tủ đứng tại đội ngũ trước mặt đứng đắn thời điểm hắn vẫn là rất có thể hù d o a người ta là hải quân thiếu tướng ạn phạ mọn sân đầu tiên Ta một trương tân thả một chút. ta, ta, ta trở thành trở thành hoan gia Sau của của cam đoan đại để đám đều diện mọi người gia nhập. Sân cười nói, binh hơi mọi người binh nói cái ngươi lời ngươi D3 căn nghênh nhập. Mòn sân hương phấn khẩn lòng này chính lính không những cần nghe mình muốn ráng. cứ các khác, chỉ các các sẽ bộ là về sau các ngươi quen thuộc ta liền biết ta người này đứng đắn thời điểm luôn luôn không nói nhảm hôm nay cũng là như vậy đằng sau ta chính là thượng tá phó quan c ạ tù chờ chút hắn sẽ cho các ngươi phân phối nhiệm vụ Quán từ giờ trở đi ngươi chính là chiếc này thuyền chuyên trách phó quan nhớ kỹ cùng cả tủ thượng tá nhiều học một ít là thiếu tướng các hạ rốt cục có thể có một cái chuyên trách phó quan khoảng thời gian này cả tủ kiêm chức phó quan ngay cả mòn sần đều nhìn không được quả nhiên loại chuyện này vẫn là thích hợp tâm tư cẩn thận người tới làm để cả tủ s ô n g pha chiến đấu là đem hảo thủ làm cái này thật có chút làm khó hắn hiện tại chuyên trách phó quan dở dạ kệ t h ư ợ tuyến chương một trăm bảy mươi kẻng d kín dơ dạ kẻ từ nhỏ cuộc sống hoàn cảnh để hắn tâm tư trở nên tinh tế cái này tại một năm trước mòn sần dạy bảo hắn thời điểm cũng có thể thấy được tới trên thực tế dơ dạ kẹ biểu hiện cũng chứng minh mòn sần ánh mắt không sai chỉ dùng một vòng thời gian dơ dạ kẹ liền đem trước kia cả tủ cái này tên cơ bắp làm rối loạn lung tung sự tình các loại xử lý ngay ngắn rõ ràng chính yếu nhất chính là hoàn toàn đem mòn sần giải phóng ra ngoài không cần vì một số vụn vặt chuyện lãng phí thời gian đây là một kiện rất đại công đức chuyện cho nên mòn sần quyết định cho hắn một chút đặc thù chiếu cố tỷ như nói dơ dạ kẹ thượng úy cảm giác gần nhất thực lực tăng lên không vui mòn sần cảm thấy hẳn là cho hắn đơn độc thêm luyện một chút đương nhiên đây là tiểu táo không phải mở cửa sau lão mở cửa sau thân thể cũng không chịu được nổi khu khu từ khi mòn sần lần nữa trở lại lưu vật về sau hắn l ệ thuộc trực tiếp bộ đội liền bắt đầu đại luyện binh lần này bao quát đầu bếp chữa bệnh tổ ở bên trong tất cả mọi người rõ ràng một sự kiện đó chính là so với hiện tại huấn luyện trước đó bọn hắn sở thụ đến huấn luyện đó chính là cái g i á m bọn hắn đời này liền chưa thấy qua biến thái như vậy phương thức huấn、luyện. cái gì mấy chục đến mấy trăm kg gánh trọng trách việt giã võ trang bơi qua giã ngoại sinh tồn cái này đều không phải chuyện đáng sợ nhất chính là thực chiến thời điểm một t r ọ i một đơn đôi s o n g thậm chí một đám người loạn chiến kia là quyền quyền đến thịt đ a u đ a u thấy máu là thật hung ác nha đem không quá am hiểu chiến đấu một số người đều nhanh đánh ra bóng ma tâm lý húng chi mòn sần bỏ được hạ tiền v ô lớn dù sao hắn lần trước hố tịch thu được tài vật làm sao cũng dùng không hết thế là có thể kinh tạo mời tốt nhất y tế binh dùng tốt nhất thuốc huấn luyện súng pháo thời điểm đạn dược càng là đem các binh sĩ đều muốn cho ăn ôn không riêng như thế hắn còn đặc biệt từ tổng bộ hải quân nghiên cứu khoa học căn cứ làm ra đến một chút mới mẻ đồ chơi dùng để phụ trợ rèn luyện thể có thể bởi vì trong hạm đội trừ hắn ra không có năng lực người hắn còn tại chuẩn bị lấy có phải là cho đội ngũ của mình làm mấy viên trái ác quỷ dùng để tăng cường thực lực cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này một là thích hợp trái ác quỷ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tiếp theo thứ này thật làm tới ngược lại không tốt phân phối đến lúc đó tái dẫn lên một chút khe hở vẫn là dựa vào chính bọn họ cơ duyên bất quá ngược lại là cho tìm phối một thanh năm mươi thanh dãy ổ h ỏ a giả mò nô một trong thôn vũ dẫn đến g i a hỏa này mỗi ngày không riêng huấn luyện ăn cơm đi ngủ đều ôm cây bao này có khi không có việc gì đều lấy ra vớt ve một chút hết lần này tới lần khác m ộ t m ộ t khắp khuôn mặt là chuyên chú những người khác tất cả đều là một mặt tác h ẳ n c ả t ù là một cơ bắp người sùng bái đ â y trong đầu đều là đại cơ bá đồng thời ở trên con đường này càng chạy càng xa danh sưng nắm đấm mới là nam nhân lãng mạn trên cơ bản sắp cùng gặp một cái con đường trừ đầu so gặp đáng tin cậy một điểm cái khác cả một cái phiên bản thời gian liền theo mỏn sần huấn luyện một chút xíu trôi qua nếu vẫn vùng biển này tại mỏn sần trở về về sau lại bắt đầu nổi lên vận sóng bởi vì theo khu quản hạt bên trong tiến một bước quét sạch về sau toàn bộ dê ba căn cứ cùng xung quanh gần một chút hải v ư ợ t lại cũng không có cái gì không mở mắt hải tặc từ chung quanh đây đi ngang qua ngẫu nhiên có như vậy một hai cái xui đến đổ máu đoàn hải tặc nộ nhập nơi này về sau cũng đều bị nhanh chóng tiêu diệt mòn sần thanh danh càng lúc càng lớn theo hắn thanh danh gia tăng là dê ba căn cứ p h ạ m vi đây cũng là chuyện không có cách nào khác hắn muốn huấn luyện bộ đội của mình liền muốn chiến đấu không ngừng nữ hải tặc tuy nói nhiều vô số kể bọn hắn là lông châu không giả lại không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu không thể tổng hướng trên họng súng đụng không phải cho nên mòn sân đành phải chủ động xuất kích thời gian ba tháng đem căn cứ phạm vi nhiều lần mở rộng chung quanh mấy cái vô chủ mà hỗn loạn hòn đảo lại bị hắn đặt vào khu quản hạt địa vực nơi này kỳ thật đã rất tiếp cận cái đồ địa bàn không ít người ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ đều muốn nhìn nếu là hải quân lần nữa đụng tới cái đồ cái tên điên này sẽ như thế nào bất quá bọn hắn lo lắng chuyện cũng không có phát sinh liền ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất mòn sần lần này cũng không có đi chủ động t r e o chọc cái đồ ý nghĩ không phải hắn sợ mà là hiện tại có chuyện trọng yếu hơn trên thế giới này thiên long nhân có rất nhiều đặc quyền làm thế giới quý tộc toàn bộ thế giới người thống trị thực sự bọn họ có đối với người bình thường sinh s á t đoạt cùng các loại quyền lợi tỉ như bọn hắn có thể hợp pháp mua bán nô lệ tỉ như bọn hắn nếu là bị thương tổn sẽ có hải quân đại tướng xuất động lại t ỷ như 170 cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc mỗi một năm đều muốn bày đồ cúng k ẻ n rổ k ỉ n cho chính phủ thế giới phía trên thiên long nhân n à y mới có thể trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc nhận hải quân bảo hộ nếu như không giao hoặc là chưa đóng nổi vậy liền sẽ không chút do dự bị chính phủ thế giới bài trừ bên ngoài chỉ có thể dựa vào quốc gia mình lực lượng để ngăn cản liên tục không ngừng hải t ạ c xâm lấn ví dụ như vậy ở trên thế giới chỗ nào cũng có muốn nói gì là k ẻ n rổ k ỉ n cái này kỳ thật cũng không phải là nói tiến cống cho thiên long nhân vàng kẻn rổ kín là không có gia nhập liên minh quốc dựa theo tỷ lệ nhất định hàng năm bảy đồ cúng cho thiên long nhân đồ vật vật này bao quát nhưng không giới hạn trong một chút quốc gia đặc sản tỷ như nói ngươi nơi này thừa thái rượu vậy liền đem rượu ngon nhất dựa theo tỷ lệ nhất định nộp lên tỷ như nói trên đảo của ngươi sinh sản thượng đẳng nhất vải vóc đồng dạng theo tỷ lệ nhất định hàng năm bảy đồ cúng đương nhiên trực tiếp nhất vẫn là các loại vàng bạc trang sức vẹ dì chờ những này là tốt nhất tính toán giá trị thiên long nhân trên cơ bản từng cái đều cùng xa c ự c dục lại tuyệt sẽ không chính mình đi kinh thương kinh doanh nay tiền của bọn hắn từ chỗ nào đến nơi này liền có thể biết được 170 quốc gia mỗi năm tiến cống có thể tưởng tượng đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn b ọ n sần vơ vét một cái đoàn hải tặc cướp bóc các quý tộc tài phú liền đã đủ một cái căn cứ hải quân dùng mấy chục năm lúc này tất cả căn cứ hải quân đều tiếp vào tin tức p h ủ cận quốc gia tiến cống k ẻ n rổ kìn đã chuẩn bị thỏa đáng rất nhanh liền sẽ vận chuyển cho hải quân hộ vệ thuyền dù sao chỉ dựa vào bọn hắn quốc gia phòng bị lực lượng sớm cũng không biết bị đánh cướp bao nhiêu lần mọn sần cũng là lúc này bị triệu hồi dê ba căn cứ dê ba căn cứ miệng cống từ từ mở ra mọn sần dẫn đầu chiến hạm lái vào căn cứ bên trong đi qua ba tháng luyện binh chỉnh trên chiếc thuyền này trừ mọn sần những người khác đen không biết bao nhiêu vòng người cũng lộ ra thô giáp rất nhiều bất quá tương ứng tất cả binh sĩ đều nhiều một cỗ chân chính tinh binh khí thế hết thể mọi người đứng ở nơi đó đều giống như có một cỗ kinh khủng huyết khí đập vào mặt trừ mòn sần bên ngoài đủ quân số một trăm ba mươi người đội ngũ ba tháng sau chỉ còn lại có một trăm mười tám người giảm quân số mười hai người cái này giảm quân số không phải chịu không được rời khỏi mà là chiến đấu bên trong hy sinh nhân số cho dù là có mòn sần kiệt lực bảo hộ như cũ có hơn mười người mất mạng có thể thấy được chiến đấu cường độ chi cao mẫu và l ử a đổi lấy tự nhiên là không gì sánh được trưởng thành cùng thực lực cường đại toàn đội trừ bỏ 20 i cái đặc thù nhân tài cùng lính quân y bên ngoài bình quân mỗi hai chỉ có một người chí ít nắm giữ lục thức rổ cờ xỉ kỳ bên trong một thức trừ mòn sân bên ngoài c ả tù tinh thông lục thức rổ cờ xỉ kỳ cũng trong tay nắm giữ b ấ t sổ sổ c ủ tìm trong tay nắm giữ b ấ t sổ sổ c ủ kẻ bùn sổ c ủ cũng có khai phát ra dấu hiệu kiếm thuật ở vào kiếm hào trình độ dơ dạ kẻ cũng sơ bộ nắm giữ lục thức rổ cờ xỉ、kỷ. đây là một cái tuyệt đối con số kinh khủng mọn sân giám cam đoan không có bất kỳ cái gì một đội ngũ có thể như chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội cường đại như vậy đây chính là lực lượng cái gì gọi là châu t ỷ đây chính là chương một trăm bảy mươi mốt phong thanh cùng hải quân dê ba căn cứ giống nhau dê năm căn cứ cũng đồng dạng bắt đầu chuẩn bị hộ tống k è n rổ kìn chờ công việc dê năm căn cứ trước kia một mực lấy dân gió dũng manh lấy sừng nhưng là từ khi r ổ nạt thản trung tướng đến trở thành căn cứ trưởng quan về sau căn cứ tình huống trở nên không giống với nói như thế nào đây dồn ạ t thản trung tướng là một tính cách tương đối ôn hòa người cũng tương đối cơ t r í trung tướng như vậy người tác phong bình thường sẽ không quá cường ngạnh làm căn cứ hải quân trưởng quan hắn một số thời khắc đúng là ôn hòa có chút quá đầu mà lại dồn ạ t thản trung tướng tại d 5 căn cứ có một cái đặc thù ngoại hiệu xây dựng cơ bản c ủ a ma đúng vậy lúc đầu d 5 căn cứ hải quân quân gió dũng mãnh bên trong đại bộ phận hải quân ném tới tổng bộ hải quân đều là đau đầu nhiều khi bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không hoàn toàn tuân theo đến từ bản bộ mệnh lệnh nhưng là bởi vì căn cứ vị trí trọng yếu những này đau đầu nhóm quả thật có thể lực cũng không tệ bản bộ mới mở một con mắt nhắm một con mắt j o n a t h a n đến về sau cũng không có đặc biệt quản thúc bất quá hắn nhuận vật mảnh im ắng cổ tay vẫn là để d 5 căn cứ tình huống như trước kia có khác biệt rất lớn tối thiểu nhất căn cứ hải quân không cùng trước đó giống nhau giống hải tặc giống hơn là hải quân biến hóa lớn nhất vẫn là toàn bộ d 5 căn cứ j o n a t h a n xây dựng cơ bản c u ồ n ma khẩu hiệu không phải thổi mà là thật là từ khi đảm nhiệm căn cứ trưởng quan về sau đem rất nhiều quân phí vật tư vùi đầu vào căn cứ kiến thiết bên trong đem toàn bộ căn cứ bố trí không biết bao nhiêu hạng nặng đại pháo còn có minh ám lô cốt cam đoan toàn bộ căn cứ không có góc chết bị căn cứ các binh sĩ gọi đùa là sắt thép thành lũy d 5 căn cứ dài trong văn phòng j o n a t h a n ngồi tại bàn làm việc của hắn đằng sau đối diện với hắn là một tên chuẩn tướng chuẩn tướng ăn mặc ô vương thức trường bảo màu đen t ó càng đắn, dương hình tại thái t chỗ h h thiểm điện n d ạ hình dạng. Càng khôi hài chính là tại hắn má trái bên trên còn có một khối bánh bích quy dính tại phía trên đây chính là hải quân đương nhiệm căn cứ chuẩn tướng đệ m ò n bảng đủ vợ gô nói đến vợ gộ tại hải quân bên trong cũng là thuộc về lên chức đặc biệt nhanh chóng ra hỏa bản thân vợ gộ khi tiến vào trại tân binh thời điểm liền đã nắm giữ song sắt hạ kỳ ngay lúc đó thực lực liền có thể miễu sát tuyệt đại bộ phận hải quân thượng tá lại càng không cần phải nói này chính thức tốt nghiệp về sau lập công không ngừng đặc biệt là tại thỉnh cầu điều đến dê n căn cứ về sau bắt hải tặc càng là nhiều không kể x i ế t có công lao về sau dĩ nhiên chính là một đường lên trước biết r ồ nạt thản điều đến sau không lâu chính thức thăng nhiệm hải quân dê n căn cứ chuẩn tướng dồ nạt thản phía dưới người đứng thứ hai vợ gộ chuẩn tướng mời ngồi ngồi xuống nói phía sau bàn làm việc dồ nạt thản ra hiệu đối diện vợ gộ ngồi xuống cười tủm tìm tra hỏi đoạn thời gian trước ngươi đuổi bắt đám kia hải tặc vẫn là không có tin tức sao trong báo cáo đem các hạ đã có một chút mặt mày rất nhanh liền có thể tìm được bọn này chuột tung tích lại r i ả o hoạt con ngồi cũng chạy không thoát thợ săn trong lòng bàn tay vợ gỗ tư thế ngồi rất đoan chính rất có một phái hải quân phong phạm trong căn cứ không ít người đều đối với hắn sùng bái có thêm không tệ lại r i ả o hoạt con ngồi cũng chạy không thoát thợ săn trong lòng bàn tay jonathan cười thuật lại một chút vợ gỗ nói lời nói tốt xem ra vợ gỗ chuẩn tướng đã trong lòng đã có dự tính nơi nào trung tướng các hạ q u a khen chỉ là một đám tự cho là đúng ra hòa thôi vợ gỗ bộ mặt biểu lộ vẫn như c ũ là lạnh lùng dáng vẻ đáp trả dồ nạt thản nha nha so với cái kia ta quan tâm hơn chính là dồ nạt thản chỉ vào vợ gỗ bên trái gương mặt nói lại nói nơi đó làm sao nhiều một khối bánh quy mặt không biểu tình vợ gỗ đưa tay đem trên mặt bánh quy bánh bích quy cầm xuống đặt ở miệng bên trong nhai hai lần vào bụng cảm ơn trung tướng các hạ ta mới vừa rồi còn một mực kỳ quái ta bánh quy đi chỗ nào ha ha vợ gỗ ngươi thật là một cái thú vị người dồn nạt thản vuốt một chút chính mình dâu cá chê cởi t r e o g ẹ o một chút vợ gỗ sau đó sắc mặt của hắn nghiêm chỉnh nghiêm mặt nói bất quá khả năng ngươi không có cách nào tiếp tục truy kích nhóm này tạm ngư trung tướng xin các hạ nói phu cận mấy cái vương quốc năm nay muốn lên giao cho chính phủ thế giới kẻn rổ kìn đại chuẩn bị hoàn tất đến lúc đó cần ngươi đi tiếp thu thuận tiện hộ tống cái này nhiệm vụ không thể có bất kỳ sai lầm nào j o n a t h a n ngữ khí trở nên nghiêm túc tỏ vẻ nhiệm vụ này cũng không nhẹ nhõm hắn đối diện vở gỗ vẫn là một bộ mặt không biểu tình dáng vẻ bất quá thân thể có một nháy mắt căng cứng chỉ là hắn một mực chính là thẳng tắc ngồi không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra cái gì xin yên tâm trung tướng các hạ ta nhất định sẽ không phụ nhờ vả j o n a t h a n gật gật đầu từ bên tay hắn lấy ra một chồng tư liệu đưa cho vở gỗ đây là kỹ càng tư liệu ngươi bảo tôn tốt cái này nhiệm vụ ta liền giao cho ngươi vợ gỗ chuẩn tướng vợ gỗ đứng lên hành lễ hai tay tiếp nhận rộ nạt thản đưa tới tư liệu lần nữa cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ chờ vợ gỗ đã dần dần đi xa không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền đến trong văn phòng rộ nạt thản sâu kín thở dài một hơi d u n g chỉ có chính hắn mới có thể nghe được â m thanh nói vợ gỗ ngươi thật đúng là người thú vị giờ khác này lên kỳ thật trên đại dương bao la đã có chút gió nổi mây phun gờ răng lại nạ nửa trước đoạn cùng tứ hải còn dễ nói sẽ rất ít có hải tặc dám đi tập kích hải quân hộ hàng gia nhập liên minh quốc thượng giao cho thiên long nhân k ẹ n dỗ kín nhưng như vẫn không giống nơi này là cường giả nhạc viên ở đây không hiện có một chút tên điên thích làm ra một chút điên c ù n g c h u y ệ n dù sao vùng biển này phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn đều không hiếm lạ bất quá đại đa số hải tặc vẫn là không dám trắng trận làm ra tập kích hải quân c h u y ệ n dù sao nói đến hải quân mới là trên thế giới này hợp pháp cường đại nhất thế lực vũ trang nếu như làm ra chủ động tập kích hải quân loại chuyện này lại không có xử lý tốt đầu đôi u rất dễ dàng liền dẫn tới hải quân cường lực cưỡng chế nộp của phi pháp rất nhiều người thích tìm đường chết nhưng không phải thật sự liền nghĩ chết chết tử tế còn không bằng lại còn sống không phải sao đương nhiên nếu như có thể đem hết thể che giấu đi qua kết quả khả năng liền không giống nữ đặc biệt hoàn cảnh cùng các loại mạnh mẽ hải tặc thế lực rắc rối khó gỡ dẫn đến hải quân ở đây chỉ có thể mục thủ một phương mà không thể khai cương thác thổ cho nên có rất nhiều hải quân không thể chạm đến hải vực thường thường liền sinh sôi lấy các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đây là nữ vật một chỗ không quá thu hút địa phương không riêng gì hải quân không thể nắm giữ nơi này liền ngay cả hải tặc nhóm cũng không quá nguyện ý vào xem cho nên không ai biết kỳ thật nơi này đã chiếm cứ một đám thực lực cường đại hải tặc tổ chức u ám gian phòng bên trong một cái cao lớn bóng đen bưng một chén rượu đỏ nhọn giày ra hai cước tướng sai khoác lên một con trên bàn gỗ ư m h ắ t h ắ t h ắ t hắc rốt cục đến cơ hội của chúng ta thời đại này sao có thể thiếu chúng ta tham dự không có chúng ta diễn xuất nên như thế nào không thú vị cao lớn bóng đen cười quái dị buông xuống trong tay gen gen n h u si một ngụm đem trong chén tinh hồng rượu dịch vốn cạn trong bóng tôi hắn không nhìn thấy biểu lộ chỉ có kinh người kinh dị âm thanh truyền ra rốt cục đến phiên chúng ta lên sàn chương một trăm bảy mươi hai nữ trang là không thể nào nữ trang hải quân dê ba trong căn cứ mọn sần phất tay để cho thủ hạ đám binh sĩ tán đi riêng phần mình nghỉ ngơi ba tháng này huấn luyện s á c thực cũng đem những n à y người huấn luyện đến cực hạn hiện đang cho bọn hắn buông lỏng mấy ngày khổ nhàn kết hợp một chút miễn cho căng đến quá gấp lại xảy ra vấn đề gì bọn này xem ra điêu luyện ra hỏa tại những binh lính khác tràn ngập ánh mắt hâm mộ bên trong ngẩng đầu mà bước xuống thuyền đen vài vòng trên mặt thần sắc có chút nhàn nhạt cảm giác t i ê u ngạo đi theo mọn sần lâu như vậy thời gian bao nhiêu cũng đều học xong một chút trang bíp động tắc cùng kỹ xảo khu khu đối với điểm ấy mòn sân là không thừa nhận bởi vì bản thân hắn chưa từng trang bíp mòn sân lệ thuộc trực tiếp bộ đội đám binh sĩ phần lớn là bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt xa xăm mà lạnh nhạt nhét nhược lên thấy mòn sân lông mày điên cuồng loạn động động tác này các ngươi bọn này sắt thép đen thẳng nam làm quả thực chính là cự cay đôi mắt có được hay không hắn cố nén cho bọn g i a hỏa này một người một xung động quay người tại các binh sĩ sùng bái tôn kính ánh mắt cùng chào hỏi túi chào âm thanh bên trong đi hướng gặp văn phòng tiểu tử thúi mau tới đây ngươi khoảng thời gian này thế nhưng là giảm bớt lao phu thật nhiều việc làm làm cho lão phu dành đến xương cốt đều có chút lỏng a ha ha ha ha ha ha mọn sần thân ảnh mới vừa xuất hiện gặp âm thanh liền từ trong văn phòng vang lên hắn ngay lúc đó mặt liền đen lao ra hỏa này càng ngày càng khốn nạn để ngươi nhàn rỗi có thể thật là có lỗi với nữa nha nếu như ngươi xương cốt lỏng ra Khoa để đi Đức cử nước ngươi trình hình, hiệu trị quả loại i ai dùng người nơi biết. ệ miệng u dùng Mòn sần t h ả luận lấy g này hai thế giới khác biệt tạo thành nghiền ép quả thực liền rất dễ chịu trên vai lão yêu bởi vì thường xuyên thích cùng gặp lẫn nhau đ ố i sau đó khi thắng khi bại khi bại khi thắng chết cũng không hối cải bị mòn sần yêu cầu hóa thành bản thể nghỉ ngơi đi bằng không gặp mặt hai tên r a hỏa lại muốn bắt đầu lẫn nhau hữu hảo trào hỏi đối với mòn s ầ n miệng bên trong thỉnh thoảng toát ra các loại nghe không hiểu danh tử gặp đã sớm không cảm thấy kinh ngạc hắn vẫn như cũ là cười nói ngươi tiểu tử thúi này trừ tính cách gác liệt một điểm những địa phương khác vẫn là rất đáng tin cậy tiếp tục như vậy không lâu ngươi đều có thể thăng nhiệm trung tướng chức vị sau đó gặp dừng lại một chút phát ra tiếng cười to a ha ha ha, -ha lão phu dạy bảo trình độ quả nhiên vẫn là đáng tin cậy đâu phía trước có cụ dạn hiện tại lại có mòn sần tiểu tử ngươi nhìn lần này s ẻ n g ồ cụ còn có lời gì nói mòn sần tức xạ mặt lại hợp lấy ngươi gọi ta tới chính là nghe ngươi ở đây tự biên tự diễn sao còn có cụ g i à n cùng ta có thể trưởng thành kia là bản thân mình liền rất mạnh mạnh lên không phải tất nhiên à cùng ngươi dạy bảo có lông quan hệ tốt à xác thực có như vậy một chút thế nhưng là ngươi tất cả đều về đến trên người mình có phải là quá bản thân cảm giác tốt đẹp chút ngươi chân thực dạy bảo trình độ cái dạng gì mình còn có không có điểm biết số cho nên lão đầu ngươi gọi ta trở về chính là nghe ngươi khoác lắc sao gặp tiếng cười trệ ở lúc này mới nhớ tới trước mắt cũng không phải bổ gặt tính cách tốt như vậy r a hỏa s ắ c thực là có chuyện bất quá không phải lao phu mà là sẻn gỗ cũ vừa vặn ngươi bây giờ trở về liền cùng sẻn gỗ cũ hồi báo một chút r a hỏa này vậy mà có kế hoạch gì thế nào cũng phải chờ ngươi trở về mới nói còn không cùng lao phu lộ ra càng ngày càng đáng ghét lần sau nhất định ă n sạch hắn xe bê ấy hô ha ha ha ha phía sau mòn sần tự động loại bỏ coi như không nghe thấy hắn cầm lấy gặp trên b à n công tác đại gen gen n h ư t xỉ bấm sẻn gỗ cù điện thoại sẻn gỗ cù nguyên x o á i ta là mòn s ầ n mòn sần tiểu tử gặp tên hốn đản g kia có phải là lại đang nói ta nói xấu điện thoại vừa kết nối gen gen n h ư t xỉ âm thanh trong ống liền chuyển tới sẻn gỗ cù nhổ nước bọt gặp lời của lão đầu gặp mòn sần cũng s ạ mặt m lại ngươi hai sẽ không là thật sự có một chân đi cơ hữu tốt một c h â n mền quả nhiên là không sai như thế tâm hữu linh t ê còn có cái gì dễ nói con tốt sèn gỗ cụ chỉ là nói một lần liền chuyển tới đề tài chính mòn sần t i ể u tử một mực gần nút con n g ồ i có động tĩnh trên cơ bản có thể xác định cùng lần này tẻn rổ kìn có quan hệ cho nên hiện tại đến dệt lưới thời điểm muốn ta làm cái gì sèn gỗ c ụ nguyên x o á i nơi này có hai cái kế hoạch gan bài tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn lần này tẻn rổ kìn một loại trong đó có một cái vương quốc sẽ đem công chúa của bọn hắn đưa cho thiên long nhân làm thê tử ta cùng tờ s u, -U ý là ngươi có thể giả trang tên này công chúa bởi vì người ngoài cơ bản không có gặp qua cái này công chúa hình dạng mòn s ầ n mặt sắm lại cho nên đây ý là muốn ta nam giả nữ trang sao ta một cái sắt thép thẳng ngươi vậy mà muốn an bài ta đi làm nữ trang đại lao có chút quá mức đi n g ư n g n g ư n g ngừng sen gỗ cũ nguyên x o á y mời nói khác một cái kế hoạch mòn s ầ n tranh thủ thời gian đánh gãy các ngươi dù sao cũng là hải quân đại lao nhân vật sao có thể nghĩ ra như thế không đáng tin cậy kế hoạch nghe nói nữ trang chỉ có không lần cùng vô số lần mọn s ầ n vừa nghĩ tới chính mình mặc váy một bộ vũ mị bộ dáng liền không chịu được một trận ác hàn mau đem ý nghĩ này đổi ra trong ố c kế hoạch này đi qua chúng ta nhiều lần nghiên cứu là đáng tin nhất một cái ngươi thật không cân nhắc sao sẻn gỗ c ủ bên kia vẫn là một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ thân mẹ nấu đáng tin nhất không thấy được đối diện gặp đã cười đôi mắt đều không mở ra được sao những lao ra hỏa này càng già càng không phải thứ gì mau nói cái thứ hai kế hoạch mòn sần cơ hồ là cắn răng nói ra thật sự là đáng tiếc như vậy một cái không có bất luận cái gì chiến lược công chúa mới có thể bị người khinh thị càng có thể đánh kẻ địch trở tay không kịp sen gô cú lại lẩm bẩm một câu không cần phải nói vẫn là nói cho mòn sần nghe thấy mòn sần không có bất kỳ cái gì phản ứng bộ dáng mới tiếp tục nói đi xuống một cái khác là tên này công chúa hộ vệ hắn là cái này vương quốc vương thất vệ đội phó đội trưởng một mực là công chúa chuyên môn hộ vệ quý tộc xuất thân nhưng thực lực cũng không tệ lắm c ù n g n g ư ơ i thân hình ngược lại là tranh l ệ n h không đại vậy liên cái này mòn sần không chút do dự tương đối cái kia không đáng tin cậy công chúa giả trang kế hoạch hắn cảm thấy cái này mới là đáng tin cậy ta còn chưa nói xong tiểu t ử thúi nhưng là có chút vấn đề tên hộ vệ này dùng chính là một thanh thư kiếm n g ư ơ i cái kia đem yêu đao hiện tại danh k h í quá lớn nhận ra độ cũng quá cao còn có cái này hộ vệ chính là một đầu dài tóc vàng sau đó lại lẩm bẩm một câu vẫn cảm thấy đóng vai công chúa càng đáng tin cậy s e n gỗ cũ chưa hề nói mòn sần hình dạng vấn đề đối với nắm giữ hải quân lục thức rổ cỡ s ỉ kỳ cùng diễn sinh sầy mệ kỳ c a n loại kỹ năng này đến nói thay đổi một chút hình dạng chỉ là vấn đề nhỏ mà lại để mòn sần đi trang phục một cái quý tộc trừ một chút lễ nghi quý tộc hắn không hiểu bên ngoài khí chất cái này một khối nhất định có thể nắm đến xích sao đến nôi tóc vàng cũng dễ làm làm một đầu tóc giả liền có thể bất quá nếu là đóng vai thành loại hộ vệ này khẳng định sẽ bị kẻ địch ngay lập tức nhằm vào liền không có đóng vai công chúa ẩn nấp cùng tính bất ngờ mòn s ầ n không có phản ứng đằng sau sẻn gỗ cụ không quá nhỏ giọng nói thầm trực tiếp liền quyết định đóng vai đội trưởng đội thị vệ kế hoạch yên tâm đi ta sẽ tìm một thanh kiếm nhọn luyện tập một chút đến nôi đệm mòn đến lúc đó ta sẽ thả trong phòng chờ chiến đấu bắt đầu liền không ai chú ý những này lấy mòn s ầ n hiện tại đao thuật cảnh giới đến nói cho dù là dùng một thanh hắn không am hiểu vũ khí cũng phải so nguyên bản kia cái gì quý tộc đội trưởng mạnh hơn nhiều hắn có cái này tự tin tựa như một bộ đội đặc trùng vương bài tay b á n tỉa hắn dùng một thanh không phải rất am hiểu súng ngắn cũng phải so một cái bình thường binh sĩ độ chính xác cao rất nhiều đến nôi cái gì nữ trang hết hy vọng đi ngươi láo ra hỏa này chương một trăm bảy mươi ba món sần thực lực món sần đến tiếp sau lại cùng sẻn gỗ cụ thảo luận một chút chi tiết vấn đề mới c ú t điện thoại a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha sẻn gỗ cụ cùng tiểu tờ s u dờ u thật sự là rất có ý tứ vậy mà nghĩ ra để ngươi trang phục thành công chúa c h ủ ý nói đến thật đúng là chuyện rất thú vị gặp chờ mòn sần cúp điện thoại không kịp chờ đợi phát biểu ý kiến hoàn toàn không thấy được mòn sần này càng ngày càng đen sắc mặt lại nói mòn sần tiểu tử ngươi làm sao không đáp ứng đâu lão phu cũng cảm thấy như vậy sẽ có càng ra ngoài ý định hiệu quả hô ha ha ha mòn sần mặt tâm trầm g i ậ n tím mặt nói xú lao đầu rút kiếm đi ta muốn quyết đấu với ngươi lúc này vác tại phía sau lão yêu cũng không chịu cô đơn biến thành vẹn bay đến mòn sần trên bờ vai cặc cặc kêu lên s ú lao đầu đến chiến thống khoái bản soái chim nhất định phải làm cho người đẹp mắt a ha ha ha à vừa vặn lao phu cũng đã lâu không có g i ã n gân cốt hôm nay liền bổi các ngươi chơi đ ù a để các ngươi nếm một chút lao phu phỉ spop lớp hương vị gặp lao đầu vui vẻ đáp ứng căn cứ trừ mòn sần bên ngoài một cái có thể đánh đều không có để hắn cảm thấy rất vô vị đâu quả nhiên vẫn là mòn sần ở thời điểm căn cứ mới có thể sinh động hai người cũng không từ cổng ra vào trực tiếp mở ra cửa sổ giữa không trung liền bắt đầu giao thủ một mực hướng phía thao trường bay đi lần này toàn bộ căn cứ đều hành động lên từ khi m ỏ n sần mang theo lệ thuộc trực tiếp bộ đội bắt đầu huấn luyện về sau trong vòng ba tháng lui tới căn cứ số lần cũng có hạn mỗi lần đều là tiếp tế xong ngày thứ hai liền tiếp tục xuất phát hiện tại trở về quả nhiên liền có đại tin mới xuất hiện liên quan tới hải quân anh hùng gạp đã không biết bao lâu không có gặp hắn tại trường hợp công khai xuất thủ lần này phạm là không có nhiệm vụ trong người binh sĩ đều hướng đại thao trường hội tụ khoảng cách lần trước cái đồ đại náo mạ dị nệ phỏ đã qua gần thời gian nửa năm trong thời gian này gặp cũng chưa từng gặp qua mòn sần toàn lực xuất thủ cũng không biết tên tiểu tử thúi này hiện tại đến tột cùng trưởng thành đến mức nào một năm này là hải viên lịch năm 1511 xuân khoảng cách mòn sần đến thế giới này đã có dòng d ã bảy năm cách hắn bắt đầu chính thức gia nhập hải quân huấn luyện học tập cũng có thời gian năm năm hiện tại đã 17 t tuổi mòn sần chính mình đối với mình trưởng thành đến mức nào chỉ sợ cũng không có một cái đặc biệt chính xác nhận biết trên bãi tập vây xem binh sĩ càng ngày càng nhiều bất quá đại đa số đều là nhìn cái náo nhiệt bởi vì hai cái tốc độ của con người quá nhanh binh lính bình thường nhóm chỉ có thể nhìn thấy hai cái cái bóng không ngừng đàn sen phát ra kinh khủng tiếng vang chỉ có giao thủ trong nháy mắt hai cái dừng lại thời điểm binh sĩ mới có thể nhìn thấy trong sân tình huống a、ah、ha、ah ah、ha、ah, thật sự là kinh khủng tiểu t ử thúi đã trưởng thành đến nước này sao làm nóng người hoàn tất lao phu bắt đầu nghiêm túc một lần đan sen sau khi tách ra hai người phân lập hai bên nhìn sang giống như là cũng không hề động thủ dáng vẻ liền hô hấp đều không co tăng thêm đúng là như gạp nói giống nhau chỉ là đơn giản hâm lại thân mòn sân đứng tại gạp đối diện thần s ắ c hơi khác thường mặc dù hắn vừa rồi sử dụng trái cây năng lực cũng mới có thể theo kịp gạp động tác gạp không hề sử dụng toàn lực hắn đồng dạng cũng là như thế phải biết lúc trước hắn vừa tiến vào gạp hạm đội thời điểm cho dù là hắn toàn lực hành động cũng chạy không thoát gặp tùy ý một quyền hơn một năm đi qua hắn đã có thể cùng gặp đánh có đến có về loại này tiến bộ s á c thực được cho khủng bố xú lao đầu phóng ngựa đến đây đi ta cũng không phải một năm trước yếu gà sẽ không lại bị ngươi tùy ý nhào nặn mòn sân đồng dạng nhìn xem gạp không cam lòng yếu thế ngay cả trên tay lào yêu màu tím đen thân đao đều có một v ệ t lưu quang hiện lên phù hợp mòn sân ý kia là cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem mọn sần vượt lên trước phát động công kích màu tím đen trên thân đao bao trùm lên một tầng màu đen bật sổ sổ cụ mọn sần thân thể huyết dịch cũng tăng tốc lưu động trái cây năng lực toàn lực trượt rơi thân thể từng cái bộ vị tổ chức ma sát tiêu hao một cô cường đại vô song khí tức từ trên người hắn dâng lên hắn không khí bốn phía nhìn từ đằng xa đi đều có khác biệt trình độ v ậ t mẹo lách mình biến mất lại xuất hiện trừ gặp cùng bên cạnh xem cuộc chiến đã nắm giữ kẻ b ù n sổ cụ bổ gặt bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ lần này di động quy tích liền như là thuấn di bình thường mọn sần đột ngột xuất hiện tại g ặ p như người thân đao hai tay cầm ngược lưỡi đao hướng về phía trước nằm ngang ở bên cạnh chém về phía gạp thiết hầu quy chân phù phong một chiêu này liền như là tên của hắn giống nhau thân đao tựa như một mảnh trên không trung bay múa lá liễu bình thường nhìn như một chút khí lực cũng không có theo gió phiêu diêu thanh phong đỡ qua khiến người ta cảm thấy mười phần hài lòng trên thực tế bất quá là thân đao quá nhanh tạo thành ảo giác đặt ở người thực lực hơi yếu trên thân khả năng đã chết đi mà không biết bản thân một đao này áo nghĩa là theo thân đao nhân thân hợp nhất từ người bên cạnh sẽ qua tại đối phương còn không có cảm giác gì giống nhau liền đã bị chém chúng tử vong mà bây giờ mòn sần không thể không đột ngột dừng ở gặp nghiêng phía trước đinh một tiếng tiếng vang ầm ầm nương theo lấy một cỗ khí lãng từ hai người bên cạnh tứ tán ra nổi lên từng mảnh từng mảnh bụi mù tứ tán bay lên gặp nắm đấm đồng dạng bao trùm lấy màu đen bật sổ sổ cụ nện ở mòn sần trên thân đao đây chính là mòn sần dừng lại nguyên nhân nhìn như hai người cân sức năng tải thực tế không phải vậy một cái là mòn sần đã chân chính toàn lực hành động phối hợp với hắn trái cây năng lực tuyệt tốc độ nhanh cùng lực lượng cường đại trắng kích vẫn bị gặp một quyền từ giữa không trung chặn đứng đồng thời cường đại như vậy xung kích chỉ là để gặp dưới chân thạch chất nước ra mà gặp cả người lắc liên tiếp động một cái đều không có quan trọng hơn chính là gặp chỉ là dùng một nắm đấm cái này cũng có thể thấy được mọn sần khoảng cách gặp t r ê n lệch không coi là nhỏ ha ha thật sự là đủ k i n h a tiểu t ử túi cũng tới ăn lão phu một q u y ề n khác một nắm đấm bao trùm lấy màu đen nhánh bật sổ sổ c ủ đối mọn sần lồng ngực nện xuống đã tới không kịp kéo đao đón đỡ mọn sần bật sổ sổ c ủ bao trùm trên thân thể trái cây năng lực cùng xầy mệ kỷ cạn đồng thời tắc dụng cứ thế mà chịu gặp cái này có thể phách sơn đoạn nhạc một quyển và n h một tiếng vang trầm mọn sần cả người bị đánh bay xa mấy chục mét mới ở giữa không trung lật một cái thân bình ổn rơi xuống đất một hơi phun ra ánh mắt của hắn có chút phân chấn trái cây năng lực tiến bộ cũng rõ ràng gặp n ă m đấm dù cho bao trùm lấy tinh thâm bật sổ sổ c ủ rơi vào trên thân thể mình thời điểm lực đạo cũng bị đi vòng quanh một bộ phận mọn sần cảm giác có không đến một nửa nhưng là nhiều hơn một phần ba lực đạo đại khái hơn ba phần mười bốn thành lực lượng người dù sao không phải máy móc mọn sần cũng chỉ có thể đoán chừng một cái đại khái một quyền này gặp khả năng không dùng toàn lực nhưng cũng có bảy tám phần lực đạo cái này chứng minh cái gì chứng minh nếu như là một cái thiếu tướng thậm chí là một cái chiến lực yếu trung tướng m ò n sân toàn lực hành động lời nói đối phương có thể sẽ bất phá phòng đương nhiên đây cũng là gặp không có tiếp tục công kích bằng không liên tục nắm đấm điệp ra khẳng định liền không có lớn như vậy hiệu quả cụ thể còn muốn tiếp tục khảo thí m ò n sân dưới chân một cái g i ấ m đạp tiếp tục đối gặp triển khai công kích hai người đều là cao thủ thể thuật thu lực tại tự thân ngược lại là không ngờ đem toàn bộ thao trường cho vén trận này xảy ra bất ngờ chiến đấu tiếp tục hai tiếng về sau lấy mòn sẩn trọng thương cần tính dưỡng một vòng làm đại giá như vậy kết thúc đương nhiên đây là đối ngoại lý do thoái thác bên trong mặc dù mòn sẩn thụ thương không nhẹ còn bị đánh thành đầu heo gặp lao đầu cũng đồng dạng không có tốt qua quần áo bị mòn sẩn cắt thành tên ăn mày p h ủ trên thân thể cũng có mấy đạo mòn sẩn chạm kích lưu lại bạch lớn mòn sẩn cũng đại khái xác nhận chiến lực của mình tiêu chuẩn hẳn là cao hơn trong tinh anh tướng nhưng là lại hơi thấp hơn chuẩn đại tướng đương nhiên đây chỉ là một đại khái cụ thể còn cần đánh qua mới biết được chương một r ư ơ i bốn đô quỵt xuất gia tộc mòn sân cùng gặp quá trình chiến đấu tại d 3 căn cứ gây nên một trận o a n h động bọn hắn là chân chính kiến thức một cái quái vật sinh ra gặp thế nhưng là hải quân còn sống truyền kỳ nhân vật như vậy mòn sân cùng hắn chiến đấu hai tiếng mới bị nhấn trên mặt đất truy một phen cái này nếu là thả trên người bọn hắn Tỏ vẻ thổi vẻ cả một đời cũng không có vấn đề gì. mặc ộ t đời đề cũng có không vấn gì. m dù mòn sần cuối cùng muốn trọng thương tu dưỡng một vòng thời gian có thể cái này không có nghĩa là cái gì tại các binh sĩ nhìn tới đây chính là vinh dự thể hiện bọn hắn đối mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội càng thêm hướng tới nhưng mòn sần tỏ vẻ chính mình có chút không quá thoải mái vậy mà lại bị gặp lao đầu đánh thành đầu heo cảm giác chính mình tại dê ba căn cứ hoàn mỹ hình tượng đều không có bất quá chính mình cũng đem gặp quần áo cho cắt thành trang p h ụ c căn mày mặc dù không có làm bị thương hắn bất quá cái này đều không phải chuyện c h ỉ ít trước mặt mọi người cũng làm cho lão đầu cũng đeo xấu mà không phải giống như trước chính mình chỉ có bị đoàn phần ngay cả hoàn thủ đều làm không được trên lệch đã có thể nhìn thấy chính mình còn trẻ về sau khẳng định có cơ hội từ những lao ra hỏa này trên thân vớt trở về đối chiến hiệu quả cùng mục đích đã đạt tới tiếp xuống chính là kế hoạch tiến hành nữ vớt tới gần z lai na một vùng biển nơi này hải vượt khoảng cách đi hướng rét lại nã đầu kia chính phủ thế giới k h ô n g chế giao thông yếu đạo khoảng cách không xa không gần bất quá bởi vì phụ cận mấy hòn đảo phần lớn điều kiện ác liệt không có nhân sinh tồn cho nên sẽ rất ít có hải tặc vào xem nơi này nói đến xem như một cái thiên nhiên thích hợp phạm tội giấu kín địa phương điều kiện tiên quyết người muốn đầy đủ mạnh mẽ bởi vì hoàn cảnh ác liệt tính nơi này sinh tồn lấy động thực vật đều có thực lực cường đại cùng tính công kích kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phía dưới cho dù là một cái nhỏ bé sinh vật khả năng cũng sẽ con này không tưởng được mạnh mẽ địa phương đảo s ẻ n chỉ ạ là chung quanh đây tương đối nổi danh hòn đảo bởi vì hòn đảo này bên trên là một mảnh trông không đến cuối nguyên thủy rừng cây trong rừng sinh tồn lấy đủ loại mạnh mẽ g i ã thú sẽ rất ít có hải tặc tới gần nơi này không phải là bởi vì cái khác mà là hòn đảo này 70% t r ở lên g i ã thú đều chí ít sẽ một loại hạ kỳ cho nên muốn ở chỗ này là một trạm trung chuyển nghỉ ngơi ít nhất phải có tương đương thực lực không phải vậy khả năng liền sẽ biến thành trên đảo g i ã thu cùng bờ biển động vật l ư ợ n g thê đồ ăn hôm nay hòn đảo này tây bắc bộ bên bờ lại là an tĩnh dị thường liền ngay cả trong biển đỗ mấy chiếc thuyền hải tặc đều không có lũ g i ã thú đi tìm kiếm động tĩnh kỳ thật đạo lý rất đơn giản nhìn thấy này chiếc dẫn đầu hỏa liệt điệu bộ dáng thuyền hải tặc rất nhiều người liền sẽ biết nhóm này từ bắc hải một đi ngang qua đến hải tặc nhóm nhưng thật ra là tương đương không dễ chọc tồn tại nhóm này hải tặc nhóm không riêng gì bên ngoài đại hải tặc tại thế giới dưới lòng đất không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương cũng đã trưởng thành là quái vật khổng lồ nhóm này hải tặc chính là một mực bị tờ suzu trung tướng đuổi bắt đoàn hải tặc đ ồ quỵt xuất gia tộc đọ phợ lạm bị ngộ đoàn hải tặc không giống với vừa bị tờ suzu từ bắc hải đuổi ra chật vật thời điểm hiện tại đ ồ quỵt xuất gia tộc đi vào g ờ răng lái nạ về sau như cá gập nước càng thêm mạnh lên thuyền hải tặc cũng từ lúc đầu một chiếc gia tăng đến bây giờ ba chiếc dưới trướng hải tặc nhóm cũng gia tăng không ít đây mới là bản này khu vực an tĩnh như vậy nguyên nhân bởi vì không yên tĩnh dã thú đều bị lột ra hủy đi x ư ơ n g hiện tại đã trở thành đồ ăn tự nhiên là làm ẩ m ĩ không dậy chính là hoàng hôn thời điểm cầm đầu con kia hỏa liệt điểu thuyền hải tặc bong tàu bên trên đổ quỵt xuất gia tộc các cán bộ tề tụ một đường ngồi ở chủ vị chính là ăn mặc màu hồng lông vũ áo choàng mang theo màu cam mắt kính màu vàng tóc ngắn một bộ lưu manh bộ dáng gia tộc thiếu chủ đồ quỵt xuất đọc thơ lạ mi ngô dưới tay vị chính là ba cái cán bộ tối cao khối lập phương đi a m ạ n tờ hắc đảo tì cả hoa mai chỉ bồn cùng theo bọn hắn đã lâu dọ a dạ g là đi ủ b a b y năm vị p h ả lồ lao dê mạch vị giờ sen đỏ tì các loại năng lực phi phạm cán bộ có thể được xưng là nhân tài đông đúc còn có tương lai năng lực không tệ mò nẹt cùng sủ gạ lúc này cũng bị đổ quỵt xuất gia tộc thu lưu chỉ bất quá bởi vì còn không có cái gì sức chiến đấu không có mang trên thuyền nhiều như vậy cán bộ cùng thủ hạ hải tặc đều tề tụ một đường hiển nhiên không phải vì du lịch cùng ăn cơm d ã ngoại đến Ui, uy uy uy đo t h ậ t lạ ngươi nói tin tức này gần nhất tại nevê k é p r d danh tiếng chính thịnh hải quân cùng anh hùng gặp chiến đấu trọng thương tu dưỡng hải quân càng tre càng lộ cũng quá rõ ràng một chút thôi hát hát hát bên tay trái chỉ bổn trên mũi hai giọt buồn nôn nước mũi túi xuống ướt át mở miệng nói hắn đạt được tin tức phất phất phất phất phất kẹn rộ kìn không riêng gì mục tiêu của chúng ta đám hải quân tự nhiên cũng sẽ mười phần để ý dù sao kia là tiến cống cho bọn hắn chủ nhân đồ vật đương nhiên cũng phải tận tâm mới được phái một cái danh tiếng chính thịnh thiếu tướng cũng là để bên trong phải có chi ý cũng không thể để hải quân lào anh hùng ra sân ân a a a ngồi tại chủ vị đỏ phờ lạm mì ngộ lộ ra hắn quen cod tà ác nụ cười nói chuyện ngữ điệu cũng là chính hắn đặc hưu bộ dáng chỉ cần không cùng mục tiêu của chúng ta xung đột liên tốt chờ chúng ta hoàn thành kế hoạch của chúng ta cũng không cần giống như bây giờ bị hải quân đuổi theo giống như chó nhà có tang đến lúc đó mất đi thống trị cũng cuối cùng sẽ trở lại trong tay của ta như thế chúng ta mới tính ở thời đại này đứng vững góc chân cho nên lần này hành động chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại hai đạo hoa văn giống như người nguyên thủy trang phục đi a mạn tờ lộ ra mấy viên răng cửa cười lên tiếng yên tâm đi đọ phơ lạ chúng ta lần này thế nhưng là tập hợp đủ toàn gia tộc lực lượng nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được còn không bằng trở về bắc hải chờ chết được rồi còn nói gì nam tử hán mộng tưởng lúc này một cái lanh lảnh âm thanh vang lên đáng ghét nếu là trên đất bằng chiến đấu chỉ cần ta một cái xuất mã liền có thể đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hốt gọn lên tiếng chính là đ ổ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao danh hiệu hắc đảo tỷ ca tỷ ca âm thanh cùng hắn cường tráng vô cùng ngoại hình hình thành t r ê n lệch rõ ràng cũng may nơi này tất cả đều là cùng một chỗ sinh sống thật lâu các cán bộ đã sớm quen thuộc thanh âm của hắn không phải vậy đổi người bình thường ở đây loại này tương phản manh rất dễ dàng để nghiêm cẩn bầu không khí một chút liền biến vị đạo t ỷ ca đại nhân xin đừng nên t ứ c đoạt chúng ta vì gia tộc hết sức vinh quang anh t ỷ ca quân bích cán bộ bị phá lộ thảm hề hề đối với t ỷ ca nói chuyện không tệ t ỷ ca đại nhân có thể vì gia tộc tận một phần của mình lực là vinh quang của chúng ta đồng dạng là quân bích cán bộ bạo tạc nam g ỡ l ạ đi ủ thanh âm nghiêm túc đồng ý bị phá lộ ý kiến thế là phía d ư ớ i không ít cán bộ đều đi theo phụ họa muốn vì đổ quỵt xuất gia tộc mạnh mẽ cùng vinh quang mà chiến đấu không nên gấp gáp mọi người trong nhà của ta đọ phượt lạ mỹ ngộ lộ ra nụ cười hiền hòa an ủi lên tiếng các cán bộ các ngươi đều là người nhà của ta như vậy chuyện quan trọng sao có thể thiếu được mọi người trong nhà tham dự đâu tương lai thời đại các ngươi thế nhưng là gia tộc không thể thiếu tồn tại đọ phượt lạ là... thiếu chủ các cán bộ thâm thụ cảm động không khỏi lên tiếng đỏ phở lạ mỹ ngộ đứng lên đưa tay hạ thấp xuống ép cái này vĩ đại thời đại chỉ có cùng người nhà nhóm cùng một chỗ mới có thể tại thủy triều bên trên không ngừng tiến lên chúng ta cuối cùng sẽ trở thành trong đó trọng yếu người tham dự mọi người trong nhà v ì gia tộc mạnh mẽ chiến đấu đi c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm diễn viên bản thân tu dưỡng không thể không nói ném đi đỏ phở lạ mỹ ngộ làm những cái kia chuyện xấu không nói kỳ thật hắn còn tính là một cái rất có mị lực người thủ hạ các cán bộ phần lớn đối với hắn trung thành và tận tâm chứ năng lực cá nhân của hắn từ hắn tác phong làm việc các phương diện cũng có một loại t r ù n phản diện mị lực khác thường đương nhiên đây là đối đổ quỵt xuất gia tộc người đến nói đối với ngoại giới những người khác đến nói cái này xấu đến bàn chân chạy mủ làm đủ cho xấu người tự nhiên là bị người phỉ nổ bao quát hắn hiện tại làm dưới mặt đất chuyện làm ăn không nói hắn bán rẻ vũ khí tạo thành bao nhiêu quốc gia hủy hoại chỉ trong chốc lát lại có bao nhiêu dân chúng bình thường trực tiếp hoặc là gián tiếp chết bởi chiến loạn cửa nát nhà tan chỉ nói hiện tại quần đảo xạ ba áo đ ỉ lớn nhất nô lệ bán rẻ chỗ chính là hắn kỳ hạ sản nghiệp mỗi ngày đi qua cái này bán rẻ chỗ bán đi nô lệ làm sao d ừ n g tạo thành ngàn vạn cái gia đình vỡ vụn thảm kịch như vậy một tên cho dù hắn lại có mị lực theo mòn sẩn cũng là tội đáng chết và lần nếu có cơ hội hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương hắn mặc dù là đầu cá ướp muối bình thường trừ tăng thực lực lên mới có thể tiến hành chủ động xuất kích nhưng hắn tại quần đảo xạ ba áo đ ỉ được chứng kiến nô lệ là bực nào thảm trạng cùng những n à y lừa bán nhân khẩu buôn bán đi làm nô lệ người như thế nào táng tận thiên lương hắn không có cái năng lực kia đi đả kích tạo thành đây hết thể căn nguyên cho nên cũng chỉ có thể làm một chút đủ khả năng chuyện đánh dụng một chút hắn trong phạm vi tầm mắt buôn bán nô lệ đội cũng liền thiếu một chút người trôi giạt khắp nơi đương nhiên hắn hiện tại không có thời gian đi cân nhắc những chuyện này là một m đánh vào khách quý khuyển nội bộ hờ kỳ hắn phải bảo đảm khí chất của mình không thể xuất hiện sai lầm đây là một chiếc trang trí phải phi thường tráng lệ thương thuyền đến từ ạn tổ chớ so vương quốc vẹn đ ỡ sờ ở hảo vẹn đ ỡ sờ ở hảo thương thuyền là lấy ạn tổ chớ so vương quốc vương thất v ẹ n đ ỡ sờ ở đặt tên làm vương tộc thương thuyền trang trí tự nhiên là xa hoa vô cùng c h ỉ ít món sần trước đó chưa từng có ngồi qua như thế xa hoa thương thuyền cho nên mới xuất hiện trên thuyền món sần ngay từ đầu là có chút ngộng bởi vì hắn đuôi chiếc thuyền này đó là thật một chút cũng chưa quen thuộc bất quá chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy không phải hắn mòn sẩn cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua trước mắt một màn này cũng bất quá là chuyện nhỏ mòn sẩn chỗ giả trang vương quốc vệ đội phó đội trưởng Á cách sợ v ậ t là vương quốc một tên tử tước thường ngày phụ trách bảo hộ vương quốc công chúa vẹn nợ sợ ở a mi những này đều không là vấn đề vấn đề là công chúa vẫn là một cái bất mãn mười sáu đứa bé mà mòn sẩn vai trò gia hỏa này đã ba mươi hai tuổi không có kết hôn bởi vì hắn là công chúa người ngưỡng m ộ t ừ nhỏ thủ hộ công chúa lớn lên nam nhân trong mắt hắn hoàn mỹ vô song công chúa mới là thế giới này hết thảy một tên đang thương tại ra khơi t r ư ớ c cũng không biết nàng sắp đưa cho một cái thiên long nhân làm thế tử đương nhiên như là một tấm giấy trắng công chúa liền lại càng không biết tỉnh quý tộc vô tình ở đây thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đương nhiên cái này cùng mòn s ầ n không có quan hệ gì hắn hiện tại chỉ là có chút phát sầu bởi vì cái này công chúa từ nhỏ bị nuôi nhốt tại trong vương cung lần này có thể ra biểu hiện được cực kỳ hưng phấn vẫn luôn tại đông chạy tây chạy không ngừng hỏi các loại vấn đề còn tốt sơ vật cái này công chúa đội trưởng đội thị vệ một mực là cái tương đối nghiêm khắc tồn tại này mới khiến mòn sần đóng vai lúc không quá dễ dàng ra cái gì chỗ sơ xuất thời khắc này mòn sần một đầu trải thật chỉnh tề tóc vàng khuôn mặt so lúc trước hắn càng lập thể khắc sâu một chút mang theo một bộ vô biên khung mắt kính gọt vàng chóp mũi có chút điểm câu lên một thân vừa vặn trang phục quý tộc bên hông là một thanh hoàng kim thủ trôi thư kiếm cho dù là người quen thuộc đến đâu đứng ở chỗ này cũng không nhận ra hắn là mòn sần tới công chúa điện hạ mời về gian phòng dùng cơm ngài ở bên ngoài đã vượt qua thời gian nửa tiếng nếu như ngài không quay lại đi vậy ta đem hành xử đội trưởng bảo vệ quyền lực mòn sần trên bong thuyền sụ mặt cùng trước mặt một người mặc màu lam nhạt váy liền áo thân cao chừng một trăm tám mươi năm trở lên xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ nói chuyện hắn hiện tại giọng nói chuyện có chút âm n u phối hợp hiện tại một bộ người sống chớ đến gần dáng vẻ đứng ú chúa n Trên thuyền buôn lệ thuộc vào vương thất thuyền viên chỉ dám xa xa dùng ánh mắt còn lại liếc trộm nơi này.、Tuyệt、không dám cùng cái này chưa từng đi ra vương cung công g giác. là lệ lại liếc lời. vào rất trộm ra thất một thuộc mắt Tuyệt có cố cảm chỉ cái chưa dám dám uy hiếp đi đáp xa xa đ tại thuyền bên cạnh a mì một đầu màu đen mềm mại tóc dài nàng khuôn mặt kỳ thật có loại băng tuyết nữ thần cảm giác ánh mắt thanh tịnh như là không nhốn bụi trần thủy tinh đồng dạng cái này cần nhờ vào mòn sần đóng vai g i a hỏa này bảo hộ để cái này vương quốc công chúa không có bị vương tộc các loại xấu tập tục ô nhiễm chỉ là Tại thời loạn cái này hôn đương ạ đại i biết là xấu là tốt. Ai nha, biết rồi cũng thúc, không nha, n g hợt tốt. là là xấu sờ i đều ó i nhiều mũi cái, phối mũi rất một mặt lần. n n hợp À mỉ cao mũi một cái, phối hợp mặt mũi của nhiên c ngậm cùng tồn t ạ có loại dạng tương phản mỹ cảm. Sần như như mày, chắc không được cái này người đội phó đối trước mắt công chúa phó có loại bảo dạng người đội đối dị tương phản Mòn sần nhữ như không này mắt t h mỹ mày, vệ m h ư vậy mòn ỹ mạo mê m đúng Đương người cùng. nhiên, là vô sần cũng không có quên hắn hiện tại chức trách dù sao hắn hiện tại chính đóng vai lấy một người thị vệ đội trưởng nhân vật hắn cũng không phải kiếp trước một ít cái gì thị tươi đang diễn trò lương lời kịch đều là một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu như vậy đổ vật loạn thất bát a o những người kia quả thực đều không phải vũ nhục diễn viên cái nghề nghiệp này mà là vũ nhục quan sát người trí thông minh còn tốt mọn sân cảm giác chính hắn vẫn là một cái xứng chức diễn viên công chúa điện hạ ở bên ngoài mời xưng hô ta là sở vật phó đội trưởng mọn sân nghiêm túc ốn nắn à m ỉ xưng hô vâng sở vật phó đội trưởng à m ỉ có chút sợ nghiêm túc lên thị vệ không còn dám phản bác thẻ lưới lại tiếc nuối nhìn thoáng qua biển cả phong quang lúc này mới quay người đi hướng khoang tàu mọn sân cùng sau lưng ạ mì ba bước khoảng cách không xa cũng không gần ánh mắt còn quét mắt bốn phía kỳ thật không riêng gì thuyền viên cùng với khác thị vệ không có phát hiện tên này sở vật đội trưởng đã là một cái tên giả mạo liền ngay cả ạ mì công chúa đều không có phát hiện đây là có nguyên nhân bởi vì chân thực sở vật đội trưởng bây giờ đang ở dê ba trong căn cứ mọn sân có thể như thế thành công đóng vai nhờ vào chính quy đội trưởng dạy bảo đây là mòn sần thương lượng với sẻn gỗ cụ ra kết quả bọn họ lo lắng thương thuyền có đổ quỵt xuất gia tộc nhãn tuyến huống chi hộ tống những này thương thuyền chính là v ờ gỗ để bảo đảm không xuất hiện chỗ sơ xuất dứt khoát bọn hắn đem thật đội trưởng cho tạm giam nói cho hắn lợi hại trong đó quan hệ quả nhiên cái đội trưởng này một mạch đem sự t ì n h các loại đều nói cho mòn sần bao quát thường ngày thói quen của bọn hắn cùng phải chú ý hạng mục công việc chờ một chút không rõ chi tiết đều nói một lần cũng căn dặn mòn sần nhất định phải bảo vệ tốt dạ mị công chúa mặc dù biết công chúa sắp bị đưa vì thiên long nhân trở thành người nào đó thê tử cũng chỉ có thể thống khổ không thôi yên lặng không dám lên tiếng cứ việc trong lòng ghét bỏ đối phương này tấm bất ứ c dáng vẻ mòn sần cũng không có biểu hiện ra ngoài không phải ở vào vị trí của đối phương hắn không cách nào cảm động lây cho nên hắn đối với những này cũng không phát biểu ý kiến mòn sần có thể làm chính là bắt chước tốt đội trưởng đội thị vệ dáng vẻ cam đoan nhiệm vụ của mình không đi công tác sai đương nhiên đủ khả năng phía dưới làm điểm không vi phạm lương tâm mình chuyện tốt là mòn sần nhất quán tôn trị tuyệt không phải hắn tại thấy ạ mị công chúa về sau mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này t r ư ớ c 176, trên biển cưới xe đạp nam nhân đây là mòn sần đến chiếc này thương thuyền ngày thứ ba ba ngày qua này hắn đã đại khái thăm dò thương thuyền tình huống lúc đầu s ở vật phó đội trưởng mỗi ngày trên cơ bản đều là một bộ âm trầm bộ dáng trừ công chúa bên ngoài cũng rất ít sẽ có những người khác cùng hắn tiếp xúc ngược lại là không ngờ có bại lộ phong hiểm đương nhiên mỏn s ầ n làm một nho nhỏ hí tinh tỏ vẻ đóng vai một bộ mặt đơ độ khó còn không coi là quá lớn tiếp xúc với hắn nhiều nhất công chúa lại là chưa từng tiếp xúc qua thế giới bên ngoài ba ngày qua này một mực duy trì đối chung quanh tất cả sự vật nhiệt tình dù cho mỏn s ầ n một ít địa phương có chút sai lầm nhỏ lầm cũng sẽ không bị phát giác vận chuyển kẹn rộ kìn thương thuyền tổng cộng có năm chiếc tăng thêm hải quân ba chiếc hạm đội hộ tống hết thệ có tám chiếc nhiều Cái này đã coi đại này như là đại quy đã mỗi ô thôi. Cho cồn, cũng bất quá chiếc chiến hải phát hạm dù là mà quân quá động bụt tờ bất m cái vương quốc hàng năm nộp lên cho thiên long nhân tẻn rổ k ỉ n không phải số lượng nhỏ đây mới là trên toàn thế giới có rất nhiều quốc gia không có gia nhập liên minh chính phủ thế giới nguyên nhân bởi vì rất nhiều quốc gia căn bản chưa đóng nổi cho nên mỗi cái nộp lên trên tẻn rổ k ỉ n quốc gia đều sẽ xuất động một chiếc thương thuyền đến gánh chịu những này đại lượng vàng bạc tài bảo thiên long nhân không làm sản xuất cũng không kinh thương bọn họ có nhiều tiền như vậy tài có thể tiêu xài cũng liền bắt nguồn ở đây những cái kia dám đánh kẹn rổ k ỉ n chú ý đoàn hải tặc hoặc là chính là to gan lớn mật tên điên hoặc là chính là có kỹ càng kế hoạch để đội tàu ngay cả cứu viện đều không phát ra được ai cũng không biết là bị biển cả nuốt chừng vẫn là bị cướp bóc nguyên tắc kịch bản bên trong cũng chỉ có đỏ phờ làm mì nổ g cái này nguyên bản là thiên long nhân nắm giữ lấy không ít thiên long nhân bí mật ra hỏa mới dám tại cướp bóc về sau trắng trận hướng thiên long nhân yêu cầu sẽ kỷ bù cải vị trí mòn s ầ n cũng là ở trên thuyền về sau mới biết được cái này một thuyền tiến cống tài phú đến cùng là cỡ nào kinh người nghe nói trong đó còn có mạnh mẽ trái ác quỷ nếu như hắn không phải hải quân mà là hải tặc hắn đều muốn đem những này tất cả đều cho cướp bóc sơ hở đại thúc chúng ta còn bao lâu có thể đến thánh địa m ạ gì gì nghe nói nơi đó là thế giới trung tâm nhất là tất cả các quý tộc đều hướng tới địa phương thật muốn nhìn xem nơi đó là bao n h i ê u xinh đẹp a bị công chúa phòng riêng bên trong nàng một bên dùng cơm vừa hướng đứng bên cạnh mòn sần nói chuyện trước mặt bữa ăn điểm toàn bộ đều là phòng bếp sau khi làm xong đưa đến trong phòng trước từ mòn sần hưởng qua không có vấn đề mới có thể mang lên công chúa bàn ăn không thể không nói những n à y vương tộc đầu bếp cho dù là trên chiếc thuyền này cũng có không tệ tay nghề làm cho công chúa lại là trong đó cố ý chọn lựa ra đầu bếp chuyên môn phụ trách hương vị liền ngay cả mòn sần cũng cảm thấy coi như không tệ nghe được ca m i mòn sần mới từ thức ăn ngon dư vị bên trong lấy lại tinh thần hắn nhìn trước mắt lộ ra hướng tới thần sắc ca mi rất giống nói một câu những cái kia rác rưởi c h ô ở có cái gì tốt nhìn bất quá cuối cùng còn nhớ hắn vai trò nhân vật thân phận công chúa điện hạ xin chú ý ngày lễ nghi thời điểm dùng cơm mời không nên mở miệng nói chuyện mòn sân vẫn như c ũ là một mặt nghiêm túc nói chuyện hắn có đôi khi không thể không hoài nghi mình vai trò cái này vương quốc tử tước vệ đội phó đội trưởng có phải là lòng ham chiếm hữu quá mức mãnh liệt đem vị công chúa điện hạ này đều coi là hắn độc chiếm một cái công chúa vậy mà không có một cái phục thị thị nữ cũng coi như ngược lại mọi chuyện đều trông coi nàng theo mòn sần quả thực biến thái cũng không biết là thế nào để vương thất đáp ứng hắn làm như vậy thật sự là một con đáng thương chim hoàng yến bất quá mòn sần cuối cùng không phải người đội trưởng kia hắn nhìn xem mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng công chúa tiếp tục lên tiếng hôm nay t r ạ n g vạng tối liền sẽ tiếp cận z é t lai n à phụ cận hải vực thuận lợi ngày mai khả năng liền sẽ đến đà mã lệ tiểu á mỹ thất vọng trên mặt tách ra sáng rỡ nụ cười nàng đối mòn sần vui vẻ ỵ sồ ta biết cảm ơn ngươi s ở vật đại thuốc đại thuốc hai ngày này ôn nhu không ít đâu mòn sần xấu hổ xem ra kỹ xảo của mình còn có đợi tăng lên cái gì ngươi nói là xem người ta xinh đẹp mới như vậy không có khả năng không có chuyện chính mình là cái loại người này à mòn sần tỏ vẻ chính mình tuyệt không phải nông cạn như vậy người hắn kia là nhìn đối phương đáng thương không phải là bởi vì xinh đẹp ân nhất định là như vậy mòn sần khoe miệng giật một cái n à y tấm âm nhu bộ dáng cứng đờ cơ bắp ở trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi xem như làm đ ắ p lại bất quá ngươi vui vẻ quá sớm a đều đi qua ba ngày còn không có động tĩnh lại không có động tĩnh ngày mai nhưng là không còn cơ hội hiển nhiên loại tin tức này a mi là không rõ ràng nàng tinh xảo l á n h diễm khuôn mặt lộ ra vui sướng nụ cười không ngừng đem tinh xảo đồ ăn đưa vào miệng bên trong thấy mòn sần cũng thèm ăn nhỏ rãi hắn còn không có ăn cơm chưa đâu vừa rồi thay công chúa nếm những này đồ ăn cũng bất quá là lướt qua liền thôi phân lượng kia ngay cả cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng cho nên muốn chờ công chúa ăn xong nghỉ t r ư a mới đến chính mình ăn cơm thời gian nhìn xem người khác ăn thật sự là một loại tra tấn mòn sần quay đầu đi chỗ khác đưa ánh mắt thông qua khoang tàu cửa sổ nhìn về phía bên ngoài mắt không thấy bụng không đói cái g i ắ m dứt khoát gã mị rất nhanh ăn xong có hầu tại ngoài khoang thuyền mặt người hầu tới đem gian phòng thu thập sạch sẽ mòn sân cùng a mi cáo tử gian phòng của hắn ngay tại s á t v á c h vì có thể tốt hơn bảo hộ công chúa làm ra an bài đây là chỉnh trên chiếc thuyền này vị trí tốt nhất hai cái gian phòng những hộ vệ khác cùng thuyền viên gian phòng đều tại cảng mấy tầng phía dưới trở lại gian phòng của mình mòn sẩn dặn dò bên ngoài hầu lấy người hầu chuẩn bị chính hắn đồ ăn về sau lấy ra gen gen n h u si bấm một cái mã số thế nào có tin tức gì sao còn không có nói đơn giản vài câu âm thanh dần dần hướng tới im ắng thời gian vật này sẽ không bị bấy kỳ yếu tố nào quấy nhiễu luôn luôn không ngừng đẩy về phía trước vào không có cái gì là có thể để nó dừng lại lưu luyến ánh nắng theo thời gian lưu động một chút xíu bắt đầu ngã về tây từ nóng bỏng trói sáng trạng thái dần dần biến thành màu da cam mà ấm áp trên mặt biển nhan sắc cũng theo ánh nắng nhan sắc biến hóa mà trở nên đẹp mắt mê người đứng dậy không biết lúc nào bầu trời xa xăm một vòng mây đen đột ngột xuất hiện sau đó chậm rãi càng tụ càng nhiều cuối cùng dường như muốn đem màu vỏ quýt như là bánh nướng giống nhau mặt trời cho che khuất tại mặt trời đối diện phương hướng mây đen không che nổi nơi này bầu trời vẫn là một mảnh xanh t h ẳ m mặt biển bình tĩnh mà ôn hòa khác biệt duy nhất chính là một đầu thật dài màu trắng dây nhỏ trên mặt biển xuất hiện nương theo lấy một cổ e m thai tiếng chuông càng ngày càng gần đợi đến gần về sau mới nhìn đến nơi nào là cái gì bạch tuyến rõ ràng là một đầu băng tại mặt biển ngưng tụ thành tinh tế một con đường tiếng chung chính là trên mặt băng một cái xe đạp phát ra âm thanh xe đạp cái trước q u a n xoắn lấy tóc thân ảnh cao lớn lộ ra càng phát rõ ràng chính là đương nhiệm tổng bộ hải quân đại tướng ạ kỳ gì cụ i ả n lúc này một đầu cá heo tại cụ i ả n phía trước n ả y ra lại rơi vào trong biển kích thích một đám bọc nước cụ i ả n ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xa xăm lại túi đầu đối một mực đi theo xe đạp bên cạnh cá heo nói chuyện cá heo tiên sinh cảm ơn ngươi một đường làm bạn hiện tại nhanh đi về nghỉ ngơi đi bởi vì phía trước Bao trên ố muốn liền đến ồ i i Trước t h là địa vóng. Trên mặt biển một đầu đóng băng đường nhỏ một cái nam nhân cao lớn cơi xe đạp đi lại ở phía trên phía dưới còn có một đầu cá heo tại bơi qua bơi lại thấy thế nào đều là một bộ hình ảnh kỳ lạ cá heo không hổ là trong biển tinh linh cái này một con mọc r a hai mét nhiều cá heo giống như là nghe hiệu cụ g i ả n lời nói giống nhau nó đầu trồi lên mặt biển hướng về phía cụ g i ả n g gật gật đầu chi chi há miệng gọi vài tiếng giống như là cùng hắn tạm biệt đồng dạng như vậy hưu duyên gặp lại đi cá heo tiên sinh thật sự là cảm tạ ngươi một đường làm bạn cụ giản cũng lần nữa cùng cá heo nói chuyện trên mặt biển cá heo đôi mắt mê lên lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười lần nữa vui sướng chi chi gọi hai tiếng một cái nhảy vọt trên mặt biển đập ra một đám bọc nước lượn vòng lấy bơi hai vòng về sau một đầu tinh tế ngấn nước hướng về nơi xa kéo dài mà đi rất nhanh biến mất tại gợn sóng chập trùng mặt biển cụ g i n trong tầm mắt từ đằng xa thu hồi ngẩng đầu nhìn về phía phía trước lúc này phía trước đã có mảng lớn mây đen tụ lên nhìn dạng như vậy là thật sẽ có bao tố giáng lông nếu thời tiết cho tới bây giờ như thế tùy hứng vô cùng sẽ không đánh nửa tiếng chào hỏi nói biến liền biến ánh nắng đã triệt để bị che giấu tại mây đen về sau toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu tối xuống cu dạn huệ phải tự nói âm thanh lúc này vang lên vẫn là muốn nhanh lên đi đường đi dù sao đối phương cũng là có danh tiếng đoàn hải tặc đâu tsuzu nữ sĩ đuổi bắt lâu như vậy đều không có bắt đến bọn h ắ n không biết mòn sần tiểu ca một người có thể chống bao lâu thanh thúy tiếng chuông vang lên tại đầu này băng phong trên đường nhỏ hướng phía xa xa chô hắc ám bước đi đây chính là sẻn gỗ cũ kế hoạch vì đem đổ q u ỵ t xuất gia tộc một mẹ hốt gọn h ắ n chẳng những đem mòn sần phái đi thương thuyền làm ngụy trang tsuzu trung tướng hạm đội cũng đang tùy thời chờ lệnh đồng thời còn đem tổng bộ hải quân đại tướng cụ dặn cụ phái ra ngoài có thể thấy được đối lần chiến đấu này nhất định phải được phải biết hải quân đại tướng cũng không phải tùy tiện liền có thể điều động tại sẻn gỗ cụ không có thăng nhiệm hải quân nguyên soái thời điểm ngay cả g ặ p cái này hải quân đỉnh cấp chiến lược đều một mực c h ấ n thủ lấy tổng bộ hải quân rất ít ra ngoài liền có thể nhìn ra được mặc dù bây giờ ba cái quái vật cấp trung tướng tấn thăng làm đại tướng về sau ba tên đại tướng cũng không có để hải quân hình thức chuyển biến tốt đẹp quá nhiều dù sao so với hải quân đại hải tặc thời đại hải tặc thực tế là nhiều lắm nữ tứ hoàng hình thành liên lụy hải quân đại bộ phận đ ư c chú ý phải tùy thời cam đoan đại tướng ở vào có thể điều động tình huống lấy ứng đối nêu vật đột nhiên xuất hiện các loại khó mà dự liệu tình trạng cho nên có thể phái ra một tên đại tướng đã là hải quân cực h ạ n ế u không phải mòn sần rời đi về sau gặp còn muốn chấn giữ dê ba căn cứ sẻng ỗ cụ thậm chí đều có phái ra g ặ p dự định bất quá cuối cùng sẻng ỗ cụ vẫn là bác bỏ loại ý nghĩ này so với mòn sần gặp lao ra hỏa này mục tiêu vẫn là quá lớn quá rõ ràng dô xí nẹn tờ chết mặc dù s ẻ n gỗ cụ không có nhiều lời thế nhưng là cái này s ẻ n gỗ cụ chút xuống tất cả tình cảm con nuôi trong lòng của hắn vẫn là chiếm tương đối lớn tỷ trọng chuyện cũ đã qua người sống lại còn muốn gánh vác lấy những thống khổ này tiến lên không có cách nào bảo vệ được rổ xi n e n tờ s ẻ n gỗ cụ chỉ có tận khả năng hoàn thành rổ xi n e n tờ nguyện vọng bắt lấy tại biển cả gây sóng gió đổ quỵt xuất gia tộc cái kia cũng xem như giúp hắn báo thủ cho nên từ khi mòn sần mang về một chút tình báo về sau t ỷ như vợ gỗ là đổ quỵt xuất gia tộc nội ứng cũng là dẫn đến rổ xì nẹn tờ chết đi nguyên nhân trực tiếp chuyện này xen gỗ củ cơ hồ là lấy mạnh mẽ nghị lực khống chế lại chính mình mới không có trực tiếp đem v ở gỗ xuất thủ cầm xuống bắt đầu từ lúc đó hắn liền bắt đầu có lợi dụng v ở gỗ đến bắt lấy toàn bộ đ ổ quỵt xuất gia tộc ý nghĩ mặc dù hắn không biết đỏ phở làm mì ngộ phái thủ hạ cán bộ tối cao tiến đến hải quân nội ứng ý tưởng chân thật bất quá đối phương nếu như muốn có cái gì trọng yếu hành động nhất định về cùng cái này hải quân nội ứng liên hệ tỷ như nói thèn rô kin loại vật này từ hải quân hộ tống là một bộ phận n à y tuyến đường lựa chọn cũng tuyệt đối là hải quân cơ mật người bình thường căn bản không thể nào tiếp xúc sẻn gỗ c ủ không biết đỏ phở là m mì nổ g cụ thể ý nghĩ không có quan hệ bất quá nắm giữ đối phương nội ứng động tĩnh tự nhiên cũng liền có thể nắm giữ toàn bộ đồ quỵt xuất gia tộc động tĩnh đây cũng chính là vì cái gì sẻn gỗ c ủ tại đáp ứng vở gỗ đ i ề u đi dê năm căn cứ về sau sẽ đem r ỗ nạt thản phái đi làm căn cứ lớn lên nguyên nhân dỗ nạt h ả n làm cùng ạ kẻ nủ cùng một kỳ trại tân binh đồng học không riêng gì thực lực quá cứng chính yếu nhất chính là hắn làm việc rất có một bộ chính mình chưng pháp đây là một cái t r í tướng cho nên vợ gỗ tại d 5 căn cứ phảng phất bật hoặc giống nhau là công vẫn là bị r ồ nạt thản cho gắt gao đ ẻ ở phía dưới không hiển sơn không lộ thủy có thể thấy được r ồ nạt thản công phu lại càng không cần phải nói hiện tại sen gỗ cụ chờ thêm gần một năm dưới mới đợi đến cơ hội lần này tự nhiên là muốn trực tiếp một chút đem đối phương ấn chết trên mặt đất không cho bọn hắn chỗ c h ố n g để né tránh một cái hải quân đại tướng ạ kỳ dị cụ dạn chiến lược tiếp cận hải quân đại tướng t s u gi gi u trung tướng còn có một cái khác vượt qua hải quân trung tướng hải quân thiếu tướng ngọn sẩn đội hình như vậy kỳ thật được cho xa hoa thậm chí là hải quân dê một tri bộ trung tướng mỏ mỏng g ã cũng ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái có thể thấy được sẻn gỗ cụ đối lần này kế hoạch coi trọng hiện tại lưới lớn diệt h à n h chỉ chờ con mồi mắc câu dưới trời chiều ạ mỹ công chúa đứng tại mép thuyền màu quýt ánh nắng đánh vào trên mặt của nàng phối hợp với tinh xảo khôn với mặt trong xảo lúc này h thời sinh không gì sánh được. Liên liên nhìn quen chính mình tuyệt thế lam nhan ấ t tuyệt Liên liên quen đẹp được. gì lam đều có m ộ thương loại i bị k n diễm du giác. Lại phải nói nơi binh viên. tại thiên ngoại, cảm trộm sớm mê tấm kém đến Đã đẹp chế. càng không cần phải nói bên cạnh vụn nhìn này thuyền này nhân cảnh đẹp bên trong thần du vật ngoại, không thể tự chế. Lúc này, Lúc phía thể h về vật tự t say sĩ thuyền lâm thời thuyền trưởng an tổ chớ so vương quốc thương vụ đại thần một cái trung niên giàu mơ gã bị ổi đi đến mòn sân cùng à m ỹ trước mặt muốn cùng hạ m ì thêm gần một bước thời điểm bị mòn sần ngăn tại ở giữa hắn lạnh lùng nhìn xem người trung niên này dầu mỡ gã bị hụi mắt kính gọng vàng hạ đôi mắt hiện ra sâu kín lanh quang bị nhìn dầu mỡ nam dùng mình một cái giận dữ nhìn mòn sần một chút ba ngày qua này chính là ra hỏa này một mực ngăn cản chính mình tới gần công chúa mặc dù không thể cùng công chúa phát sinh cái gì có thể đây là một cái khó được tiếp xúc đến công chúa cơ hội phải biết về sau trở thành thiên long nhân thê tử công chúa điện hạ nói không chừng lúc nào liền sẽ có tác dụng cực lớn hắn làm thương vụ đại thần khẳng định là sẽ không bỏ rơi cơ hội này thế nhưng là ba ngày qua này rất nhiều lần chính mình chế tạo cơ hội đều bị gia hỏa này làm h ỏ n g rơi thật không biết vì cái gì quốc vương sẽ như vậy tin tưởng gia hỏa này công chúa điện hạ tiếc tối chuẩn bị kỹ cảng hiện tại liền đợi đến công chúa điện hạ đại giá của ngài quan g lâm bị ngăn trở thương vụ đại thần không còn dám hướng phía trước đành phải tại chỗ mở miệng say mê tại cảnh đẹp bên trong hạ m ỉ công chúa bị dầu mỡ nam âm thanh giật mình tỉnh lại đẹp mắt cái mũi n h í u tốt đẹp lễ nghi để nàng vừa vặn lên tiếng còn lâu mới có được cùng mòn sần đơn độc ở cùng một chỗ cái chủng loại kia tùy ý trăm linh điệu giống nhau thanh âm thanh thúy đáp lại nói ta cái này đi vất vả ngài không khổ cực không khổ cực đây là ta phải làm ta cái này đi ăn bài trung n i ê n dầu mỡ n a m cho mòn sần một cái thị uy tính ánh mắt giống như là đấu thắng gà trống giống nhau ngẩng đầu đi hướng khoang tàu đại sành Ả mỹ sông trung niên dầu mỡ nam phía sau làm ra một bộ mặt quỷ len lén liếc một cái mòn sẩn gọi hắn không có phản ứng gì mới yên lòng cũng đi theo chuẩn bị đi hướng khoang tàu chương một trăm bảy mươi tám đến lao đệ Ả mỹ tại bị âm thanh bừng tỉnh về sau không có phát hiện trời chiều chìm xuống trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng sợi xa mỏng giống nhau mây mù màu đen sau đó như vậy mây mù bắt đầu nhiều hơn tại ạ mỹ chuẩn bị đi hướng khoang tàu thời điểm vẽ nợ s ở ở hào hoa tiêu vội vã chạy tới tìm chiếc thuyền này trên danh nghĩa phó thuyền trưởng thực tế chỉ chủ yếu phụ trách bảo vệ công chúa mòn sần s ở vật đội trưởng chúng ta sắp đi qua một đoạn ngắn mổ bệ dạng mũ lù hải vực vùng biển này được xưng là không vui hải vực cái dạng gì cực đoan thời tiết cũng có thể gặp được hoa tiêu sắc mặt có chút khó coi trên thực tế tuyến đường vị trí là từ hải quân lựa chọn bọn họ thương thuyền cũng đều là đi theo đám hải quân đường thuyền hành sự. trước đó hắn cũng không hiểu biết sẽ đi qua vùng biển này bởi vì đây là một mảnh điện hình ma quỷ hải vực hàng năm đắm chìm ở đây các loại thuyền nhiều không kể x i ế t cho dù là tại vùng biển này phía ngoài nhất cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn m ò n s ầ n ánh mắt nhìn về phía đội tàu phía trước nhất hải quân chiến hạm ánh mắt lộ ra suy tư ánh mắt đây chính là các ngươi kế hoạch sao một lát sau hắn nhìn về phía hoa tiêu âm thanh nghiêm túc nói c h u y ề n lệnh tất cả binh sĩ cùng thuyền viên làm tốt ứng đôi hết thể nguy hiểm chuẩn bị hiện tại là thời khắc khẩn cấp hoa tiêu cũng không kịp hướng thuyền trưởng báo cáo nhanh đi ra lệnh đi sơ vận đại đội trưởng cái gì là mồ bệ dạn mũ lù hải vực xem ra giống như rất đáng sợ bộ dáng a mỹ công chúa hóa thân hiếu kỳ b ả o bảo nàng trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác chỉ là đơn thuần hiếu kỳ đây là nàng chưa từng nghe qua danh từ mới đâu mòn sân lần này không có trực tiếp đáp lời hắn một b à nhấc lên a mỹ cổ tay lôi kéo nàng vừa đi vừa nói bên này hải vực không cẩn thận liền sẽ thuyền đắm táng thân biện cả ngươi nói đáng sợ hay không mòn sần âm thanh lời ít mà ý nhiều trên thực tế hắn câu nói này cũng không có khuyết đại ý tứ vùng biển này táng thân nhân số nối liền tuyệt đối có thể quấn một cái không nhỏ hòn đảo mấy vòng đều có mòn sần cũng không nghĩ tới hạm đội sẽ đi vùng biển này bởi vì đi qua rét lai nạ phía trên con đường cũng không cần thông qua nơi này hiện tại xem ra hẳn là đối phương kế hoạch một bộ phận không hổ là đỏ phở là mị nổ g này lá gan cùng quyết đoán chi đại quả nhiên không thể khinh thường lúc này vừa rồi thương vụ đại thần cái kia trung niên dầu mỡ gã bị ổi nổi giận đùng đùng từ khoang tàu trong đại sành vọt ra hãn toàn bộ buồn bã dáng người sắp h á p vào mỏn sần trước ngực mới phanh lại xe chỉ vào mỏn sần cái mũi ách cái mũi với không tới chỉ vào mỏn sần lồng ngực k h i ế n trách à cái s ơ hận t ừ tước ta phó đội trưởng các hạ ngươi muốn làm gì chú ý thân phận của ngươi công chúa điện hạ tay cũng là ngươi có thể đụng sao ngươi không muốn sống không muốn liên lụy chúng ta nếu như bị thiên đủ mọn sân một tiếng quát k h ẽ đánh gãy cái này hắn hiện tại cũng không muốn biết tên trung niên giàu mở thương vụ đại thần trong mắt sát y giống như thực chất bắn về phía cái này mập lùn hèn bọn ra hỏa thương vụ đại thần giật này mình dùng mình một cái lông tơ đứng thẳng cả người sắc mặt một mảnh trắng bệnh mồ hôi lạnh khống chế không nổi vù vù chạy r ò n g mọn sân cũng không phải lúc đầu sở hận đội trưởng có thể so sánh hắn thực lực bây giờ cùng giết những người kia châu ngưng tụ sát y nếu là toàn lực thả ra nói có thể sinh xinh đem trước mắt ra hỏa này hụ chết lập tức sẽ đi vào mố bệ dạn mũ lù hải vực không muốn chết liền tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng mòn sân để lại một câu nói tiếp tục mang theo ạ m ỉ công chúa hướng trong khoang thuyền đi hoàn toàn không có chú ý tới hắn thanh e m mới vừa rồi cùng ngụy trang sở vật có chút khác biệt cho nên cũng không có chú ý tới sau lưng ạ m ỉ nhìn xem phía sau lưng của hắn ánh mắt bên trong có ánh mắt kỳ dị lộ ra sau lưng thương vụ đại thần sắc mặt giống như chết trí thân giống nhau khó coi lúc đầu trắng bệnh sắc mặt cái này một hồi trở nên đen trắng đan sen rất là đặc sắc một lát sau hắn phá âm lớn giọng bắt đầu gào khan đứng dậy nhanh tất cả mọi người nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng đến mấy người cùng ta cùng nhau xem tốt muốn lên giao k h ẻ n rộ k ỉ n không thể ra bất kỳ sai lầm nào cái này một chi hạm đội phía trước nhất là một chiếc có dê năm tiêu chí hải quân quân hạm cùng hai chiếc phân loại hai bên tàu bảo vệ cầm đầu chiến hạm bong tàu bên trên vợ gỗ vẫn như c ũ là sắc mặt lạnh lùng đứng tại mũi tàu ở bên cạnh hắn là một cái thượng úy hoa tiêu giờ phút này hắn ngay tại một mặt nghiêm túc cùng vợ gộ hồi báo tình huống vợ gộ chuẩn tướng chúng ta còn có không đến một khắc đồng hồ liền sẽ tiến vào mố bệ dạn m ũ lưu bên ngoài hải vực căn cứ chúng ta vừa rồi q u a n chắc chờ chút có thể sẽ gặp được m á n h liệt báo tố thời tiết tiếp lấy hoa tiêu dừng lại một chút có chút trần trờ nói chuẩn tướng các hạ chúng ta có hay không có thể hơi tránh đi nơi đó dù sao chúng ta không cần thiết vì đuổi ngần ấy thời gian thế nào thượng úy vợ gộ đột nhiên lên tiếng đánh gãy thượng úy ngay tại nói lời ngươi là đang chất vấn ta làm ra quyết định sao ở trên biển cái dạng gì thời tiết sẽ không gặp phải nếu là đều lùi bước lời nói như thế nào đi nắm giữ xuất sắc hàng hải thuật như thế nào truy kích những cái kia đáng chết hải tặc hoa tiêu thượng úy mặt mũi tràn đầy xấu hổ t h ầ n sắc hán đối v ở gỗ túi chào nói thật xin lỗi chuẩn tướng các h ạ phải nhớ phải báo cáo v ở gỗ chuẩn tướng ở ngoại vi khu vực xuất hiện thuyền hải tặc là là đồ quỵt xuất r a tộc thuyền hải tặc bọn họ hướng phía nơi này xung lại hoa tiêu đột nhiên phát hiện tình huống lớn tiếng báo cáo tin tức này đánh gãy vợ gỗ muốn nói lời vợ gỗ thần sắc biến đổi đáy mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một k i a thần sắc quỷ dị hán tiếp lấy chấn định nói chuyên lệnh xuống hạm đội thành chiến đấu đội hình tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ hải tặc nhóm đi vào tầm bắn lại khai hỏa chúng ta thế nhưng là mạnh mẽ hải quân chờ chút nhất định phải làm cho những cái tia hải tặc biết sự lợi hại của chúng ta chính nghĩa tất thắng không biết h ai hô một câu tiếp lấy toàn bộ hải quân bắt đầu cùng kêu lên la lên chính nghĩa tất thắng ba chiếc quân hạm bắt đầu chuyển biến trận hình phóng tới bên cạnh phía trước thuyền hải tặc đem năm chiếc thương thuyền cho hộ vệ tại sau lưng vẹn đờ s ờ ở hào bên trên mọn sần vừa đem ạ m ì công chúa cho thu xếp tốt chỉnh con thuyền trở nên dị thường hôn l o ạ n lên chỉ chốc lát sau liền có một người thị vệ chạy tới báo cáo tình huống báo cáo sơ đội trưởng bên ngoài có thuyền hải tặc xuất hiện nhìn mục tiêu là chúng ta những n à y thương thuyền hải quân hạm đội đã nghênh đón mòn s ầ n t h ầ n sắc khẽ động quả nhiên hắn suy đoán ứng nghiệm đọ p h ư lạm là h ủ ngộ thật là to gan lớn mật vậy mà lựa chọn loại địa phương này xuất thủ liền ngay cả mòn s ầ n cũng không khỏi không đội phụ c quyết tâm của hắn hắn đ ố i tới hồi báo thị vệ mở miệng đừng h o a n g hốt có hải quân tại không có vấn đề đi đem người đều tập hợp đến một khối cầm vũ khí lên làm tốt phòng bị ta một hồi liền tới thị vệ nhìn mòn sần âm nhu trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì bối rối cũng có chút bị lây nhiễm chấn định rất nhiều vâng sợ hật đội trưởng mòn sần phất phất tay làm cho đối phương rời đi hắn quay đầu lại đối a mị nói công chúa điện hạ nơi này rất an toàn ngươi trước ở chỗ này không nên động ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút tình huống bên ngoài a mị xem ra so hắn tưởng tượng còn muốn chấn định khuôn mặt dễ nhìn bên trên hơi có chút trắng bệnh ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh chấn định sợ hật đại thúc ngươi y ê n tâm đi ta nơi h định sẽ không chạy chỉ ấ bất t gật gật đầu, lộ ra một đầu, đờ loạn. Mòn sần vòng mừng cứng sẽ cười, c lộ mỉm vui qua ra bắp t ạ cái này ưu thuyền ám trong khoang cũng ó vẻ hơi doa người. Nơi người. doa này c không phải là thì ra cái kia phong cảnh tốt nhất gian phòng thư thích nhất nơi này là mòn s ầ n đặc biệt chọn lựa khoảng cách cất giữ tiến cống tài vật xa xôi một cái phòng nhỏ gian phòng bên trong có các loại kiên cố đồ vật trèo trống tăng thêm mòn s ầ n dùng mềm mại tấm thảm chờ đem ạ mỹ cố định trụ không ngờ lo lắng phong bạo lúc đến bị đụng đổ bị thương tổn đây là mòn s ầ n đã sớm tuyển địa phương tốt đến nôi cất giữ tài vật địa phương vậy căn bản liền không cần phải nói nhất định là hải tặc nhóm trước hết nhất muốn đi vào xem địa phương đáng tiếc chính mình cái thân phận này cũng không thanh sở tài vật danh sách liền ngay cả công chúa cũng không rõ ràng chỉ có cái kia thương vụ đại thần một người biết nghe nói còn có một viên chân quý ác ma bảo thạch không biết có phải hay không là thật hiện tại không có thời gian nghĩ những thứ này hắn trở lại bên trong phòng của mình đem dùng vải cuốn lấy lao yêu cởi ra đặt ở cổng lao yêu biến thành một con vẹn trong phòng bay nửa vòng rơi vào cổng địa phương cặc c ạ c kêu lên cặc c ạ c nhanh nín chết bản xoáy chim chờ chút lúc chiến đấu bản xoáy chim nhất định phải g i ế t t h ố n g khoái mòn sần cho nó một quyền ra hiệu nó an tính chút yên tâm đi sau đó có chính là ngươi chiến đấu cơ hội nghe được ta bảo ngươi trở ra yên tâm đi lao thiết thoả thỏa không cần phải nói lao yêu đây cũng là cùng mòn sần học danh từ mới mòn sần nhẹ gật đầu cũng im lặng ra khỏi phòng đóng cửa trực tiếp đi hướng bong tàu cả bầu trời đã bị mây đen bao trùm trên thuyền cánh b u ồ m còn tại thủy thủ khống chế phía dưới cố gắng điều chỉnh tiến lên phương hướng thương thuyền theo gió sóng trên mặt biển không ngừng lay đậu giống như uống say người trên mặt đất con vẹo đứng không vững giống nhau thỉnh thoảng có sóng biển không có qua bong tàu mới lên mặt lưu lại một bãi thác nước nước đọng trên trời thỉnh thoảng có các loại lôi điện đánh xuống tin tức tốt là mưa còn không có hạ hạ tới đây thật là tin tức tốt duy nhất mới là lạ nhìn thiên không dạng như vậy nói không chừng chờ chút sẽ so trời mưa càng khủng bố hơn đâu bong tàu bên trên đã tập hợp rất nhiều rất nhiều binh sĩ cùng thuyền viên đều riêng phần mình tay vịn chung quanh có thể cố định thân hình địa phương hiện tại sóng gió còn không tính lớn cho nên mọi người mặc dù chật vật cũng đều còn có thể riêng phần mình cố định chính mình không đến nỗi ngã trên mặt đất cách đó không xa hải quân quân hạm đã cùng thuyền hải tặc giao thủ hải quân quân hạm bên trên tung ra ánh đèn có thể nhìn rất rõ ràng một chiếc dẫn đầu thuyền hải tặc mũi tàu chính là một bộ hỏa liệt điệu bộ dáng lấy mòn sần thị lực hắn thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy trên thuyền cái kia màu hồng áo khoác thân ảnh đô quỵt xuất gia tộc thiếu chủ đọ phờ lạ mị m nô giờ khắc này không ngoài sở liệu bày ra đã lâu và chạm mạnh lúc này tiến đến kịch liệt tiếng pháo lúc này bắt đầu không ngừng oanh minh song phương giao chiến đều không cần tiền bình thường khuynh tả đạn pháo hải quân đạn pháo một mực phân phối đầy đủ tăng thêm tầm bắn độ chính xác chiếm ưu thế tự nhiên là đi đầu đại pháo hầu hạ mà xem như thế giới ngầm vương giả Kinh khủng khí buôn bán vũ đại ổ quỵt xuất gia tộc, vũ khí đ n dược đ ố bọn bên hắn đến nói đồng dạng không nên, phải cái gì hiếm có đồ chơi. Cho nên, hai đồ có cái gì trong lượng ú c nhất n thời g ơ i tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, cũng liền nghe cái tiếng、vang. Tại loại thiên trời liệt dưới, tinh phải chúng đó mới là nói đùa. Không cần phải nói ta thể một vang. phía đùa. đánh đó đều đ náo ác pháo pháo cùng Nhưng cũng nghe này nếu như chuẩn, chúng Không cần khí kích vô có ư mà, là là c Đại l ư ợ đạn pháo đều hướng về bốn phía nước biển bên trong nhiều đám bọt nước tại đạn pháo rơi xuống địa phương t ó é lên tới dù cho có mấy cái như vậy mèo mù gặp chuột chết đạn pháo cũng sẽ bị đánh tan trên trời hoặc là cắt chém thành hai nửa hải quân cầm đầu trên chiến hạm vợ gộ vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng đứng tại mũi tàu hắn chiêu bài vũ khí cây kia thanh trúc đã bị hắn nắm trong tay ở bên cạnh hắn là một cái sắc mặt lo lắng hải quân binh sĩ chuẩn tướng các hạ gen gen ngừ sĩ tại vùng biển này đã không có tín hiệu chúng ta không cách nào hướng căn cứ cùng bản bộ cầu viện hỏa lực bên trong binh sĩ âm thanh nghe được không lắm rõ ràng vợ gộ thần sắc không thay đổi thanh âm uy nghiêm từ trong miệng của hắn truyền ra đã như vậy vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đối phương mặc dù là thành danh đã lâu hải tặc nhưng chúng ta cũng là mạnh mẽ dê năm căn cứ tinh b ì n h biển cả là gánh chịu nam tử h ắ n mơ ước địa phương giết chết địch nhân hoặc là bị địch nhân giết chết cái này mới là nam nhân chiến đấu cái này mới là nam nhân lãng mạn thanh âm của hắn rong rạc còn tại khích lệ binh sĩ chiến đấu h i ệ n nhiên không có ý thức được mình đã bại lộ nếu không trước hết nhất đối binh sĩ động thủ chính là hắn trước mắt mà nói hai bên đều cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công hiệu chết vào tay a i liền nhìn thượng thiên tạo hóa phất phất phất phất phất chúng ta hồng tâm thật đúng là hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy có thể như thế cho chúng ta cung cấp chính xác vị trí đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng đ ỏ phật lạm hủy ngộ ăn mặc màu hồng áo khoác cho dù là đêm đen đến ban đêm màu cam mắt kính vẫn như cũ mang theo tại bên cạnh hắn là gia tộc ba cái cán bộ tối cao những thứ khác cán bộ đã đi hướng mặt khác hai chiếc trên thuyền chiến đấu chân chính khai hỏa về sau mặt khác hai chiếc thuyền mục tiêu chính là mấy chiếc kia thương thuyền đương nhiên diễn kịch muốn diễn nguyên bộ hãn thuyền hải tặc cùng giải quyết hải quân một mực kịch liệt giao chiến thôi hắc hắc hắc rất lâu chưa thấy qua vở gồ không nghĩ tới nha nha đã trở thành hải quân bên trong đại nhân vật nha dù cho có do lớn thổi mạnh chỉ v ố n nước mũi như cũ cứng chắc ở nơi đó chính là mẹ nấu không nhỏ xuống tới chỉ v ố n ngươi y đến một mực cùng vợ gỗ giữ liên lạc thế nhưng là đỏ phở lạ cùng ngươi a ngươi làm sao có thể không biết đi ạ mạn tờ ở một bên thần sắc nhẹ nhóm phản bác chi bồn đi cả bởi vì âm thanh nguyên nhân nhưng thật ra là nói chuyện ít nhất cái kia hiện tại đồng dạng không có lên tiếng ư m h á c h á c h á c hắc đi ạ mạn tờ ngươi quả nhiên vẫn là như vậy nói chúng tim đen ánh mắt tinh chuồn đ ầ u đỏ phở là mỹ ngộ mang theo nhất quán đặc sắc ngữ đ i ệ u khen ngợi mang theo mũ đỉ ạ mạn tờ đỏ phở là ngươi y đến giống như là đem người nói đến nhiều ưu tú giống như đi ạ mạn tờ có vẻ như khiêm tốn không ngươi chính là ưu tú như vậy ngươi nhìn ngươi ta đây nhưng không dám nhận vậy được rồi ta thu hồi lời nói của ta nếu đỏ p h là ngươi như thế khích lệ ta ta liền thừa nhận đi ha ha ha ta chính là ngươi nói như vậy người cho dù là dưới tình huống như vậy mấy người như cũ thần sắc nhẹ nhõm nhìn trước mắt dáng vẻ kế hoạch hẳn là mười phần chắc chín phất phất phất phất, phất như vậy liền để chúng ta đi cùng hải quân chuẩn tướng vợ gỗ tiên sinh lên tiếng chào hỏi đi nói cho chuẩn tướng tiên sinh những n à y tẹn rồ kìn về chúng ta chương một trăm bảy mươi chín cụ g i à n cùng tờ s u xu đến x ó n g cùng màu hồng hỏa liệt điệu thuyền hải tặc cứ như vậy đón ba chiếc hải quân chiến hạm hỏa lực không ngừng tiến lên vô số đạn pháo oanh minh lại không có bất kỳ cái gì một viên có thể cho chiếc này thuyền hải tặc tạo thành tổn thương không cần đỏ p h ở là m mị ngộ xuất thủ ba cái cán bộ tối cao liền có thể tiện tay đem bay về phía thuyền hải tặc đạn pháo ở giữa không c h u n g đánh nổ giống như từng đạo pháo hoa giống nhau phảng phất cho đỏ phở làm mì ngộ ra sân phối hợp tên là chiến tranh bản s o n a t bờ gm thuyền hải tặc b o n g tàu bên trên không ít đổ q u ỵ t xuất gia tộc hải tặc lâu la đã là làm tốt tất cả chuẩn bị chờ đợi lấy tiếp mạn g thuyền chiến đồng dạng hòa liệt đ i ể u trên thuyền hải tặc cũng có vô số đạn pháo hoanh minh phóng tới ba chiếc hải quân chiến hạm so với đỏ phở làm mì ngộ Ba、chiếc hải quân cao cấp chiến lực căng Cái chiến tạc có được. hải thẳng. nhiên hải hạm hiện hỏa hoa liền có thể nhìn tại liền quân quân ngẫu xuất ràng này trên ra bạo rõ từ dựa ù sao sĩ sinh, ra cái chiếc chiến hạm đám binh sĩ cơ hồ đều xác định là trận chiến lúc đám phái binh tại đi liền này định trận này nạt thản tại phái bọn hắn là làm hy hạm hồ đều đấu đã vật tốt dù dự định. d ự theo d i vãng lệ cũ có ba chiếc hải quân chiến hạm hộ tống cho dù là đụng phải tứ hoàng phía dưới thuyền hải tặc cũng xác suất lớn sẽ không bị công kích trừ phi là đụng phải cái đồ loại kia tên điền những này được phái ra binh sĩ kỳ thật phần lớn là thân cận vợ gỗ một phái một cái lớn như vậy căn cứ tăng thêm dạ tâm bừng bừng vợ gỗ thời gian hơn một năm dỗ nạt thẳng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác gáp chế vợ gỗ cũng không phải dễ dàng như vậy lâu dài đi theo vợ gỗ tại ngoại chiến đấu binh sĩ trong lòng càng tin phục hắn đây cũng là rất khó khống chế chuyện cho nên tính toán ra chi này bị ném bỏ đội ngũ đại đa số đều là vợ gỗ dòng chính bộ đội bọn hắn vẫn như c ũ là hải quân binh sĩ chỉ là người tình cảm lựa chọn phía dưới bọn họ những n à y cùng vở gỗ đi được gần binh sĩ hiển nhiên là trước hết nhất bị ném bỏ khoảng cách nhanh chóng rút ngắn làm gần tới trình độ nhất định đại pháo cũng liền bắt đầu không có tác dụng thế là vô số tiếng súng đại tác bởi vì muốn vào đi tiếp mạn thuyền hỏa liệt điệu thuyền hải tặc không thể không trở nên cùng cầm đầu hải quân chiến hạm song song mà đúng cái này cho hải quân súng k i ế p phát huy cơ hội đọc t h l à mỹ ngộ cũng không quá để ý hải tặc bọn lâu la chết đi tất cả không có bay về phía hắn đạn hắn hết thẻ không có để ý cái này dẫn đến tiếp mạng thuyền chiến còn không có đánh lên hai bên liền đã xuất hiện tử thương tương đối một mực tại new york chiến đấu hải quân tinh nhuệ hải tặc bọn lâu la tải bắn súng không thể nghi ngờ phải kém mấy cấp bậc cho nên tử thương nhiều hơn hải quân cũng là không thể tránh được thuyền đã dựa vào rất gần đều có thể thấy rõ ràng đối phương bộ mặt dữ tợn hoảng sợ cựu hận các loại sen lẫn biểu lộ đ ỏ p thơ là mỉ ngộ giống một con chim lớn giống nhau lăng không bay về phía vở gô ở chỗ đó hải quân chiến hạm cùng sau lưng hắn chỉ có một cái chì bồn Cái k h á cái cán bộ tối cao đã đi hướng mặt khác c cao chiếc hai hướng hai h tối đi n bộ bảo mặt tàu đã vệ. ấ t định phất ả hải phải i chiến mới tài để đem thể những quân này chiến ngừng bán, mới có thể an ổn không lo phải đem trên thuyền hạm cho chống buồn có cướp bóc vật không. lo phất, phất phất phất phất tổng bộ hải quân chuẩn tướng vợ gỗ ta là hải tặc đỏ phờ l à m mì nổ để cho ta tới làm đối thủ của các ngươi đi hải quân trên chiến hạm đỏ phờ l à mỹ m nổ cùng vợ gỗ liếc nhau một cái dưới ánh mắt ánh mắt để người nhìn không thấu hắn lộ ra tiêu chí cười xấu xa âm thanh đối vợ gỗ phát ra tuyên ngôn chiến đấu hải tặc đừng quá côn g vọng đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là chính nghĩa hải quân vợ gộ thanh trúc biến thành màu đen nhánh trường côn ngựa k h i đồng dạng không cam lòng yếu thế nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đang ra sức biểu diễn hai người ngầm hiểu lẫn nhau theo hỏa liệt điều thuyền hải tặc hấp dẫn ba chiếc hải quân chiến hạm đại bộ phận hỏa lực còn lại hai chiếc thuyền đã trên mặt biển chật vật quấn một chỗ ngoặt hướng phía hải quân chiến hạm phía sau năm chiếc thương thuyền chạy tới dù sao hải quân chiến hạm chỉ có ba chiến mà không phải ba mươi chiếc lại là tại sóng gió đột khởi trên mặt biển rất khó đem thương thuyền bảo vệ chu toàn h i ệ n nhiên lúc này hải quân cũng không có tinh lực phân tâm tới bắt cái khác hai chiếc thuyền hải tặc thế nào hải quân cơ sở chiến lược muốn xa xa cao hơn hải tặc nhưng là cao cấp chiến lược không thể nghi ngờ so đổ quỵt x u t gia tộc ít hơn nhiều không nói những cái khác cái khác hai chiếc trên chiến hạm đến từ đổ quỵt x u t gia tộc hai cái cán bộ tối cao liền để bọn hắn thúc thủ vô sách thế giới này suy cho cùng vẫn là cần nhờ cao cấp võ lực đến nói chuyện Đối mặt cho i đôi khi ế n như nhân số thật chính lược là có c thật vậy, số một nên số. Theo hai chiếc thuyền hải tạc tới gần, năm chiếc thương thuyền trở hai chiếc hải chiếc gần, n thất k i những đứng、dậy. Trên thuyền buồn nhiên không nhất dậy. tự quá lực, có cao cấp võ lực, nhất là ư đưa ờ i ngoài, bên này năng đem m cao cấp võ lực đưa ra võ khả ộ thị giây sau liền sau sẽ có ả i giám tạc toàn t cướp bóc toàn bộ quốc gia. Cho gia. bộ nên những h vệ này đối phó bình thường hải tặc lâu la còn có thể thái kê lẫn nhau mổ một hồi nhưng là hiện tại đến tất cả đều là đại hải tặc đổ quỵt x u t gia tộc các cán bộ không phải do bọn hắn không kinh hoàng cái này năm chiếc thương thuyền bên trong mọn sần ở chỗ đó cái này vẹn đỡ sờ ở hào không thể nghi ngờ là xa hoa nhất một chiếc cho nên một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp nhích lại gần vô số câu c h ả o cột dây thường bị ném đi qua thuyền hải tặc nhanh chóng kéo đi lên còn có không ít hải tặc các h i ể n thần thông từ trên thuyền hải tặc lấy các loại phương thức đi tới trên thuyền b u ô n chiến đấu t ử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn đây là một trận không chết không thôi chiến đấu làm hộ vệ cùng thuyền viên bọn hắn biết trên thuyền là cái gì bọn họ có thể chết nhưng là hàng hóa tuyệt không thể bị cướp chiến tử còn có một số lớn tiền trợ cấp cho người nhà ném hàng hóa nếu là mình còn sống vậy coi như sống không bằng chết còn tại lên thuyền qua thành bên trong có không ít trực tiếp liền bị viên đạn đánh chúng rơi vào trong biển mòn sân lúc này cũng tại lấy đội trưởng thân phận chỉ huy chiến đấu hắn hiện tại còn không thể bại lộ chính mình tờ suzu cùng cụ gian còn không có xuất hiện nếu như mình bại lộ không thể nghi ngờ chứng minh đổ quỵt xuất gia tộc kế hoạch thất bại nếu như bị bọn hắn đào tẩu muốn lần nữa tìm tới cơ hội tốt như vậy căn bản cũng không cần nghĩ lúc này hai cái đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ nhảy lên thuyền Giờ gì sợ rộ xạ làm kịch bản trọng yếu miêu tả một bộ phận mòn sần đối với g i a sân nhân số tự nhiên sẽ không không biết chủ yếu là những người này mỗi cái đều có chính mình tươi sáng đặc thù t ỷ như xuất hiện ở đây chính là cán bộ bên trong thực lực gần phía trước một cái lao đầu lao dê cùng một thân xoáy khí âu phục giống như thân sĩ bình thường xèn đỏ đi ném đi xèn đỏ đi không nói nhưng chỉ lao dê một người chiếc thuyền này trừ mỏn sần bên ngoài liền không ai có thể ngăn cản quả nhiên như là mỏn sần đoán trước đồng dạng làm hai người cán bộ sau khi lên thuyền lao dê còn hổ gặp bầy dê nhưng hộ vệ này cùng thuyền viên căn bản không có một quyền c h i địch mà xèn nọ ánh mắt t ắ c đặt ở đồng dạng một thân vừa vặn trang phục giống như chân chính quý tộc bình thường mỏn sần trên thân m ò n sần thứ kiếm trên không trung hiện lên từng đạo ánh sáng mỗi lần xuất kiếm tất nhiên sẽ có một tên hải tặc đổ xuống muốn so những người khác hán chung quanh đã có không ít hải tặc mất mạng tại đây đây mới thực sự là chiến đấu không giống như là kịch bản bên trong tùy tiện một cái tiểu lâu la đều giống như có miễn tổn thương bờ umff một trận cường giả đại chiến xuống tới chung quanh vây xem lâu la vậy mà như là người không việc gì đồng dạng phải biết thế giới này cao cấp đỉnh cấp chiến lược là có thể làm được phá núi nước biển uy lực như vậy phía dưới so với người bình thường mạnh mẽ có hạn lâu la là làm sao có thể mạng sống dù cho mòn sần tận lực đem thực lực khống chế đang giả trang diễn nhân vật phạm vi bên trong nhưng hắn xuất thủ tuyệt không phải lúc đầu sở hợp đội trưởng có thể so sánh một cái vương cung hầu vệ đội phó cả đời này có thể có bao nhiêu lần thực chiến mà mòn sần lại trải qua bao nhiêu thực chiến trên l ệ c h này quả thực chính là khác nhau một trời một vực cho nên xe nọ không thể không cản trước mặt mòn sần không nghĩ tới hộ vệ bên trong còn có n g ư ờ i loại cao thủ này dừng lại đi đ ố i kẻ yếu xuất thủ không tính là gì nam tử hán để cho ta tới làm đối thủ của ngươi xen họ đi hít thật sâu một hơi ngậm thuốc lá phun ra một điếu thuốc sương ngủ, đ ố i mòn sần lên tiếng cho nên ngươi muốn cho ta cùng cướp bóc hải tặc nói công bằng đối địch đạo nghĩa sao mòn sần khoe miệng lộ ra nụ cười dễu cận loại này lo dịp thật giống như một cái cường đạo đầu lĩnh mang một đám cường đạo vào trong nhà ngươi giật đồ phát hiện phía dưới tiểu đệ bị ngươi phản s á t cảm thấy ngươi không nên ức hiếp nhỏ yếu mà hẳn là cùng hắn đơn đấu giống nhau buồn cười thật có l ỗ i ngươi nói có đạo lý nhưng ta cũng không thể nhìn ngươi đến g i ế t ta người xe nọ trầm mặc một chút thần s ắ c ấ y náy lúc này đại đa số thị vệ cùng thuyền viên đã bị đánh ngã trên đất trở nên tử thương thảm trọng lao dê đã dẫn đầu phóng tới trong khoang thuyền mòn sân một bước vượt qua xe nọ bên người cả người nhìn như không có phòng bị hướng phía khoang tàu phóng đi phía sau hắn xe nọ n ắ m trong tay đoạn thương nâng lên cuối cùng lại bông u xuống thở dài một hơi cũng vọt vào theo hải quân trên chiến hạm vợ gỗ cùng đỏ phở l à mị m ngộ chiến đấu đã đi vào gây cấn hai người chiến đấu từ đầu thuyền bong tàu bên trên đánh tới đôi u thuyền trên thuyền hai người giao chiến trôi qua khu vực đã trở nên rách nước đại đa số binh sĩ lúc này đã bị chỉ v ổ n dịch nhờn khống chế lại bọn hắn sắc mặt tuyệt vọng nhìn xem hai người chiến đấu bởi vì chiến đấu hai người rõ ràng là vợ gỗ rơi vào hạ phong vợ gỗ chuẩn tướng mặc dù song sắc hạ kỳ tinh thông thể thuật mạnh mẽ nhưng là làm sao đỏ phở lạ m mỉ nổ cũng giống như thế đồng thời hắn trái cây năng lực khai phát đến cực sâu tình trạng từ mặt ngoài nhìn vợ gộ chuẩn tướng bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà tại cách đó không xa hai chiếc hải quân tàu bảo vệ bên trên chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao đều là song sắt hạ kỳ nắm giữ lại có mạnh mẽ trái cây năng lực binh lính bình thường căn bản đối bọn hắn tạo thành không được uy hiếp hai người bọn họ thế như chè tre trên thuyền chiến lực rất nhanh bị tan dã không còn chỉ có lẽ kẻ địa phương còn có chiến đấu tiếng vang truyền đến mà tới đồng thời năm chiếc thương thuyền cũng thỉnh thoảng có tiếng nổ kêu g i ế t chuyển tới bất quá cường độ cũng đều đang từ từ yếu bớt chỉ có mòn sần ở chỗ đó thương thuyền còn có chiến đấu tiếng oanh minh cũng không bằng ngay từ đầu mãnh liệt như vậy từ cục diện nhìn lại đồ quỵt xuất gia tộc chiến đấu đã ở vào tuyệt đối t h ư ợ n g phong chỉ sợ không được bao lâu liền có thể kết thúc trận chiến đấu này thắng lợi trở về nhưng mà sự thật đúng như cùng mặt ngoài sau bầu trời xa xăm dưới làm trận chiến đấu này khai hỏa thời điểm ba chiếc hải quân chiến hạm liền đã hướng cái phương hướng này tiến vào cầm đầu chiến hạm bong tàu bên trên chính là mái đầu bạc trắng mặt mũi nhăn nheo tờ suzu trung tướng còn có một cái càng thêm thân ảnh cao lớn đứng tại tờ suzu bên người chính là trước đó trên mặt biển cưỡi xe đạp kéo vanh nam nhân hải quân đại tướng cụ g i ả n đầu thuyền bên trên hai người riêng phần mình cầm một bộ kính viễn vọng trò chuyện khe hở cũng sẽ quan sát tình huống phía trước báo tố thời tiết thật đúng là phiến phức m ộ bệ d ạ n mũ lù hải vực cực đoan thời tiết đối với chúng ta bắt kế hoạch đến nói cực đoan bất lợi tờ suzu nữ sĩ cụ d ạ n trên đầu bịt mắt còn không có lấy xuống hắn thân ảnh cao lớn thả ra trong tay kính viết vọng đối tình huống trước mắt có chút ít lo lắng tờ suzu đồng thời lên tiếng không thể xem thường đỏ p h ờ là mị m nổ n đi qua mấy năm ta đều đang đổi u bắt bọn hắn một mực cũng đều không có bắt đến bọn hắn giảo hoạt cùng quyết tâm rất nhiều người căn bản không tưởng tượng nổi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đỏ phở làm mỹ ngộ thật là một cái phạm tội thiên tài tờ suzu âm thanh nghiêm túc làm từ vừa mới bắt đầu liền chú ý cái này tập đoàn tội phạm đến đuổi theo bọn hắn khắp thế giới chạy tờ suzu đối đầu quỵt xuất gia tộc có quyền lên tiếng nhất từ kế hoạch lần này đến xem đối phương cũng không có phát hiện c ả m b ấ y của chúng ta y nguyên lựa chọn tại vùng biển này độc thủ có thể thấy được đỏ phở làm mỹ ngộ r a hỏa này quyết tâm cùng cẩn thận cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng ý phải biết tờ suzu trung tướng thế nhưng là hải quân cơ gờ sở tạp học phỉ sở dài không riêng gì thực lực cũng là bởi vì tờ suzu không thể khinh thường trí tuệ liền ngay cả một nhân vật như vậy tại quá khứ mấy năm đều cầm đối phương tập đoàn tội phạm thúc thủ vô sách có thể nghĩ đối phương giảo hoạt cùng mạnh mẽ yên tâm đi tờ suzu nữ sĩ đối thủ như vậy có thể không cho chúng ta có bất kỳ khinh thị ta nghĩ s ẻ n gỗ cụ tiên sinh phái ta tới cũng là như vậy ý tứ tuyệt không thể lại để cho đối phương trưởng thành tiếp lúc này tại hạm đội phải phía trước đã có linh tinh chiến đấu ánh lửa chuyển đến tờ suzu cầm lấy kính viễn vọng bầu trời tăm tối hạ thỉnh thoảng có lôi quang hiện lên cho đen xì trên mặt biển mang đến một tia sáng hết tốc độ tiến về phía trước lần này tuyệt không thể để nhóm này tên rảo hoạt lại chạy rơi giữ chặt bánh lái hết tốc độ tiến về phía trước phụ trách nhìn binh sĩ lặp lại mệnh lệnh